Hai người trao đổi ánh mắt, Bàng nghĩa vội cúi đầu, tránh bị người áp giải nhìn ra thần sắc có phần khác thường. Yến Phi ngầm thở dài, đuổi theo bọn họ. chương 217, đào quá tử kiếp. Khi Yến Phi đặt chân tới Chu Thức Lâu, chiếc thuyền chở khách và hàng hóa cùng Lưu Dụ đang cách kiến khang ba giảm đường sông. Vốn là trinh sát xuất sắc nhất của Bắc Phủ Bình, Lưu Dụ đã chủ tính cho bản thân nhiều kiểu thân phận, chẳng những có thể qua mắt địch nhân mà còn có thể ứng phó với sự thẩm tra không cần thiết của các thế lực quân sự khác nhau. trở thành trinh sát đệ nhất lưu gã cũng là chuyên gia cải trang dịch dùng lúc này gã đang gắn dâu biến thành tóc mai hoa dầm hóa trang thành một khách thương vãn du đến hai vùng kinh dương đang theo đường thủy đi đến kiến khang gã hiểu rõ đường quan đạo trường giang thủy vận tại đại thành lịch dương của kiến khang gã cố ý ra tay hào phóng lên một chiếc thuyền chở khách và hàng hóa từ vũ xương chạy tới để quân phòng thủ kiến khang sẽ không hoài nghi trên thuyền có người từ biên hoang tới tư tưởng tình cảm của gã có điểm rối loạn gã nghĩ đến vương đạm chân. Nghĩ đến Giang Văn Thanh và cũng nghĩ đến biên hoang tập. Lần này biên hoang tập mất là vì hoang nhân tự mãn sau chiến quả huy hoàng của việc giành lại được một biên hoang tập đã mất trước kia. Chính thế nên bọn họ sinh ra lòng tin mù quáng là trong thời gian ngắn sẽ không có người dám tới xâm phạm, cho nên ở các phương diện đều buông lơi xuống. Nào biết địch nhân chẳng những có hồ bái hiểu rõ biên hoang tập làm nội gian, mà lại bởi quan hệ của diêu trường có được sự trợ giúp của hô lôi phương, biết được rõ ràng hư thật của biên hoang tập. Vì thế mà địch nhân lẹn vào biên hoang một cách thần không hay, quỷ không biết, phát động công kích. Lại thêm kẻ thu thập tin tức xuất sắc nhất biên hoang tập là cao ngạn theo yến Phi đi tới phương Bắc, cả mạng lưới tình báo rơi vào trạng thái tê liệt hết một nửa làm mất đi lợi thế đó. Hơn nữa địch nhân kế hoạch chu toàn, vì thế rơi vào thế hạ phong bất lực hoàn thủ. Bất luận như thế nào, Hiến Phi bằng tâm bội trinh sát được Trúc Pháp Khánh phục binh ở trong tập, tuy chúng phải gian kế của Trúc Pháp Khánh. nhưng cũng làm biên hoang tập vì sai lầm mà lại may mắn tránh được đại thai kiếp bị giết toàn tập trong họa có phúc bại vì tâm bội thành cũng bởi tâm bội tiến phi chính là bằng tâm bội tìm được cơ hội trời cho chem chết trúc pháp khánh làm thay đổi lại toàn bộ tình thế vốn tuyệt đối bất lợi của hoang nhân trải qua lần chạy trốn cái chết này quan hệ của gã và giang văn thanh càng mật thiết hơn ngay hôm đó hình ảnh giang văn thanh vẫn với thân phận tống mạnh tề đó cười nói dụng binh tung hoành trong cõi biên hoang tập nàng tiêu sái thật tự nhiên nhưng sau cái chết của giang hải lưu nàng đã biến đổi rất nhiều mà trở nên trầm mặc ít nói thiếu đi sự tự tin bởi vậy có thể biết được nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại từ cái chết của giang hải lưu nghĩ đến đó gã liền cảm thấy đau lòng làm gã cảm thấy chuyện phục hưng đại giang bang lưu dụ gã không thể đứng ngoài bàn quan gã thừa nhận bản thân mình đối với giang văn thanh rất có hảo cảm nàng không chỉ là chiến hữu của gã mà còn là một nữ nhân phi thường động nhân tuệ chất lang tâm lương thiện hiền lành mà nàng đối với gã càng rất có tình ý chỉ hận là tim của gã đã sớm bị vương đạm chân chiếm mất nên khó có thể dung nạp nữ từ khác hơn nữa cũng cảm thấy giữa gã và giang văn thanh không nên có tư tình nam nữ ôi nghĩ tới vương đạm Trần gã liền sốt ruột như lửa đốt nhưng lúc này bản thân gã còn khó giữ mình trong tình hình nguy cơ khắp nơi gã có thể làm gì bất quá tuy biết rõ là nhìn từ góc độ nào đều không nên can dự vào chuyện của vương đạm chân gã lại biết rõ bản thân tuyệt sẽ không để cho vương đạm chân rơi vào tay hoàng huyền cho dù sẽ làm nghiệp lớn nam nhi đang gian nguy chịu nặng của gã tiêu tan gặp lại hiến phi rồi hay nói thuyền chở khách và hàng hóa từ từ cập bờ gã lên bờ tại bến thuyền cạnh tường thành phía tây trong thành kiến khang thuận lợi thông qua kiểm tra chuyện làm đầu tiên của gã là vào cửa tây tuyên minh môn tìm kiếm ám ký của hoang nhân cuối cùng tại nơi một gốc cây ngoài cửa dịch đạo gã tìm được ám ký ước định cùng nhậm thanh thị mà chỉ có gã hiểu được vượt ra ngoài mọi ý liệu của gã gã không rõ lắm bản thân mình có muốn gặp nhậm thanh thị hay không Bất quá thị đã vội vã tìm gã như thế nhất định có việc gấp, nên gã tạm thời gác chuyện tìm yến phi lại một bên, theo chỉ thị của ám kỳ đến thành Nam đi tìm Nhậm Thanh thị. Ho oh oh ho oh. ho. Yến phi cải trang thành một hương khách đi lễ chùa đưa ám hiệu, lập tức được tự tăng dẫn vào phòng khách trong nội đường đợi gặp người. Chi độn đại sư đến, vui vẻ nói, quả nhiên là yến phi tiểu hữu tới. Chi độn đại diện Phật môn Thiên Hạ kính cẩn cảm tạ thí chủ xuất thủ trừ ma vệ đạo, làm Phật môn tránh được hòa lớn. Yến phi vội đứng dậy hoàn lễ, liên tục nói: Không dám. Sau khi ngồi xuống, chi độn mỉm cười, chúc Pháp Khánh bị chém đầu dưới kiếm của yến thí chủ, an công trên trời linh thiên tất nhiên rất mừng vui thanh thản. Đại sư lại nói tiếp, tin tức truyền đến kiến khang ngày hôm qua đã làm kinh động toàn thành, cũng làm thể diện của tư mã đạo tử không còn chút gì. Hắn cực kỳ phẫn nộ, lập tức công bố lúc giờ ngọ ngày mai tại hình trường huyền vũ môn thành Bắc sẽ đem các hoang nhân bắt được đem chém đầu. Bi phong và đồ thí chủ chính vì thế mà đang rất đau đầu, nghĩ biện pháp cứu các minh đệ. Bây giờ có yến thí chú đại giá Quang Lâm sẽ thêm phần nắm chắc. Tiễn Phi trong lòng chấn động, trực giác cảm thấy tư mã đạo tử không phải đơn giản giết người chút giận như vậy. Hán định mượn đó để bước hoang nhân ẩn mình ở kiến khang hiện thần, tốt nhất đương nhiên là dẫn dụ được chàng đến một lưới bắt gọn, nhằm vãn hồi thể diện đã bị mất. Xem như thế đêm nay việc cứu người sẽ không thể thực hiện, bởi vì tư mã đạo tử tất nhiên sẽ bày ra thiên la địa võng, chờ đợi bọn họ đến cất ngục. Chiêu này của tư mã đạo tử độc ác phi thường và rất tàn nhẫn. Trang hỏi. trừ Tông Thúc và Đồ Phụng Tam, có bao nhiêu hoang nhân huynh đệ giấu mình dưới sự bao che của Đại Sư vậy? Chi độ đáp, tại nơi này chỉ có Bi Phong và Đồ Thí Chủ, những người khác gần thân tại Tê Vân Tự ở ngoại thành, chùa đó nằm ở trên núi cao không dễ dàng bị người vây khốn. Tư Mã Đạo Tử đối với chúng ta theo dõi rất chặt, ở trong thành một khi bại lộ hành tung thì sẽ không có đường để chạy. Tiến Phi hỏi tiếp, trong Tê Vân Tự có bao nhiêu huynh đệ của chúng ta? Chi Độn trả lời, có một nghìn huynh đệ. may mắn là trong chùa chứa rất nhiều lương thảo nếu không chỉ việc tìm mua lương thực thôi cũng sớm làm tư mã đạo tử sinh nghi tiến phi lại hỏi tư mã đạo tử có phái người tới cảnh cáo đại sư không Chi độ đáp hắn chỉ phái người giám thị chùa miếu lớn nhỏ trong thành nhưng lại không phái người tới trực tiếp đưa ra cảnh cáo với chúng ta tiến phi càng quả quyết nghĩ tư mã đạo tử đang bày âm mưu nói ta muốn gặp hai người bọn họ Chi độ nói bi phong và đồ thí chủ đều ra ngoài nghe ngóng tin tức Chúng ta có thể vì các ngươi tận lực hay không? Xin Yến Thí chủ cứ phân phó. Yến Phi trầm ngâm trong khoảng khắc, ta sao dám phân phó đại sư, bất quá định nhờ đại sư giúp cho một chỗ đợi, còn chuyện này phải sau khi bọn họ trở về nghiên cứu cẩn thận. Bây giờ ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Chi Độn đứng lên nói, mời Yến Thí chủ theo lão nạp đến tĩnh thất ở hậu viện. Yến Phi theo Chi Độn rời khỏi khách đường, trong lòng chàng thầm hạ quyết tâm. Bất luận khó khăn như thế nào nhất định phải cứu toàn bộ huynh đệ tỷ bội hoang nhân lâm nạn ở kiến khang, làm gian mưu của tư mã đạo tử không có cách nào đạt được. Ho oh oh ho oh. ho! Người cuối cùng đã tới. Lưu dụ đi vào bằng cửa sổ, mỉm cười nói, nhậm hậu không có ra ngoài sao. Ngồi trước bàn trang điểm, nhậm thanh thị nhìn gã qua kính đồng, lãnh đạo trả lời, người ta đã ba ngày không ra ngoài cửa là muốn chờ oan ra chẳng đó. Đây là một ngôi nhà dân bình thường nằm ở ngự đạo phía đông của thành Nam. trước khi vào nhà lưu dụ đã thăm dò phòng xá xung quanh và khẳng định trong phòng trừ thì nhậm thanh thị không có người người khác gã mới vào trong nhà cùng nhậm thanh thị gặp mặt nhậm thanh thị áo ngắn lót mỏng màu vàng bên ngoài khoác thêm áo khoác ngự hàn dáng điệu thanh nhã thần thái nhã nhặn trầm tĩnh nếu như không phải hiểu rõ nội tình sẽ ví thị như một đại gia khuê tú của danh môn vọng tộc mái tóc đẹp của thị lúc này rủ xuống thị đang dùng lược ngọc trải lại mái tóc như mây làm người khác cảm thấy yếu đuối mà thương yêu lưu dụ đi tới phía sau thị nhìn dung nhan trong kính đồng hỏi vì sao lại vội tìm ta như vậy nhâm thanh thị đưa ngược lược về phía gã cười nói người ta quan tâm chẳng mà sao biết chàng có mất mạng ở biên hoang hay không chứ mau hầu hạ người ta người ta vui vẻ tự nhiên sẽ đem tin tình báo chân quý nhất nhất dâng lên lưu dụ không có cách nắm bắt được thị đành cầm lấy lược nhâm thanh thị ngẩng mặt nhắm đôi mắt đẹp hiện ra thần tình say đắm mê người miệng thơm mở ra nói các ngươi thực sự bản lĩnh chẳng những tránh được vận hạn toàn quân bị diệt lại còn chém được cái xú đầu của trúc pháp khánh nô ra thực sự bội phục sắt đất cho tới bây giờ người ta vẫn cảm thấy toàn bộ sự việc làm người khác khó có thể tin được các ngươi tại sao làm được lưu dụ biết chuyện giao tâm bội cho hiến phi cuối cùng sẽ không giấu được thị chi bằng bản thân mình trước thẳng thắn thú nhận gã nói giọng điềm nhiên như không đương nhiên bằng tâm bội của đại tỷ thân thể mềm mại của nhậm thanh thị khẽ run lên đôi mắt đẹp mở ra nhìn về ngực lưu dụ sau lại ngẩng lên nhìn gã Giọng nói thất thanh, chàng nói gì. Lưu Dụ không thể không ngừng trải mái tóc dày ướt át của thị, nhẹ nhàng đáp, bởi vì thiên địa bội rơi vào trong tay Trúc Pháp Khánh mà không phải An Thế Thanh. Chúng ta chính nhờ cảm ứng của tâm bội với thiên địa bội nên hiểu được nơi đến của Trúc Pháp Khánh. Vì nghĩ cho đại cục ta đã đưa tâm bội giao cho Hiến Phi, hắn đã nhờ đó chém giết được Trúc Pháp Khánh. Đôi mắt đẹp của nhậm thanh thị sáng rực nói, như thế không phải là thiên địa bội đã rơi vào trong tay Hiến Phi rồi sao? Lưu Dụ nhún vai nói. Khi ta gặp được kiến phi thì sẽ thay nàng hỏi hắn. tâm thân yêu kiểu của nhậm thanh thị ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh chừng nhìn lưu dụ trong gương đồng. Sao chàng lại có thể không chút đạo nghĩa như thế này, ta không cãi với chàng, chàng phải lấy cả tâm bội mang về cho ta. Lưu dụ cười khổ, ta có thể bảo chứng sẽ mang tâm bội hoàn trả nàng, nhưng đối với thiên địa bội ta không thể tác chủ được. Đừng giận, ta chưa có cơ hội để gặp Yến phi. Nhậm thanh thị đáp, chỉ cần chàng chịu tận lực vì người ta là đủ để người ta hài lòng rồi. Phải nhớ bọn ta là chiến hữu, ngày nào tôn ân chưa chết, bọn ta vẫn cùng chia sẻ vinh lục Lưu Dụ nói lảng sang chuyện khác, chuyện mạn rượu và sở vô hạ tranh giành sự sủng ái có tiến triển gì không? Nhậm thanh thị thản nhiên đáp, tư mã rượu chết rồi. Lưu Dụ giật mình hỏi lại, cái gì? Gã vốn bị Nhậm thanh thị làm phân tán tâm thần, tránh không để chuyện tâm bội làm phiền phức nên mới thuận miệng hỏi. Tuyệt không nghĩ lại bất ngờ hỏi ra chuyện kinh thiên động địa làm người người phải kinh hãi. tuy Gia đã đoán ra nhậm thanh thị đã thông qua mạng diệu xếp đặt cái chết của tư mã diệu nhưng tư mã diệu là hoàng đế đại tấn muốn giết y hoàn toàn không phải là chuyện dễ thế mà lại không có tin tức gì lọt ra ngoài nhậm thanh thị xoay tấm thân yêu kiểu mỉm cười nhìn lưu dụ đang thở gấp em ái nói khi tin chúc pháp khánh bị giết truyền đến kiến khang ta liền báo cho đại tỷ hạ thủ giết tên hôn quân trong giấc ngộng đêm qua của y lại không có chút dấu vết gì để có thể bị tra xét hiện tại trận cước bên tư mã đạo tử đang bị rối loạn hết sức giấu giếm sự tình, hy vọng tranh thủ thời gian để bày trận ứng phó với sự khiển trách của mọi phía. Nếu ta đoán không sai, tư mã đạo tử vì thế sẽ bị ép mà lui binh khỏi biên hoang tập trở về phòng vệ kiến khang, rất có lợi cho bọn ngươi phản công biên hoang tập. Người ta vì chàng lập đại công, có phải chàng cũng cần dâng lại trọn vẹn bảo bội để thưởng công thanh thị hay không chứ? Lòng lưu dụ dối bởi. Cuối cùng tư mã Diệu đã chết. Nam tấn rồi sẽ có biến hóa gì đây? Gạ nghĩ tới hàng loạt khả năng. điều làm gã lo âu nhất là vương cung và ân trọng kham có khả năng khuất phục trước hoàn huyền dân vương đạm chân để trao đổi lấy sự ủng hộ bọn họ thảo phạt tư mã đạo tử giọng ngọt ngào đáng yêu của nhậm thanh thị lại vang lên bên hai khi tin tư mã diệu chết bất thường như lửa gói trong giấy loang ra nhà tấn sẽ thành đại loạn tôn ân tất sẽ thừa thế làm loạn chàng cần phải chuẩn bị săn ả lưu dụ phát giác nhậm thanh thị đã đứng dậy gián sát vào lưng và ôm eo làm gã mất hết cảm giác cả người mơ hồ chơi vơi giống như không có chỗ tựa vào Đống Dương thấy lạ nhưng trong nhất thời không biết lạ ở chỗ nào. Nhậm thanh thị vương tay đang ôm ra, bước đến một góc phòng ngồi xuống ghế, hạ giọng hỏi, có phải Yến Phi đang ở kiến khang? Lưu Dụ đang dựng lại tình huống vừa qua khiến gã phát sinh cảnh giác. Gã là thám tử xuất sắc nhất của Bắc Phủ Binh Sở Trường về quan sát, lại có thêm một ký ức đặc biệt nhìn qua là không quên mà người thường không có được, nên khi quan sát sự vật không có gì đặc biệt để chú ý thì ký ức gã vẫn ghi lại mọi dữ liệu để sau đó mang ra tra xét những gì bỏ sót. nếu không thế gã đã không thể trội hẳn lên trong bao nhiêu người trinh sát trong bắc phủ binh được huấn luyện một cách khắt khe nghiêm ngặt lọt vào mắt của tạ huyền ánh sáng của một mũi nhọn chớp lóe tiếp theo là tay háo của nhậm thanh thị khẽ rung lên lưu dụ lập tức cảm thấy xương sống đóng băng hiểu rằng mình mới từ quỷ môn quan quay về nhậm thanh thị muốn ám toán gã trong tay háo thị ngầm chứa sẵn loại độc châm gì đó vốn muốn đưa mình vào tử địa sau đó thu hồi tâm bội bởi vì tâm bội không ở trên người gã Lại muốn thông qua gã lấy luôn thiên địa bội trên tay hiến phi nên thị mới do dự không biết con nên giết gã không. Lúc đó tin tư mã rượu chết đã làm hắn chấn động đến độ đờ cả người ra, sát cơ của thị lên cao suýt nữa đã hạ độc thủ. Nhưng cuối cùng thị vẫn vì chưa lấy được ngọc bội nên tạm chưa hạ thủ. Lúc này thị đang ngồi hơi xa, nói không chừng là đang sợ là không kèm được ý muốn hạ thủ. Ý niệm này xẹt trong đầu gã như điện chớp, nhưng cũng không hiểu rõ là giết lưu rủ gã đối với thị có ích lợi gì. nhâm thanh thị nói. Trang biến thành cơm rồi hả? Lưu dụ thầm kêu may quá, nếu không phải tâm bội không mang trong người thì khẳng định xác gã đang nằm trên sàn. Trong lòng cũng nổi giận, lạnh lùng đáp, thứ cho ta không có cách gì trả lời nàng, bởi ta mới tới kiến khang là đến đây tìm nàng ngay. Điều nàng mới vừa nói là thật chứ. Nhâm thanh thị nhàn nhạt nói, nếu ta có nửa câu nói dối, để ta trời chu đất diệt. Ừ. Vì sao như vậy mà chàng vẫn không chịu tin người ta? Lưu dụ đang âm thầm động não. Phỏng đoán vì nguyên nhân gì nhậm thanh thị muốn đưa gã vào chỗ chết. Trừ phi nàng đã có biện pháp riêng để đối phó tôn ân, mà lưu dụ gã lại không còn giá trị lợi dụng. Cho dù là như thế, thì cũng không hẳn phải giết lưu dụ gã. Nghĩ đến đó trong lòng chấn động, bởi vì gã đã đại khái nắm được phần nào đáp án chính xác. Lưu dụ xoay người lại, mặt hướng nhậm thanh thị, ngoài mặt biểu hiện như không có chuyện gì, thử do xét. Trong lòng ta bây giờ có chút rối loạn, nàng là người bảng quang nên rõ hơn. Có thể nói cho ta biết bước tiếp theo nên đi như thế nào không? Ta nên hiệu triệu hoang nhân phản công biên hoang tập, hay là trở về quảng lăng im lặng chờ cơ hội? Rõ ràng nhậm thanh thị không để nan đề của gã ở trong đầu, càng không có hứng thú vì gã mà động não. Những mày nói, có cần phải nghĩ sai như vậy không? Chuyện quan trọng nhất của chàng bây giờ là tìm được kiến phi, vì người ta mà đem ngọc bội trở về. Hiện tại tư mã đạo tử tuyệt không dám tự mình ngồi lên trên hoàng tọa mà sẽ chỉ sách lập lên một tên hoàng đế bù nhìn. Như thế mạn rượu sẽ trở nên càng có sức ảnh hưởng, đến lúc đó ta sẽ nói cho chàng biết nên làm thế nào. Trái lại, lưu dụ âm thầm thở dài. Bản thân gã hiểu rõ quan hệ cùng yêu nữ bụng dạ ác độc này đã kết thúc, bản thân đã hồi phục thân thể tự do, không cần chịu sự cầm chế của thị. Cái gì mà ảnh hưởng của mạn rượu lại càng tăng? Chỉ là nói hiệu nói vượn an lòng gã, để gã thu hồi ngọc bội từ trên tay hiến phi đưa cho thị, mà khi đó thị lại không còn cố kỵ việc hạ độc thủ giết gã. Thị đối với tương lai gã không chút quan tâm bởi vì chính thị đã có chỗ dựa khác nên không cần ỉ vào lưu dụ để đối phó tôn ân đồng thời càng tỏ rõ thị không coi lưu dụ ga ra gì đoán định căn bản lưu dụ không có cách bước lên vị trí đại thống lĩnh bắc phủ binh hay là nàng không coi cả bắc phủ binh đoàn ra gì bởi vì chỗ dựa mới của nàng là hoàn huyền một hòn đá kích khởi ngàn cơn sóng đột nhiên gã hoàn toàn nắm do ý nghĩ trong lòng nhậm thanh thị lúc bắt đầu sát thực thị có ý cùng gã liên thủ đối phó tôn ân cho đến khi lưu dụ nói với thị sở vô hạ của di lặc giáo đã tới kiến khang theo lời mời vương quốc bảo điều đó lại khiến cho nhậm thanh thị tỉnh giấc không thể khống chế tư mã diệu được mà lưu dụ gã dưới tình huống thế này sẽ chẳng có tác dụng gì vì vậy thị nghĩ đến hoàn huyền như tư mã diệu đột nhiên bạo tử kẻ được lợi lớn nhất sẽ là hoàn huyền ấy điều ấy làm cho thị có điều kiện đàm phán cùng hoàn huyền mà sắc đẹp của thị ở trước hoàn huyền cũng có đất dụng võ bởi vậy thị bỏ lưu dụ mà chọn hoàn huyền Cũng bởi vì thị muốn đến Kinh Châu gặp Hoàn Huyền, sở dĩ cho đến tối hôm qua mạn rượu mới hạ thủ. Mà giao dịch giữa thị và Hoàn Huyền rất có khả năng một điều kiện trong đó là giết chết lưu dụ gã, cho nên nhậm thanh thị sẽ động sát khí đối với mình. Lưu dụ lại thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, giả vẻ rất tin tưởng không nghi ngờ gật đầu nói, được rồi. Bây giờ ta lập tức đi tìm Yến Phi, nàng tốt nhất ở tại đây chờ tin tức tốt của ta. Nhậm thanh thị háng giọng hẹn lúc nào có tốt hơn không? Tóm lại ta không thể chờ chàng ở chỗ này mỗi ngày 12 canh giờ được. Lưu dụ thầm mắng trong lòng, ngoài miệng nói, nàng thích đi làm chuyện gì thì đi làm chuyện đó, lúc ta lại như không thấy nàng, ta sẽ lưu lại âm ký thời gian trở lại. Nói xong gã không nguyện lưu lại thêm một khắc, xuyên qua cửa sổ lý khai. mười 218, giao tâm chi ngôn. Yến Phi mở mắt ra. Đồ Phụng Tam trong trang phục bình dân mới thay bước vào tinh thất, cười lớn hỏi, ngươi làm thế nào mà hoàn thành vậy? Tiến Phi trong lòng trào lên cảm giác thân thiết. Vào lúc đó chàng tuyệt đối tin tưởng Đỗ Phụng Tam. Trang mỉm cười đáp là do khí số của biên hoang tập chưa tận. Người có kế nào tốt không? Đỗ Phụng Tam ngồi xếp bằng trên chiếc bùa đoàn đối diện với chàng, hai mắt lấp lánh, trên mặt hiện lên thần tình hồi tưởng lại. Hắn thở dài nói, ta chưa bao giờ phát xuất cảm tình như vậy đối với bất cứ địa phương nào. Khi ta nhìn thấy biên hoang tập bị yêu nhân chiếm lĩnh, một số lớn hoang nhân chìm trong dòng dĩnh thủy. Ta có cảm giác phẫn nộ như nhìn thấy thê tử mới cưới của mình bị người ta sát hại. Ta có cảm giác như bản thân bị hủy diệt, mà lại không có một con đường mà chạy trốn. May ra chỉ có cách thành cướp đường. Đến khi nghe tin ngươi giết chết Trúc Pháp Khánh, đột nhiên lại thấy tràn trề hy vọng. Yến Phi gật đầu đáp, an tâm đi. Lần này quả thật chúng ta đã thắng rồi. Mộ Dung Chiến, Chắc Cùng Sinh, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Diêu mãnh và thuộc hạ của ngươi âm kỳ đều thành công trốn về gò vu nữ, còn dẫn theo 3.000 huynh đệ. Chính là đang chờ đợi tin tức tốt lành của chúng ta. Hiện tại điều khiến ta đau đầu là các huynh đệ tỷ mội đã trốn về kiến khang bị tư mã đạo tử bắt nốt trong đại lao hoàng thành. Tư mã đạo tử đã tuyên bố chưa mai sẽ đem họ ra xử trảm. Rõ ràng hắn muốn dẫn dụ chúng ta ra cứu người rồi một mẹ bắt hết. Đô Phụng Tam cười nhẹ, ban đầu ta cũng rất lo lắng về chuyện này. Bất quá bây giờ được gặp ngươi, phiền não cũng không còn nữa, còn cảm thấy tương lai rất sáng sủa. Đúng như ngươi đã nói, biên hoang tập khí số còn chưa tận. Tiến Vi vui vẻ nói, nguyên lai like đồ huynh đã có kế sách. Đồ Phụng Tam cười đáp, đương nhiên việc cướp pháp trường tuyệt đối không có bất cứ khả năng thành công nào. Chỉ cần chúng ta bắt lấy một người, so với việc cướp hình trường thì hữu hiệu hơn nhiều, hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta. Tiến Phi động dung nói, thật là tuyệt kế. Nhưng không phải là tư mã nguyên hiển đã cùng Vương quốc bảo đến biên hoang tập rồi sao. Đồ Phụng Tam đáp, rất may là tống thúc ở kiến khang có quan hệ rộng. Mỗi người đều có lúc nhờ an công nên cũng để mặt người ít nhiều. Nhờ đó mà ta cha ra được tư mã nguyên hiển ba ngày trước đã xuất lĩnh thủy sư về kiến khang. Tên tiểu tử này cứ tưởng là mình đã lập đại công, sau khi về liền đắm chìm trong tự sắc. Mỗi đêm hắn đều đến một chiếc hoa thuyền trên sông Tần Hoài hú hí cùng một kỵ nữ mới bán thân lần đầu tên tiên hương. Ta vừa rồi mới đi thị sát tận nơi địa điểm có thể hạ thủ được. thành thật mà nói nếu chỉ dựa vào ta và tống thúc thì có thể miễn cưỡng giết người được, nhưng nếu bắt người đem đi thì thật sự rất khó khăn. Bây giờ có thêm Yến Phi ngươi thì lại là chuyện khác. Yến Phi cao mày, nếu đêm nay hắn không đến tìm Thiên Hương, giấc mơ đẹp của chúng ta không phải là tan thành mây khói ư? Đỗ Phụng Tam hừ lạnh, cho nên Tống Thúc vẫn ở lại quan sát tình hình. Bất luận Tư Mã Nguyên Hiển đi đâu, kể cả trong Lang Nhạ Vương phủ, chúng ta nhất định phải bắt sống hắn, rồi mới có thể đòi người được, đúng không? Yến Phi đáp, việc này ngươi dành hơn ta, ta cứ nghe theo ngươi là được chứ gì? Đỗ Phụng Tam đáp với ngữ khí có chút tự dễ ước. ta đích xác là chuyên gia trong chuyện này. a, tống thúc về rồi kìa. có thêm ai đang đi cùng thế? tiến phi cũng nghe được tiếng bước chân của hai người, chấn động đáp, là lưu dụ. tống bi phong và lưu dụ kề vai tiến vào tinh thất, trùng phùng sau kiếp nạn, ai nấy đều vui vẻ. hai người cùng ngồi xuống hai bên trái phải, thương nghị đại kế. lưu dụ sau khi được giải thích rõ tình huống trước mắt, đột nhiên hướng về phía đồ phụng tam hỏi. lần đại biến này tại biên hoang tập đối với mối quan hệ giữa đồ huynh và hoàn huyền có ảnh hưởng gì không? Yến Phi trong lòng chật động. Trang hiểu Lưu Dụ trước hết muốn biết tâm ý của Đồ Phụng Tam, sau mới quyết định có nên cho hắn biết một vài sự việc không? Tống Bi Phong thật sự hiểu Lưu Dụ tài trí hơn người, đã hỏi tất có lý do. Mặc dù Lưu Dụ nói sang chuyện khác, trong lòng ông không hề có chút nôn nóng nào. Đồ Phụng Tam rõ ràng cũng có suy nghĩ về vấn đề này, gã nghe vậy liền cười khổ đáp, nói thật với ngươi, hiện tại trong đầu Hoàn Huyền chỉ có duy nhất một ý nghĩ là giết chết Đồ Phụng Tam ta. Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của ba người. Nghe xong cả ba nhìn nhau ngạc nhiên, không thốt nên lời. Đồ phụng tam hai mắt sát khí đại thịnh, trầm giọng nói tiếp, từ cái ngày hoàn huyền kết liên minh với nhiếp thiên hoàn, hắn đã có ý định trừ khử ta. May sao lúc đó ta đã tới biên hoang tập, nếu không thì tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Cái chính là ta hiểu rất rõ con người của hắn. Hắn cũng biết sẽ có một ngày bị ta nhìn ra được tội ác giết anh mình của hắn. Giang Hải Lưu cũng vì vậy mà bị giết, tiếp theo sẽ là đồ phụng tam ta. Sau khi trừ khử hai chúng ta, hắn mới có thể an tâm. Tống Bi phong hỏi, ngươi và hắn không phải là bằng hữu đã quen thân nhau từ nhỏ hưu. Đồ Phụng Tam đáp, ta và hắn đích thực đã từng là hảo bằng hữu, nhưng hoàn huyền mấy năm qua trở nên rất bạo ngược. Húng chi người có ơn với đồ gia ta không phải hoàn huyền mà là hoàn sung. Hoàn sung mới chính là người mà ta kính trọng nhất. Tiến Phi lại hỏi, giả sử chúng ta có khả năng thu phục biên hoang tập, hoàn huyền sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Đồ Phụng Tam cười nhạt đáp, Chúng ta rốt cuộc không thể trở lại tình huống trước khi Biên Hoang Tập bị vây hãm lần thứ hai. Vì ta không chạy trốn về Kinh Châu mà thay vào đó lưu lại Kiến Khang, trong đó có sự khác biệt rất lớn. Điều này làm cho Hoàn Huyền thấy rõ là ta đã biết ý định giết ta của hắn. Đương nhiên nếu chúng ta có thể đoạt lại được Biên Hoang Tập, lúc đó ta lại có giá trị lợi dụng, hắn sẽ giả vờ ngoài mặt là tha thứ cho ta. Gã lại cười nói, nói cho ta biết, lúc này tại phương Nam ai là người thông minh nhất. Lưu dụ mỉm cười hỏi lại, Người đồ huynh đang nói đến có phải là nhiếp thiên hoàn. Đồ Phụng Tam vô đuổi nói, hảo tiểu tử. Cái này gọi là anh hùng chí lớn gặp nhau. Lưu huynh có thể thấy được điểm này, sao lại còn lưu luyên cái chức vụ nhỏ ở Bắc Phủ Binh, không theo chúng ta về biên hoang tập, lập đất xưng vương, cùng nhau sống một cuộc đời mỗi ngày đều thông khoái. Tống bi phong hồ đồ đứng dậy hỏi lại, ta không hiểu các ngươi đang nói chuyện gì. Đồ Phụng Tam lại đáp, điều này phải nói từ thời cuộc hiện nay. Mảnh đất Kinh Châu được tôn quyền khai phá từ thời tam quốc. rất được coi trọng. Khi Tôn Quyền còn làm chủ nhà ngô chấn giữ phía Tây, không một hai không phải là danh thần tướng giỏi. Mỗi khi Kinh Châu có việc, Tôn Quyền đều tự mình xử lý. Do đó dưới thời Tôn Ngô, Kinh Châu hình thế ổn định, ngoại có thể đánh tan đại địch, mà nội loạn cũng nhanh chóng được bình định. Cho nên mới có câu, Tam Ngô chi mệnh, huyền Vu kinh giang. Đến khi nhà tấn rời về Nam, chiếm lấy đất cũ của nhà ngô, Kinh Châu vẫn đóng một vai trò quan trọng. Nhậm chức thứ xử Kinh Châu cũng giống như nắm trong tay cả nửa giang sơn. Đáng tiếc nhà Tấn đối với Kinh Châu mọi việc đều đề phòng mà không tự củng cố. Cho đến ngày hôm nay, Tết Hát, y dì chung không có cách gì có thể vãn hồi, lại thêm đường máy hành chính nặng nghề. Yến Phi thở ra một hơi, đồ huynh kiến thức cao mình, phân tích về Kinh Châu cực kỳ sâu sắc. Lưu Dù gật đầu nói, nhà Tấn đã luôn cảm thấy bị Kinh Châu uy hiếp, cho nên đối với kẻ chấn thủ Kinh Châu. họ không phân biệt phải trái mà trăm phương ngàn kế tìm cách cản trở làm hư chuyện do đó hoàn ôn muốn dùng lực lượng của kinh châu bắc phạt trung nguyên kết quả không xong phải quay về việc đó làm cho bên ngoài thì không có khả năng chống ngoại xâm bên trong cũng bất an tống bi phong nói an công chính là đã nhìn thấy việc đó cho nên đã lập lên bắc phủ binh để tự cường đô phụng tam tiếp vấn đề là tạ huyền vừa mất bắc phủ binh do tranh giành nội bộ mà rơi vào tình trạng tê liệt một nửa theo như tình thế phát triển trước mắt Kẻ cuối cùng có thể nắm toàn bộ phương Nam, khẳng định là quân Kinh Châu của Hoàn Huyền. Sở dĩ ta nói Nhiếp Thiên Hoàn thông minh là vì hắn đã chọn đúng người có nhiều cơ hội có thể đoạt thiên hạ nhất. Hoàn Huyền bỏ ta mà chọn lấy kẻ tử địch của ta là Nhiếp Thiên Hoàn chỉ vì giá trị lợi dụng của hắn so với ta lớn hơn nhiều. Có được sự trợ giúp của Nhiếp Thiên Hoàn, Hoàn Huyền có thể dễ dàng phong tỏa mặt sông, cắt đứt mối liên hệ của kiến khang với các chư thành ở thượng lưu, giết chết đồ phụng tam ta. Đối với hoàn huyền không những là trừ bỏ được mối họa trong lòng mà còn có thể lấy lòng. nhiếp thiên hoàn, thể hiện thành ý với hắn. Tống bi phong cuối cùng cũng hiểu tại sao đồ phụng tam lại khuyên lưu dụ nên về lại biên hoang tập, nguyên do tình hình bắc phủ bình không khả quan. Ông thân là cựu thần của tạ gia, đương nhiên nghe thấy cũng không dễ chịu gì, nhưng trong lòng cũng biết những điều đồ phụng tam nói là sự thật. Lưu dụ hít một hơi sâu, nói, rõ rồi. Hiện tại chúng ta có thể nói thẳng với nhau được rồi. Từ mã rượu đêm qua vừa bị người hại chết, kể cả hiến phi tất cả mọi người đều biến sắc. Lưu Dụ đem tình huống gặp lại Nhậm Thanh Thị sáng nay ra kể tường tận, lại giải thích quan hệ của bọn họ, kể cả chuyện tâm bội cũng không giấu giếm. Những chuyện khúc chết ly kỳ bên trong, đồ Phụng Tam với kiến thức đa dạng, kinh nghiệm giang hồ phong phú, cũng phải trợn mắt lên mà nghe. Lưu Dụ cuối cùng lại nói, sợ di ta đầu tiên phải hỏi đồ Huynh là muốn rõ tâm ý của Huynh, sau đó mới dám thành thật kể lại sự việc. Còn việc liên quan đến tâm bội. Mong đồ huynh giữ bí mật giúp vì việc này có liên quan đến cuộc tranh đấu của toàn bộ đạo môn. Đồ Phụng Tam nhìn sang Yến Phi, sau đó lại liếc mắt sang Lưu Dụ, đáp thiên hạ có một dị bảo như vậy, cho nên Yến Huynh mới mắc Nhiêu Trúc Pháp Khánh. Nhưng cũng nhờ đó không những biên hoang tập tránh được đại họa, Yến Huynh cũng chảm sát Trúc Pháp Khánh, Lưu Huynh lại còn tránh được độc thủ của nhậm yêu nữ. Tống Bi Phong nói, bây giờ việc quan trọng đối với chúng ta là tìm hiểu xem có thật tư mã diệu đã về chầu trời hay chưa. Lưu dụ đáp Nhậm Thanh Thị có lẽ không lừa ta về việc này, trừ phi ả không muốn ta giúp ả thu hồi tâm bội. Đô Phụng Tam nói, ả có thể đã nói thật. Nếu không khi Lưu Minh phát hiện ra tư mã rượu chưa chết, tất sẽ nghi ngờ ả khi đó ả không chỉ lại mất cơ hội ám toán Lưu Minh, mà còn để mất luôn tâm bội. Yến Phi hỏi, khi Lưu Minh đến tìm chúng ta, có để ý nhậm Thanh Thị bám theo không? Lưu Dụ nở một nụ cười đầy tự tin, hai tay khoanh trước ngực, vui vẻ đáp. Kẻ bám theo là ta chứ không phải ả ta sớm đã tiên đoán ả không dám mạo hiểm đi theo ta. Sau khi ly khai chỗ ở của ả, ta giấu thân tại một nơi bí mật. Một lát sau ả đi ra khỏi nhà, đồng thời tìm mọi cách để không bị theo đuôi, cách trò trẻ con đó đương nhiên không loại được ta. Cuối cùng ả đến một gian tạm hóa phía tây khu ngoại thành, nếu như ta đoán không lầm thì đó chính là xào huyệt của lưỡng hồ bang tại Kiến Khang. Tiến Phi và Tống Bi Phong đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy hài lòng. các đức quan hệ nhập nhằng với Nhậm Thanh Thị đối với Lưu Dụ là việc tốt chứ không phải xấu. Vừa không cần phải nhập nhằng với yêu nữ nữa, mà lại kích thích đấu trí của Lưu Dụ. Tiễn Phi nói, người hoài nghi Nhậm Thanh Thị có khả năng đầu quân cho Hoàn Huyền là hoàn toàn hợp lý. Kẻ đưa đường dẫn lối khẳng định là Lưỡng Hồ Bang. Lưỡng Hồ Bang và Tiêu Giao Giáo từ trước đến nay vẫn có mối quan hệ thân thiết. Nhất Thiên Hoàng ngày đó Lâm trận thoái lui, nguyên nhân chính là do tôn Ân đã giết chết Nhậm Giao. Đồ Phụng Tam Điểm Đàm nói, ta rất biết Hoàn Huyền. hắn gặp nhậm thanh thị như ong thấy mật tiểu gì cũng dính vào nhau lại nói tiếp thông tin lưu huynh tìm hiểu được từ nhậm thanh thị là cực kỳ hữu dụng hoàn huyền là kẻ rất biết nắm bắt cơ hội hiện tại phương nam đang nằm trong vòng kiểm soát của hắn tất sẽ không bỏ qua cơ hội đục nước béo còi nhảy vào biên hoang tập điều hấp dẫn hắn nhất là không cần tốn một binh một tướng nào nhân lúc di lặc giáo hoàn toàn tan tác quân kiến khang lại đang lo bảo vệ kiến khang mà tiến chiếm biên hoang tập như vậy mối lợi lớn từ việc vận chuyển thủy lục nam bắc sẽ rơi vào túi hắn Phương Nam còn có ai có thể đối kháng với hắn được nữa. Tiến Phi nghe xong lệnh cả người, Hoàn Huyền so với tư mã đạo tử còn khó đối phó hơn. Tống Bi Phong không hiểu hỏi lại, Phương Nam sắp đại loạn tới nơi, Hoàn Huyền còn có thời gian nghĩ đến biên hoang tập ư. đồ phụng tăng đáp, hắn không cần phải cố gắng nhiều, chỉ cần ra lệnh cho con chó săn đầu đàn nhiếp thiên hoàn điều động nhân mã, phái hắc trường hanh là kẻ vừa có địa vị, vừa có tài ăn nói, dựa vào điều kiện béo bở kiểm soát thủy đạo Phương Nam. Thuyết phục Mộ Dung Thủy và Diêu Trường chuyển sang cùng hợp tác với chúng. Tim Yến Phi châm xuống. Dưới tình huống hiện nay của biên hoang tập, có thể phát huy tác dụng tối đa chính là lương hồ bang. Sau khi tư mã diệu băng hà, tư mã đạo tử chỉ có thể phòng thủ kiến khang, không còn dư lực mà tham gia vào tình huống dối ren ở biên hoang tập. Nên biết biên hoang tập hưng vượng hay không đều nhờ vào con đường mậu dịch Bắc Nam. Cho nên Mộ Dung Thủy và Diêu Trường vì mối lợi của bản thân phải tìm đối tác mới. mà lưỡng hồ bang chính là đối tương thích hợp nhất lưỡng hồ bang còn có một ưu thế hạng nhất mà quân kiến khang không có đó là linh hoạt tự nhiên không cần theo quy củ không phải theo các quy tắc thu thuế của triều đình như quân kiến khang lại thêm hoang nhân hán tộc ở biên hoang tập đông biến thành người có quốc tịch không còn là hoang nhân vô pháp vô thiên điều đó phá bỏ hoàn toàn cái gọi là truyền thống của hoang nhân tống bi phong hít vào một hơi khí lạnh nói nếu như hoàn huyền thông qua nhiếp thiên hoàn tại biên hoang tập ổn định trận cước chúng ta sẽ vĩnh viễn mất biên hoang tập đô phụng tam cười nói tống thúc đã bắt đầu tự xem mình là hoang nhân rồi tiến phi thông thả nói hiện tại vẫn chưa phải là cơ hội tốt cho hát trường hành đến biên hoang tập Hoàn huyền cùng nhiếp thiên hoàn đang nhẫn mại chờ cho đến khi tin tức về cái chết của tư mã diệu lan rộng các nơi thành lập hùng quân để thảo phạt tư mã đạo tử vương quốc bảo vội vàng rời biên hoang tập về kiến khang đến lúc đó hắn mới hành động do đó mà chúng ta vẫn còn thời gian để bố trí lưu dụ trầm ngâm nói tình thế biến hóa gấp gáp nằm ngoài ý liệu của mọi người nói không chừng ta lại có thể công nhiên về lại Quảng Lăng thuyết phục Lưu Lao Chi giúp đỡ chúng ta. Ông ta chắc cũng biết rằng nếu biên hoang tập bị hoàn huyền không chế, thì con đường sinh tồn của Bắc Phủ Ninh cũng bị cắt đứt, biến thành chỉ còn trông chờ vào lương thực và vật tư mà Tư Mã Đạo Tử cung ứng. Đô Phụng Tam tan thành. Ý kiến của Lưu Huynh rất hay, cơ hội của chúng ta và Lương Hổ Bang là ngang nhau. Tống Bi Phong nói, việc đó cứ để sau, bây giờ sự việc cấp bách trước mắt là bắt người đổi người. Ta vừa rồi mới đi nghe ngóng. Tư mã nguyên hiển dự định hủy bỏ buổi gặp mặt tối nay với thiên hương. Điều này gián tiếp chứng thực cung đình có biến, nhưng cũng làm cho chúng ta mất đi cơ hội sinh cầm tư mã nguyên hiển. Thật là đau đầu. Yến Phi hỏi, chúng ta có cần kiểm chứng về cái chết của tư mã Diệu nữa không? Tống Bi phong đáp, việc này để ta phụ trách, thế nào cũng có manh mối để tra ra. Mọi người đều biết ông ta theo hầu tạ an lâu nay, hiểu rõ giới quyền quý kiến khang, trong đó không thiếu những cận thần tâm phúc của tư mã Diệu. có thể qua những lời nói bóng gió của bọn họ mà tìm hiểu tình hình của Tư Mã Diệu. Đồ Phụng Tam nói, "Chúng ta ở đây đợi tin tức tốt lành của Tống Thúc." Sau khi Tống Bi Phong đi, ba người tiếp tục thương lượng. Đồ Phụng Tam thể hiện tài năng dùng âm như thủ đoạn trong những tình huống quỷ quyệt như thế này, hắn hỏi, "Hiện tại Tư Mã đạo tử sợ nhất là ai?" Khi nói câu này, nhãn tình hắn hướng về Lưu Dụ, hiển nhiên là đang khảo lượng Lưu Dụ. Tiến Phi khi ở biên hoang tập đã sớm lưu ý đến tình huống vi diệu giữa Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ. Trang Mơ Hồ cảm thấy Đồ Phụng Tam là người không cam chịu tịch mịch, đối với việc vong ân bội nghĩa của Hoàn Huyền rất thống hận. Chỉ cần Lưu Dụ có thể chứng minh rằng gã thật sự có bản lĩnh kế thừa tạm Huyền, Đồ Phụng Tam sẽ đứng về phía Lưu Dụ, báo thù Hoàn Huyền và tử địch Nhiếp Thiên Hoàn. Hắn cũng chỉ vì tương lai của bản thân và thuộc hạ mà cố gắng vì một tiền đồ tươi sáng. Lưu Dụ đưa ra câu trả lời ngoài mong đợi, Mạn Diệu là do hắn hiến lên cho Tư Mã Diệu, mà thân phận thật sự của Mạn Diệu lại không thể phơi bày ra được. Nếu bị người ta khám phá ra rằng người sát hại tư mã Diệu chính là yêu nữ tiêu giao giáo mạng rượu, tư mã đạo tử có nhảy xuống sông trường Giang cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Cho nên hắn không chỉ tìm cách bưng bít chân tướng cái chết của tư mã Diệu mà còn cần phải giết Mạn rượu bị miệng, người chết không thể đối chứng. Tiến Phi gật đầu nói, hiểu biết rất thấu triệt. Đô Phụng Tam nói, do đó, nhậm yêu nữ phải hầu ngôn loạn ngữ. Ngay cả người ngoài cuộc như chúng ta cũng hiểu tư mã đạo tử không thể không giết mạng rượu. À làm thế nào mà lưu lại nội điện cho người ta trả được. Ta đoán Mạn Diệu chính là đang ở trong xảo huyệt bí mật của Lưỡng Hồ Bang mà Lưu huynh đã tra ra được và đang chờ đợi cơ hội đến Kinh Châu gặp Hoàn Huyền. Lưu dụ vô đuổi khen, nói có lý lắm. Đồ phụng tam lại nói tiếp, Mạn Diệu là con cờ hữu dụng trong tay Hoàn Huyền. Có thể dùng ả để vu cáo Tư Mã đạo tử giết Tư Mã Diệu, việc đó căn bản không cần chứng cứ. Chỉ cần với thân phận quý phi của Mạn Diệu sẽ khiến lời nói có thêm tính thuyết phục hơn. Tư mã đạo tử có dám chỉ ra mạn rượu chính là yêu nữ của tiêu giao giao không? Cho nên từ đêm qua, sự chú ý của tư mã đạo tử không còn tập trung lên hoang nhân mà chuyển về phía mạn rượu. Nếu để hắn biết nhậm thanh thị câu kết với Hoàn Huyền, hắn sẽ không do dự gì mà giết mạn rượu ngay. Yến Phi hỏi, chúng ta làm thế nào lợi dụng mạn rượu để đạt được mục đích bắt sống tư mã nguyên hiện đây? Đô Phụng Tam Đáp, trong thời kỳ ở cùng với Hoàn Huyền, bọn ta phải luôn luôn để ý đến động tính của các đại thần danh tướng miền Nam. Nghiên cứu tác phong hành động của bọn họ. Đề phong kỹ, vạn nhất có chuyện xảy ra thì có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp đối phó với bọn họ. Phương diện này do ta phụ trách, mà tư mã đạo tử lại là trọng điểm nghiên cứu, cho nên ta đối với tác phong hành động của hắn nắm rất rõ. Lưu dụ trong lòng nổi lên một cảm giác khác lạ, bản thân mình sau khi trở thành người kế thừa của tạ huyền, khẳng định cũng trở thành đối tượng nghiên cứu của đồ phương tam, lúc đó y đối với mình có ấn tượng như thế nào. Lại nhớ lại đồ phụng tam có thể nhìn ra dụng kế của mình đối với hắn, rồi dụng phương pháp mượn đao giết người đối phó lại với lưu dụ hắn. Việc đó dẫn đến việc nhậm giao bị tôn ân ám hại. Tất cả đều là do y quen thuộc với bản thân mình. Lại nghĩ đến hoàn huyền khang khang đòi nạp vương đạm chân làm thiếp, không phải là do hao sắc, mà vì hiểu rằng vương đạm chân chính là sinh mệnh của vương cung. Có vương đạm chân trong tay là có thể tuyệt đối khống chế vương cung, không phải lo lắng ông ta không tuân theo mệnh lệnh của hắn. Hoan huyền chính là muốn qua vương cung không chế bắc phủ binh Đô Phụng Tam nói, chỉ cần chứng thực được Tư Mã Diệu đã về chầu trời đêm qua, chúng ta có thể đưa ra giả thuyết Mạn Diệu đã trốn khỏi hoàng cung. Lúc đó không cần để ý là à có về trốn tránh tại xào huyệt bí mật của Lưỡng Hồ Bang hay không, chỉ cần nhậm yêu nữ từng đến nơi đó, chúng ta có thể lợi dụng Mạn Diệu để câu dẫn Tư Mã Nguyên Hiển. Tiễn phi như mày, nếu Tư Mã Đạo Tử biết Mạn Diệu ở nơi đó, tất sẽ tự thân đem theo cao thủ tận sát người nơi đó. Trong tình huống như vậy. ngay cả khi tư mã nguyên hiển có cùng đi chúng ta cũng khó có thể xuống tay với hắn đô phụng tam đáp đó là do hiến huynh không quen thuộc với tình huống ở triều đình mới có ý nghĩ như vậy cái chết của tư mã diệu đã làm cho tay chân dưới trướng tư mã đạo tử đại loạn trước khi lập tân chúa hắn phải tốn nhiều công sức đầu tiên là phải làm an lòng những người có ảnh hưởng lớn trong hoàng tộc đặt đến một ý kiến thống nhất đồng ý cho kế thừa hoàng vị sau đó đến các nguyên lão đại thần trong triều công bố cái chết của tư mã diệu lại quyết định ngày cử hành tăng lễ, rồi thông báo cho toàn dân. Với bao nhiêu thủ tục phức tạp, tư mã đạo tử cần phải ở lại hoàng cung, tự mình điều động, không thể giao cho người khác. Do đó, hắn không thể phân thân mà tới được. Gã lại tiếp tục nói, việc tìm kiếm mạng rượu tất giao cho người thân tín nhất của hắn xử lý. Do thân phận quý phi của mạng rượu, sự việc rất quan trọng, tuyệt không để dò dỉ ra tí phong thanh nào, tránh làm người khác nghi ngờ. Cho nên việc tìm kiếm chỉ diễn ra âm thầm trong bóng tối. Về mặt có thể là giả vờ truy tầm hoang nhân bọn ta. Lưu Dụ nói, rõ rồi. Người thân tín nhất của tư mã đạo tử đương nhiên là tư mã nguyên hiển, do đó việc truy sát Mạn rượu tất do hắn chủ trì. Yến Phi hỏi, mọi sự sẽ thế nào nếu chúng ta phán đoán sai? Đồ Phụng Tam Đáp, lúc đó chỉ còn trách chúng ta vận khí không tốt, mà huynh đệ hoang nhân của chúng ta ngày mai cũng không tránh phải cái chết. Đó sẽ là một trường chiến tranh trong nội thành kiến khang. Chúng ta phải bố trí đầy đủ để ứng phó với mọi tình huống. Nghĩ ra sách lược tốt nhất để có thể giành chiến thắng. Những chuyện còn lại phải coi tình hình cụ thể trên chiến trường. Lưu Dụ nói, đó là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ còn cách đánh cược vào đó. Vấn đề đau đầu nhất là làm thế nào để tin tức truyền đến thai tư mã nguyên hiển, khiến hắn đem người tấn công vào xào huyệt bí mật của Lương Hồ Bang, còn chúng ta ở bên cạnh chiếm tiện nghi. Nếu có thể sinh cầm được tư mã nguyên hiển, sau đó làm thế nào để tránh được sự truy tầm của địch nhân? Yến Phi hỏi. Quan Phủ Kiến Khang có trao tiền thưởng cho ai tố cáo về hoang nhân bọn ta không? Đồ Phụng Tam vui vẻ nói, đó chính là phương pháp đơn giản mà lại hiệu quả nhất. Ta ở Kiến Khang có một vài bang hội bằng hữu như vậy, có biện pháp giúp người ta tìm người mà không làm liên lụy tới các bằng hữu khác. Về phương pháp cụ thể sẽ do ta nghĩ. Chúng ta trước tiên cần hiểu rõ về tình huống được nhận tiền thưởng, nếu có một bức họa tượng nhầm yêu nữ được treo lên, mọi vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết. Lưu Dụ nói, việc này rất khả thi. Họa tượng của ả phải được treo trong ngày hôm nay. Đồ Phụng Tam đứng dậy nói, các ngươi ở đây đợi tin tốt lành của ta. Nói sung liền vội vàng bỏ đi. Ho oh oh ho oh. ho. Vận mệnh ngô quốc, treo ở Kinh Giang Sông chạy qua Kinh Châu. Hết chương 218. Chương 219, Lỗ Nhân Đại Kế. Lưu dụ hạ dọng, ta cũng rất thống khổ. Tiến Phi rất ngạc nhiên nói, hiện là nhậm yêu nữ phụ ngươi chứ đâu phải ngươi bội tín, ta còn tưởng ngươi đang khoái lạc ấy chứ. giữa chốn u minh tựa hồ như có bàn tay bài bố vận mệnh của chúng ta nếu không phải thị cùng ngươi hợp tác tâm bội đã không rơi vào ngươi được ta cũng chẳng có biện pháp nào giết chết chúc pháp khánh cả mà ngươi vừa rồi cũng vì tâm bội mà thoát khỏi độc thủ của yêu nữ đó thôi tiếp đến chàng lấy ra tâm bội quàng lên cổ lưu dụ lưu dụ cười khổ ta thống khổ đâu phải vì nhậm yêu nữ mà là vì vương đạm chân ôi hoàn huyền ra điều kiện với vương cung muốn để hắn bảo trì thì vương cung phải dâng con gái làm tiểu thiếp của hắn Tiến Phi ngẩn người nhìn hắn một lát, than rằng, vấn đề của ngươi và ta tạ hồ có chút tương đồng, ngươi cùng vương đạm chân quyến luyến nhau từ khi nào. Lưu Dụ giải thích từ đầu chí cuối. đoạn chán là nói, ngươi nói ta về cơ bản có phải là người không làm nên đại sự không? Xem ra huyền Soái tuyển sai người rồi. Như hiện tại ta thực sự nghĩ rằng nếu để đạm chân bị hoàn huyền dâm lục cho dù ta có làm đại thống lĩnh bắc phủ binh cũng chả có ý nghĩa gì. Tiến Phi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, điềm đạm cất lời. Sự thật khi ta nhìn thấy tình cảnh Trúc Pháp Khánh giết chết Giang Lang Hư, ta tự cho rằng mình vẫn không phải đối thủ của hắn. Nhưng ta chẳng quản mọi hậu quả, vẫn ép hắn nhất quyết chiến tử. Ngươi biết nguyên nhân tại sao không? Bởi vì ta biết rõ đây là cơ hội duy nhất có thể cân bằng cục diện. Chỉ cần giết chết Trúc Pháp Khánh, chúng ta vẫn có tia hy vọng thu phục lại biên hoang tập. Chỉ có thu phục biên hoang tập, chúng ta mới khả dĩ phối hợp với thác bạc Khuê, giải cứu thiên thiên và tiểu thi. Lưu Dụ gật đầu đồng ý, ta minh bạch rồi. Yến Phi nói, sở dĩ ta tuyệt không dễ cả người, mà tự thấy phải có trách nhiệm với nữ nhân mình yêu thương thì mới có thể coi là nam hán tử đại trượng phu được. Người đối với vương đạm chân trong lòng còn hổ thẹn, vì vậy mà tình nguyện vứt bỏ sự nghiệp nam nhi, hy vọng có thể thay đổi vận mệnh thê thảm của người yêu. Cứ như sự phát triển của tình thế trước mắt, vương cung cuối cùng cũng phải khuất phục hoàn huyền mà dâng con gái cho hắn. Lưu dụ đau buồn nói, cho dù ta hy sinh tất cả, đối với tình thế hiện tại mà nói, ta nào có thể can thiệp được. Yến Phi đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng hỏi, nếu ngươi có thể buông xuôi mọi việc, sự tình ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thật sự ngươi có thể không quản đến mọi thứ không. Lưu Dụ ngẩn ngơ một hồi, đau xót đáp: ngày trước ta quyết định cùng nàng chạy trốn, khi ấy ta cũng chẳng có gì trong tay, lại cũng vì huyền Soái bỏ rơi ta. Hiện tại lại là chuyện khác, đầu tiên ta nhất định thu phục biên hoang tập, chính là như ngươi nói, chỉ khi có biên hoang tập trong tay, chúng ta mới có cơ hội cứu thiên thiên chủ tỷ. mà cơ hội ấy lại cận kề trước mắt, sơ sỉnh là mất, lúc đó chúng ta có ân hận cũng đã muộn. Hơn nữa ta cũng từng đáp ứng trợ giúp văn thanh trùng chấn thanh uy đại giang bang, chuyện này ta cũng không thể nuốt lời. Yến Phi nói, tốt, ta sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi, không để vương đạm chân trở thành mối hận đến cuối đời. Lưu dụ hai mắt lộ thần sắc cảm kích, rồi lại lắc lắc đầu, ta ngay cả việc nàng đang ở đâu còn không biết, làm thể nào để cứu nàng đây. Yến Phi nói, khi ta trừ khử thành công trúc pháp khánh, Trong lòng chỉ nghĩ một điểm trời không tuyệt đường người. Với câu nói này, muốn biết được Vương Đạm Chân ở đâu tuyệt không khó, chỉ cần tống thúc bằng lòng hỗ trợ, hỏi tại trung tú vài câu là ra. Lưu dụ mở miệng hỏi lại, biết rồi thì sao? tiến Phi hiện xuất vẻ kiên cường trên khuôn mặt cười cười, nói, Vương Đạm Chân hiện trở thành món đồ trao đổi chính trị. Nếu có người muốn phá hoại kết minh giữa Hoàn Huyền và vương cung, có phải nên ra tay từ Vương Đạm Chân không? Lưu dụ chấn động, giọng kinh ngạc, phương pháp này thật là giản đơn. vậy mà ta lại nghĩ không ra chúng ta nên giả làm người của bên nào đây tiến phi khẽ cười nói ngươi đúng là quản chuyện mình thì loạn chúng ta không cần phải giả làm người bên nào cả chỉ cần che giấu thân phân cứ lùi bức để mặc cho hoàn huyền và vương cung phỏng đoán bọn họ nếu tưởng rằng chúng ta là người của tư mã đạo tử là lý tưởng nhất bởi vì tư mã nguyên hiển vốn vẫn có gia tầm với vương đạm chân lưu dụ tinh thần phấn chấn hẳn lên việc không thể trì hoãn mọi sự nên tiến hành càng sớm càng tốt Nếu để gạo nấu thành cơm thì có hối cũng không kịp. Yến Phi nói, chúng ta vẫn còn thời gian. Ngày nào cái chết của tư mã Diệu còn chưa truyền ra, Vương Cung vẫn chưa cần phải ra quyết định. Tạm coi như Vương Cung đã khuất phục Hoàn Huyền, nhưng hắn cũng không đến nỗi ngu ngốc dâng ngay con gái cho Hoàn Huyền. Đầu tiên hắn phải yêu cầu Hoàn Huyền chứng minh bằng hành động thực tế đã. Lưu Dụ gật đầu, người nói rất đúng, thật là ta việc mình thì loạn, việc người thì tinh. Nếu biết nàng hiện đang ở đâu, ta sẽ kiếm cách gặp mặt nàng. hỏi cho rõ ý hướng để giải quyết tình cảnh của nàng sau khi đã có phương án về chuyện của vương đặng chân lưu dụ trở nên mạnh mẽ như rồng như hổ khôi phục lại ý chí chiến đấu đoạn gá hỏi vừa rồi ngươi nói tự biết không bằng chúc pháp khánh vậy thì sau đó bằng cách nào mà giết chết hắn tiến phi đáp ta trước khi cùng hắn quyết chiến công lực đã có điểm đột phá cộng thêm thiên tính đan kiếp của ta vốn khắc chế với thập trụ đại thừa công của hắn phối hợp chiến lược cuối cùng đã chuyển bại thành thắng bất quá thắng nhờ may mắn phi thường Lưu dụ vui mừng nói, vô luận là may mắn thế nào, ngươi vẫn bằng thực lực toàn thân đánh hắn. Trận chiến này khiến ngươi danh chấn thiên hạ, trở thành đích nhắm của vạn người. Giả như ngươi có thể bảo trì không bại, cái chức thiên hạ đệ nhị cao thủ khẳng định chỉ như đồ trong túi của ngươi. Yến Phi than thở, ta không cần cái gì là đệ nhất hay đệ nhị, chỉ cần đưa được chủ tỷ thiên thiên quay về biên hoang tập, sống an lạc ngày nào hay ngày đấy. Lúc này Tống Bi Phong đã quay lại, ngồi xuống nói, tư mã Diệu khẳng định đã có chuyện Sáng nay Tư Mã Đạo Tử thay mặt Tư Mã Diệu bãi bỏ cử hành một hội nghị tại nội đình. Vừa rồi Tư Mã Đạo Tử lại sai người thông báo tới Diễm Thiếu Gia, giờ Dậu phải đến Hoàng Cung cử hành hội nghị khẩn cấp của Triều Đình. Diễm Thiếu Gia cũng cảm thấy hoài nghi, lập tức Triệu Hồi Vương thản chi thương lượng. Lưu Du hỏi, Tống Thúc ở đâu mà nghe được chuyện này? Tống Bi Phong đáp, là do Đại Tiểu Thư nói với ta. Nàng ấy là người biết xét đoán, lại có chi thức đảm lượng, cùng nàng nói chuyện không cần cố kỵ điểm gì Đại tiểu thư mà Tống Bi Phong nói chính là Tạ Đạo Hẩn, chị ruột của Tạ Huyền, được gả cho Vương Ngưng Chi con trai của Vương Hy Chi. Yến Phi trong lòng hiện lên hình bóng Tạ Đạo Hẩn với thần thái khí chất giống như mẹ chàng, trong lòng không khỏi cảm khái. Tạ An, Tạ Huyền trước sau đều từ trần, tiếp đến Tạ Thạch Bệnh mà chết, chỉ còn Tạ Diễm một mình miễn cưỡng chống giữ đại cục. Ra thế lập tức như từ trên đỉnh núi mà rơi xuống, khó mà có thể phục hồi lại uy Phong chúa tể trời nam ngày nào. Tống Bi Phong quay sang Yến Phi nói. Đại tiểu thư hỏi ta có phải ngươi đang ở kiến khác không, ta không dám giấu nàng. Nàng muốn ta thay nàng cảm ơn đại ân đại đức của ngươi đã giết Trúc Pháp Khánh, bất luận là đối với tạ gia của nàng hay Phật Môn Phương Nam, đấy đều là việc rất đáng mừng. Lưu Dụ hỏi, lúc Tống Thúc trở lại ngói ổ ý ý, có người nào để ý hay không? Tống Bi Phong nói, ta vốn lén mà vào, cũng chỉ báo với định đô. Khi đó Tôn Tiểu Thư đang cùng Đại Tiểu Thư nói chuyện. Ôi! Lưu Dụ trong lòng chật động, Tôn Tiểu Thư có nói gì không? Tống Bi Phong nói, Tôn Tiểu Thư muốn gặp ngươi. Lưu Dụ và Yến Phi trao đổi ánh mắt, cùng hiểu rằng việc này có quan hệ tới Vương Đạm Trân. Yến Phi lên tiếng, Tống Thúc sắp đặt an bài cho Lưu Minh cùng Trung Tú Tiểu Thư gặp mặt một lần. Đã biết giữa giờ dậu, Tư Mã Đạo Tử chủ trì hội nghị tại Hoàng Cung, không thể phân thân, chúng ta có thể chọn giờ rậu mà ra tay. Hiện tại mới đầu giờ mùi, cách thời điểm hành động những hơn 2 canh giờ, chúng ta vẫn còn thời gian. Tống Bi Phong hiện thần sắc do dự. Yến Phi nói thay lời Lưu Dụ tống thúc không cần lo lắng chúng ta đã có biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ lưu huynh tuyệt không để tư tình nhi nữ mà làm hỏng chuyện đại sự đâu tống bi phong cuối cùng cũng quyết định đứng lên nói muốn gặp tôn tiểu thư phải đi ngay bây giờ sau khi tống bi phong và lưu dụ đi đồ phụng tam quay lại cười nói may mà không được mệnh yến phi nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh mình giọng hân hoan thật sự là có hình vẽ treo thưởng truy bắt nhầm thanh thị không đồ phụng tam đáp hoàn toàn không phải chuyện đó không treo thưởng gì về nhậm yêu nữ cũng không có treo thưởng bất cứ hoang nhân nào. Bất quá, thành kiến khang từ sau giờ ngọ đến giờ bắt đầu khẩn trương phi thường. Tất cả các trạm phòng thủ đều tăng cường nhân lực, đường thủy cũng bị phong tỏa, không cho phép bất kỳ chiếc thuyền nào tiến vào quanh khu vực bến cảng ở Thạch Đầu Thành. Theo ta thấy hành động lục soát man rượu đang vào lúc cao điểm. Tiến phi hỏi lại, đã là như vậy, chúng ta làm thế nào để cho tư mã nguyên hiển biết được man rượu có thể gần thân ở đâu? Tư mã rượu đã chết rõ là không còn nghi vấn. tư mã đạo tử đã triệu tập tất cả nguyên lão đại thần giữa giờ dậu đến hoàng cung tham dự hội nghị quan trọng đô phụng tam cười nói cái đó kêu bằng sơn nhân tự có diệu kế ác hòa thượng trúc lôi âm và dâm ni diệu ân ở minh nhật tự luôn có quan hệ mật thiết với tư mã đạo tử với tình huống muốn che thai mắt thiên hạ như hiện tại tư mã đạo tử hẳn sẽ nhờ bọn chúng tìm kiếm man rượu dùm và lại bọn chúng rất quen thuộc tiêu giao giáo chỉ cần nghe mô tả hình dung của nhâm thanh thị tất biết ngay là ai không cần chúng ta phải cố ý nhắc tới Yến Phi ca tụng, cây ấy của đồ huynh cao minh phi thường. Đồ Phụng Tam nói tiếp, ta bèn nghĩ tới người trợ giúp, tìm kiếm trong những người từng chịu đại ân của ta, may kiếm được một vì bằng hưu hắc đạo tại kiến khang này vốn đã từng qua lại với Trúc Lôi Âm. Quả nhiên không ngoài dự tính của ta, Trúc Lôi Âm trước giờ ngọ thông báo cho ông ta, nhờ hắn tìm giúp man rượu. Gã chỉ nói rằng ả là người của tiêu giao giáo, mà giấu đi thân phận quý nhân của ả. tiến Phi cho mày đáp, nếu bằng hưu của ngươi để lộ tin tức cho Trúc Lôi Âm sau đó chúng ta lại bắt tư mã nguyên hiển bằng hưu của ngươi sợ rằng mang họa vào thân Đỗ phụng tam lạnh lùng nói hắn vốn là lao giang hồ sẽ không tội gì ngu ngốc trực tiếp thông báo cho trúc lôi âm tất hắn sẽ dùng phương pháp quanh co khúc khó xảo diệu đưa tin tức đó đến được trúc lôi âm tiến phi nói bằng hưu của ngươi liệu có bán đứng ngươi không Đỗ phụng tam lạnh lùng giải đáp theo lý thì không vì hắn không rõ quan hệ hiện tại giữa ta và hoàn huyền trong khi hoàn huyền và tư mã đạo tử đấu tranh vẫn chưa ngã ngũ Ai dám đem tính mệnh người thân của mình ra đánh cuộc. Huống hồ, hồ hắn biết là là người có thù tất báo, hơn nữa thủ đoạn báo thù của ta, hắn rất khó mà chịu được. Rồi gã lại cười nói, bất quá không thể không để tâm được. Ta sớm để phòng không để hắn biết được sự thật, chỉ nói cho hắn hiện ta đang truy tìm nhậm yêu nữ. Cũng vì ta nói đến chuyện nhậm yêu nữ, hắn cũng vì thế mà đề cập đến việc Trúc Lôi Âm đang tìm kiếm mạng rượu. Yến Phi thầm nghĩ may là đồ phụng tam là bạn chứ không phải là địch, nếu không sẽ là một đối thủ khó đối phó phi thường. đô phụng tam nói ta sẽ chờ đến giữa giờ thân và giờ dậu mới tới bảo hắn thông tin cho Trúc lôi âm hiện tại chúng ta phải nghiên cứu an bài hậu sự nếu không sẽ khó thoát khỏi sự truy sát của tư mã đạo tử tiến phi hỏi lại đồ huynh tại phương diện này hơn ta nhiều ngươi có chủ ý gì không đô phụng tam nói huynh đệ của chúng ta ở ngoài thành tất phải lui về địa điểm an toàn bố trí cẩn thận đến khi phóng thích các huynh đệ bị bắt của ta họ có thể tiếp ứng phòng khi địch nhân truy kích chỉ cần lui về được biên hoang Chúng ta sẽ được an toàn. Tiến Phi có chút băn khoăn, hiện tại thì quân kiến khang đang toàn lực tập trung chú ý trong thành, nhằm ứng phó với mọi đột biến có thể xảy ra do cái chết của Tư Mã Diệu, do đó chỉ cần cẩn thận một chút thì đi đâu cũng không thành vấn đề. Bất quá, vấn đề ở. Đô Phụng Tam cười khổ nói, ngươi đoán rất đúng, bọn họ không đủ cung tên binh khí, chiến mã chỉ còn vài trăm, trong đó gần một nửa là người già và phụ nữ trẻ em. Bất luận hành quân hay tác chiến đều sẽ xuất hiện vấn đề. Đau đầu nhất là thiếu lương thực, chỉ sợ chưa về lại được vụ nữ khâu đã có người chết vì đói. Tiến Phi nói, về mặt lương thực có thể nhờ chi đội đại sư giải quyết. Ảnh hưởng của Phật môn tại kiến khang rất lớn, phương diện này với họ không khó. Đô Phụng Tam nói, là này toàn là nhờ tông thúc, khiến chúng ta được hơn trăm miếu tự ở kiến khang hỗ trợ, nếu không số người bị giam vào ngục còn lớn hơn nhiều. Tiến Phi vẫn còn chút băn khoăn, còn một chuyện khiến ta lo lắng, chúng ta tuyệt không rõ có bao nhiêu hoang nhân bị giam tại kiến khang. Vì thế. Nếu tư mã đạo tử lừa dối, chỉ trao trả một bộ phận huynh đệ đổi lấy con trai hắn, chúng ta có bị lừa mà cũng không biết. Đô Phụng Tam cười nói, điều đó ta lại không lo, chúng ta có thể chỉ định người làm trung gian phụ trách hành động lần này. Người đó phải đức cao vọng trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, lại phải không cần xem sắc mặt của tư mã đạo tử mà hành động. Tiễn Phi khen tuyệt một tiếng, người mà phù hợp với các điều kiện trên chỉ có một, đó là Vương Thản Chi. Sau An Công, chỉ còn có ông ấy là có danh tiếng. Đỗ Phụng Tam trao mày nói, Vương Thản Chi chẳng phải là cha đẻ của Vương Quốc Bảo sao? Yến Phi nói, theo lời An Công, Vương Thản Chi so với Vương Quốc Bảo là hai người khác hẳn, mà ra thể hiền hoách, không kém gì tạ ra. Nếu tư mã đạo tử không thể không mời ông ta xuất giá giao dịch cùng chúng ta, đương nhiên phải theo ý ông ra hành sự. Chúng ta sẽ dùng tình cảm tác động tới ông ta, chỉ cần ông ta hiểu chúng ta không phải là bọn côn đồ bạo lực chỉ biết đánh nhau mà là những người yêu chuộng hòa bình. Đồ Phụng Tam cười phá ra. Việc này phải do ngươi và Tống Thúc cùng ông ta đàm đạo. Đổi lại là ta, nếu muốn ông ta tin rằng ta là người yêu chuộng hòa bình, khẳng định là si nhân mộng tưởng. Tiến Phi cười khổ nói, ngươi vẫn còn có tâm tình cười đùa nữa à? Đồ Phụng Tam nói, ta nói thật đấy. Sau khi tóm được tư mã nguyên hiển sẽ do ta và Lưu Dụ mang hắn đi, ngươi và Tống Thúc tìm tư mã đạo tử đàm phán điều kiện. Tốt nhất là bắt tư mã đạo tử cấp cho chúng ta 5 chiếc thuyền chiến, địa điểm giao dịch tất phải tiến hành ở xào hồ thượng Du Đại Giang khiến tư mã đạo tử không thể dở quẻ. sau đó lập tức khởi trình đi lên phía bắc qua hợp phì vào phi thủy chỉ cần đến được hoài hà là chúng ta sẽ được an toàn yến phi động dung nói ngươi đối với hoàn cảnh địa lý khu vực xung quanh kiến khang rất quen thuộc đô phụng tam giải thích ta trưởng kỳ tác chiến cùng lưỡng hồ bang đối với tình thế thủy đạo của phương nam đích sắc quen thuộc phi thường yến phi than rằng rồi có một ngày hoàn huyền sẽ phát giác ra việc để mất ngươi là sai lầm cực lớn đô phụng tam giọng lạnh lùng hy vọng ta có thể chứng minh cho hắn thấy yến phi nói ngươi và lưu dụ làm cách nào mà mang con tin ra khỏi kiến khang thủy sư kiến khang đã phong tỏa đại giang chỉ có thể theo đường bộ thôi đô phụng tam nói vẫn theo đường thủy thì bảo đảm hơn chỉ cần một con thuyền buồm nhỏ lại được đêm đen hỗ trợ ai có thể chặn ta ở đại giang rộng luôn chứ hơn nữa khi cần có thể mang tư mã nguyên hiển che chắn kẻ nào dám can đảm phóng tiễn hai người thương lượng sự việc thỏa đáng mọi chi tiết đô phụng tam vội vàng đi ra Yến phi đang tính tìm chi độ thì có tiếng bước chân truyền lại, là tiếng bước chân của hai người. Tiến phi nhắm mắt, bài trừ tạp niệm, trong tâm đột nhiên hiện rõ hình ảnh của An Ngọc Tỉnh, trong lòng chấn động, tự hiểu rằng cảm ứng tâm linh của mình lại có thêm đột phá nữa. Chương 220, Đại địch truy chí. Lúc này Lưu Dụ và Tống Bi Phong ở dưới chân cây cầu nhỏ bắc qua một nhánh của sông Tân Hoài, cả hai đang từ trên bến sông bước lên một chiếc khoái thuyền. Sau đó Tống Bi Phong cầm lấy mái chèo điều khiển chiếc thuyền ra khỏi gần cầu. hướng về phía sông tần hoài bơi tới con thuyền nhỏ này là do tống bi phong cho người giấu tại nơi đây vốn gì ông ta thường dùng nó để đi từ sông tần hoài đến tạ phủ ở hẻm ô ý -e. hai người đội nón che lên để che phủ dung nhan cách trang phục này tại sông tần hoài không làm người khác khó chịu hơn nữa trên sông tần hoài thuyền bẹ đi lại tấp nập thiên hạ người người đều đội nón mũ cả cho nên đi bằng đường thủy là cách dễ dàng trà trộn nhất mà lại an toàn phi thường tống bi phong đã từng phụ trách công tác bảo an cho tạ an trong một thời gian dài Đối với kiến khang thành ông ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Lần này hoang nhân trốn về phương Nam, đại bộ phận bọn họ đều ở tại Tê Vân Tự, là do Tống Bi Phong thuyết phục chi độn phái xuất cao thủ Phật môn tiếp ứng. Tống Bi Phong đột nhiên nói, lần này ta trở về kiến khang lại có một cảm giác cổ quái phi thường. Dường như ta thấy mình không còn thuộc về nơi này nên không khỏi có chút xa lạ và có cảm giác không thể hòa hợp được. Lưu dụ bị gió sông thổi thẳng vào người, mang đến một cảm giác băng hàn làm cho đầu góc đang rối loạn của gã dần bình tĩnh lại. Nghe thế gã cười nói, Tống Thúc đúng là đã bị chúng độc dược không cách nào cứu của biên hoang, vì thế không còn quen được với nơi nào nữa rồi. Tống Bi Phong đang chèo thuyền, không thể nhịn được bật cười nói, chúng độc. Ha ha, biên hoang tập quả thật là nơi khiến người ta đến rồi thì không muốn ly khai nữa. Tiếp đó ông ta lại thở dài nói tiếp, ngươi vẫn không thể chấp nhận nổi việc hoàn huyền nạp đạm chân tiểu thư làm tiếp ư. Lưu Dụ nói, Tống Thúc cũng biết việc này sao. Tống Bi Phong gật đầu nói, là trung tú tiểu thư nói với ta. Chính vì việc này nên nàng nhất định phải gặp ngươi. Trung tú tiểu thư rất can đảm, nếu không lần đó tại Quảng Lăng nàng ta đã không làm người trung gian cho ngươi và đạm chân tiểu thư. Lưu Dụ không nhịn được liên hỏi, nhưng có phải chính nàng ta đã cao tố với huyền Soái chuyện giữa tiểu điệt và đạm chân tiểu thư? Tống Bi Phong đáp lời, chuyện đó không liên quan đến Trung tú tiểu thư, là ta đã nói với đại thiếu gia lưu tâm về việc của ngươi và đạm chân tiểu thư, còn những việc khác chắc ta không cần phải nói ra thì ngươi cũng đoán biết được. Lưu Dụ cười khổ. Đa tạ Tống Thúc Quan Hoài, nếu không Tiểu Điệt đã phạm sai lầm lớn, không những có lỗi với huyền soái mà càng có lỗi với huynh đệ biên hoang thợ. Tống Bi Phong Hoang mang nói, đến bây giờ ta vẫn chưa biết mình làm vậy có đúng hay không. Lưu Dụ nói, cho đến thời khắc này thì vẫn đúng, ít nhất nó cũng khiến cho Trúc Pháp Khánh Vĩnh Viễn không có cơ hội đặt chân đến Kiến Khang. Bên cạnh đó Tư Mã Đạo Tử vì cái chết của Tư Mã Diệu mà không thể bức hại tạ ra. Ngược lại hắn còn phải dựa vào huy vọng của tạ gia để duy trì tên hoàng đế bù nhìn do hắn một tay dựng nên. Con thuyền nhỏ đã bắt đầu rời khỏi nhánh sông để tiến nhập vào tần hoài Hà, sau đó ngược dòng hướng về phía tạ phủ. Dưới ánh dương quang ôn nhu của mặt trời mùa đông, hai bên bờ sông tần hoài phong cảnh đẹp mê người, mang vẻ an bình tĩnh lặng vô cùng. Trong khung cảnh đó thời gian như ngừng trôi, chỉ có hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ vẫn tiến lui không dứt. Im lặng trong giây lát, tống bi phong lại lên tiếng. tiến phi dường như rất ủng hộ việc của ngươi với đạm chân tiểu thư lưu dụ gật đầu nói tiến phi xác thực là bằng hữu tốt của tiểu điện phương pháp của hắn tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng trực tiếp chỉ cần đạm chân thất tung một cách thần bí vương cung và hoàn huyền nhất định sẽ hoài nghi việc này là do tư mã đạo tử làm tống bi phong nói quả thật kế này rất khả thi lưu dụ nói chính vì vậy dù cho trung tú tiểu thư không gặp tiểu điện tiểu điện cũng phải tìm cách gặp nàng ta một lần ôi trao! tống bi phong ngạc nhiên hỏi chuyện gì Lưu Dụ đưa tay cầm lấy Ngọc Bội đeo trước ngực, biến sắp nói, không hay. Ngọc Bội ấm lên rồi. Vào thời điểm này, Tiến Phi có cảm giác cuộc sống của bản thân mình đang trong giai đoạn kỳ dị nhất, dường như chẳng chẳng có gì nhưng lại như có được tất cả. Kỳ Thiên Thiên bị bắt lên phía Bắc, biên hoang tập lần thứ hai bị vây hãm trong tay cường địch, hoang nhân đảo vong tứ tán không thể trở về như sau lần bị vây hãm thứ nhất. Trong lúc này có biết bao việc cần làm, mọi thứ đều phải nhanh chóng được tập hợp trùng chỉnh và chi chỉ trên mọi phương diện. Tuy nhiên đấu khí của chàng lại chưa bao giờ cường đại như vậy, vì chàng minh bạch cơ hội cứu chủ tỷ thiên thiên đang đến, nó như một nụ hoa đang hé nở và dần dần thành hình. Giết chết Trúc Pháp Khánh, biến việc không có khả năng thành có khả năng, chàng đang ở trung tâm của một thời đại biến động đầy phong ba báo táp, lướt trên con sóng cải biến tình thế thiên hạ. Thành công hay thất bại của chàng cũng đều ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của hai miền Nam Bắc. Cái chết đêm qua của Tư Mã Diệu là kết quả của cuộc đấu tranh quỷ quẹt ly kỳ. Chỉ có một số người liên quan biết rõ được chân tướng sự việc, còn ngoài ra vĩnh viễn không còn ai biết nữa. Trang tính tọa trong hậu viện của Quy Thiện Tự đã gần 2 canh giờ, trong lúc đó những người khác lại cùng nhau bàn luận về những tin tức tình báo mới. Tình thế biến hoa không ngừng, mỗi người đều cố gắng nắm vững lấy vận mệnh của mình, tranh thủ tối đa mọi thứ có thể có được từ những sự thay đổi to lớn đó, hoặc là hy vọng ít nhất cũng duy trì để không thất bại. Từ trận chiến phì thủy đến cái chết của Tư Mã Diệu, dù là Nam quân hay Bắc quân, Tất cả thiên hạ đều bị cuốn vào những thay đổi nghiêng trời lệnh đất này, cuối cùng nó hệ lụy đến từng cá nhân. Thật sự ai sẽ là người giành được thắng lợi tối hậu đây? An Ngọc Tình phương giá Quang Lâm sẽ mang đến những biến hóa như thế nào? Nàng từng là mỹ nữ làm yến phi động lòng, đặc biệt là đôi mắt mỹ lệ mang đầy vẻ thần bí. Sau khi đưa An Ngọc Tình vào tĩnh thất, Chi Độn nói: "Xin thứ cho Chi Độn tội quấy nhiễu, Ngọc Tình có việc cấp bách cần gặp Yến công tử." Yến phi vội đứng lên nên đón. Sau khi Chi Độn đã cáo lui, hai người trong tinh thất ngồi xuống khẽ chớp đôi mắt đã từng làm cho yến phi sao xuyến và không sao quên được an ngọc tình nhẹ giọng nói thiên địa bội thực sự không có rơi vào tay huynh sao lúc này an ngọc tình cải nam trang khuôn mặt đẹp cũng đã được bôi đen nhưng cũng chính vì đôi mắt mỹ lệ của nàng nên không thể che lấp được khí chất cùng vẻ đẹp mỹ miều vẻ đẹp của nàng và nét hoạt bát sinh động của kỳ thiên thiên hoàn toàn khác biệt nhau nàng tựa như một đóa ưu lan trong thâm cốc không bị nhiễm ân oán nhân gian yến phi ngạc nhiên hỏi sao nàng lại đoán vậy An Ngọc Tình cười khổ đáp: nếu thiên địa bội quả thực là trên người Yến Phi Huỳnh, với tính cách của Huỳnh thì nhất định sẽ lập tức giao nó cho ta, đúng không? Yến Phi nói, có lẽ nó ở trên người Ni Huệ Huy, trên thi thể trúc Pháp Khánh ta không thấy có thiên địa bội. Dừng lại giây lát, Yến Phi lại nói tiếp, thật là xấu hổ, An cô nương vì việc này mà đến tìm ta sao? An Ngọc Tình lắc đầu nói, chỉ là thuận miệng hỏi thôi, lần này ta tìm đến đây là hy vọng Huỳnh có thể xuất thủ giúp ta đoạt lại tâm bội từ trên người nhậm thanh thị. Yến Phi hỏi, cô nương biết nhậm thanh thị đang ở đâu ư? An Ngọc tỉnh đáp, ta có thủ đoạn đặc biệt để truy tìm tung tích ả vốn gì ả đã nuốt tiểu hoàn đan chân quý của cha ta, cho nên trong người luôn phát ra một loại hương khí đặc biệt. Ta dựa vào điều này để truy tìm nên hiện tại đã biết ả đang ở chỗ nào. Yến Phi tiếp lời, ả đang ở đâu? An Ngọc tỉnh đáp, ả đang ẩn mình trên một con thuyền đầu ở bến sông ngoài thạch đầu thành, có lẽ nó là thuyền của lưỡng hồ bang. Yến Phi kêu lên thất thanh cái gì? An Ngọc ngạc nhiên hỏi. Vẻ mặt của huynh sao lại trở nên khó coi vậy Yến Phi thầm tiêu hết rồi Tin tình báo về nơi ẩn thân của nhậm thanh thị Khẳng định hoàn toàn là do người bằng hưu hắc đạo của đồ phụng tam chuyển đến Minh Nhật Tự Hiện tại thời gian không đủ để cản trở đồ phụng tam hành động Cho dù có muốn thì chàng cũng không biết gã đang ở đâu Đến lúc chàng gặp được đồ phụng tam thì chỉ sợ rằng đến lúc đó thì mọi việc cũng biến thành sự đã rồi Biện pháp duy nhất là biến ngựa chết thành ngựa sống Chờ cho tư mã nguyên hiển bị lừa đến để ra tay bắt hắn Bất quá trong tình huống không có kịch chiến thì không thể tạo ra tình thế hỗn loạn như cá trong nước động, cơ hội để bắt sống tư mã nguyên hiển nhỏ vô cùng. Tiễn Phi cười khổ lên tiếng, bọn ta lại nghĩ Nhậm thanh thị đang ẩn thân trong xảo huyệt của lưỡng hồ băng ở trên bờ cơ chứ. Vốn dĩ bọn ta đã lập kế dẫn dụ tư mã nguyên hiển đến để bắt bắt sống hắn, sau đó mới đem hắn ra để trao đổi lấy các huynh đệ biên hoang. Ai? An Ngọc Tình nói, đây là thủ pháp người giang hồ vẫn hay dùng. Nhìn thì có vẻ như đang tiến nhập vào nhà nhưng thực sự thì lại theo bí đạo đến nơi khác. Hát trường thanh là người rất cẩn trọng, hán tuyệt không lưu lại trong tuyệt địa để bị vây khốn trùng trùng đâu. Yến Phi chấn động hỏi, không lẽ cả hát trường Hành cũng có liên quan sao? An Ngọc Tình đáp lời, nếu không vì hát trường thanh và đa số cao thủ của lưỡng hồ bang đang ở trên thuyền, ta đã không cần làm phiền tới biên hoang đệ nhất kiếm thủ đâu. Cho tới lúc này ta vẫn không biết tại sao nhậm thanh thị lại liên hệ với lưỡng hồ bang. Mặc dù tiêu giao giáo có qua lại với lưỡng hồ băng nhưng sau khi nhậm giáo chết, tiêu giao giáo cũng tan thành mây khói. Ta không hiểu đối với lưỡng hồ bang thì nhậm thanh thị còn điểm nào có thể lợi dụng được. Nhất thời trong lòng Yến Phi nghĩ sự việc đã như thế, có khổ công suy nghĩ cũng vô dụng, điều cần làm hiện nay là phải tìm ra một biện pháp hữu hiệu. Nghĩ đoạn, trang liền lên tiếng, nhậm thanh thị không phải qua lại với lưỡng hồ băng mà là hoàn huyền. Việc này phức tạp vô cùng, lần này hát trường thanh tiềm nhập kiến khang. mục đích chủ yếu là hộ tống nhậm thanh thị cùng một nhân vật quan trọng có quan hệ đến hương suy của tấn thất về kinh châu an ngọc tình nói huynh có trợ giúp ta không chỉ cần kiến khang quân giải khai phong tỏa đại giang là bọn họ sẽ lập tức dòng thuyền quay về phía tây ngay theo công bố của quan phủ thì họ phong tỏa sông là để truy bắt ngọc nhân đến tránh ngọ ngày mai sẽ khôi phục mọi thứ lại bình thường cơ hội của chúng ta chỉ có đêm nay mà thôi yến phi đáp lời cô nương nếu chỉ vì muốn thu hồi tâm bội thì căn bản không cần bắt nhậm thanh thị Nguyên nhân là vì tâm bội không có trên người ạ. An Ngọc Tình không nói lời nào, chỉ đưa đôi mắt đẹp nhìn chàng một cách ngạc nhiên. Lưu Dụ học theo Yến Phi, gã đưa chân khí vào trong tâm bội nhưng không thấy chút phản ứng nào, chỉ thấy nhiệt độ tâm bội cứ dần dần tăng lên. Tống Bi Phong kinh ngạc thốt lên, chúng ta lập tức quay về Quy Thiện Tự. Lưu Dụ lắc đầu nói, nhiệt độ tâm bội không ngừng tăng lên, điều này chứng tỏ là ni Huệ Huy cùng Cao Thủ Di Lặc Giáo đang theo sự chỉ dẫn của thiên địa bội tìm đến chúng ta phục thủ. Nếu bây giờ chúng ta quay lại quy thiện tự thì sẽ dẫn địch nhân tìm đến nơi đó. Như thế chẳng những đại kế bắt người của chúng ta không thu được kết quả gì, ngược lại còn gây họa cho Phật môn. Tống Bi Phong không nói lời nào, vội chèo thuyền hướng ra xa lối vào tạ ra. Sau khi đảo một vòng lớn thì chiếc thuyền đã quay đầu sang bờ bên kia, đang từ ngược dòng chuyển thành thuận dòng nên tốc độ lập tức lại tăng. Lưu dụ vui mừng tê, nhiệt độ hạ rồi. Tống Bi Phong gật đầu đáp, ta đoán không sai, Ni Huệ Huy hiện tại đang ở Minh nhật tự. chúng ta đến ngõ ố y cách minh nhật tự ở hoàng thành khoảng 7 dặm nên lưỡng bội mới phát sinh cảm ứng lưu dụ biến sắc thốt lên tâm bội lại nóng lên tống bi phong bông mái trèo cho thuyền trôi tự do theo dòng rồi đưa tay ra nói đưa đây lưu dụ ngạc nhiên đáp việc này nên do tiểu điện tương phó vẻ mặt trở nên nghiêm túc tống bi phong nhắc lại với vẻ đầy kiên quyết đưa đây ta không có thời gian cùng ngươi tranh luận miễn cương tháo tâm bội đeo trên cổ mình xuống lưu dụ đặt nó vào tay ông ta tống bi phong khẽ cười nói Không cần lo lắng, lưỡng bội chỉ trực tiếp cảm ứng trong phạm vi mời dặm. Bằng sự thông thuộc kiến khang của ta, nếu không thể thoát khỏi địch nhân thì cũng có thể dẫn dụ bọn chúng đi lòng vòng để kéo dài thời gian. Nếu ta không thể trở về thì chúng ta sẽ gặp nhau tại biên hoang tập. Nói xong tống bi phong tung người phóng lên tây ngạn sông Tần Hoài, chỉ thấy thân hình nô lên hạ xuống vài lần đã biến mất trên bờ. Lưu dụ ngây người ra trong giây lát. Lúc này con thuyền đã trôi tới Chu Tức Kiều. Gã không còn tâm tình đến tạ phủ nên cầm lấy mái chèo đưa thuyền về nơi cất giấu ban đầu. Trong lúc đang trèo thuyền đột nhiên lưu dụ thấy hoang mang, đối với việc phải bắt sống tư mã nguyên hiển trong đêm nay gã không còn cảm giác tự tin như trước nữa. Tống Bi Phong là nhất đảng cao thủ, ngoài việc biết rõ kiến khang như lòng bàn tay còn có những mối quan hệ rộng rãi, có nhiều việc bọn họ không có biện pháp giải quyết thì đối với ông ta chỉ là việc nhỏ. Không có Tống Bi Phong, đối với hành động của bọn họ mà nói, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện, Yến Phi nói, lưu dụ đối với tâm bội tịnh không có giã tâm, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hy vọng cô nương đại nhân đại lượng đừng tính toán với gã. Khi gã trở về ta sẽ lấy lại tâm bội giao trả cho cô nương. An Ngọc Tình bình tĩnh nói, huynh đã giúp cha ta giải trừ thủy độc, Ngọc Tình không thể trách các vị được. Chỉ cần tâm bội không ở trong tay nhậm thanh thị thì ta yên tâm rồi. Chú Mục nhìn chàng, An Ngọc Tình nói tiếp huynh đối với cái gọi là động cực tam bội không có chút hiếu kỳ nào sao? Tiến Phi lên tiếng đáp, biên hoang tập đợt sóng này còn chưa lặng thì đợt sóng khác đã lại nổi lên, quả thật hoang nhân chúng tôi không rảnh để nghĩ tới chuyện khác. An Ngọc tình ra vẻ không có gì, chuyển sang hỏi chuyện khác, việc các vị cứu kỳ tiểu thư tiến triển ra sao rồi. Tiến Phi thản nhiên trả lời, hiện tại ta đang cố hết sức không nghĩ đến phương diện ấy, việc cấp bách trước mắt là giải cứu huynh đệ đang bị ham thân trong lao tù. sau đó quang phục biên hoang tập, bằng không mọi việc đều trở thành vọng tưởng. An Ngọc tình tiếp lời, ta có thể góp sức với các vị không? Tiến Phi nói, cô nương đã có tâm ý, bọn ta phi thường cảm kích. Bất quá cô nương không có lòng tranh giành, tuyệt không nên bị lôi kéo vào chuyện của hoàng nhân bọn ta. Nếu cô nương có thể cho biết nhậm thanh thị hiện đang ẩn mình trên chiếc thuyền nào, đối với chúng tôi đã là giúp đỡ rất nhiều rồi. An Ngọc Tình không chút do dự, lập tức nói ra vị trí cụ thể và hình dạng của chiếc thuyền ấy. Sau đó nàng nói tiếp, nhằm không ảnh hưởng đến hành động của các vị, ta tạm thời sẽ không tìm nhậm thanh thị để tính toán nội. Tiến Phi hoan hỉ lên tiếng. bọn ta cùng nghĩ huệ huy sẽ không có cách nào tránh được xung đột trong tương lai nếu ta có cơ hội thì nhất định sẽ đoạt thiên địa bội tặng cô nương an ngọc tình túi đầu không nói một lúc sau mới ngẩng đầu chăm chú nhìn yến phi rồi nàng nhẹ giọng nói ta có chút sợ hãi yến phi không hiểu bèn hỏi lại nàng sợ điều gì an ngọc tình đáp ta sợ tình huống tam bội hợp nhất đến lúc đó thực sự sẽ phát sinh chuyện gì thì không ai có thể dự liệu được yến phi gãi đầu hỏi không lẽ đến nay chưa có ai hợp nhất tam bội sao an ngọc tình nói Theo truyền thuyết, thì Đông cực Tam bội là một khối ngọc bội tùy thân của Viễn cổ Hoàng đế. Trong trận đại chiến với Sibiu, ngài đã dùng nó để chấn áp tà khí của hắn. Trước khi Hoàng đế về trời đã ra lệnh cho tượng nhân xuất sắc nhất thời bấy giờ phân ngọc bội làm ba, chính là Thiên, Địa, Tâm, Tam bội hiện nay. Hoàng đế cũng di ngôn lại rằng, khi Tam bội hợp nhất lại thì có thể tìm được bất thể bảo điện Thái Bình động tử kinh. Điều hấp dẫn của quyển kinh này là nó chứa đựng bí mật về động thiên phúc địa, là nơi bảo địa mà Hoàng đế Bạch Nhật phi thăng. Đây cũng chính là tiên điệu mà người tu đạo luôn mơ mộng truy cầu. Yến Phi ngạc nhiên thốt lên, tam bội chẳng lẽ chưa từng rơi vào tay một người nào sao? Nếu quả thực nó là của hoàng đế thì tính ra cũng được hơn ngàn năm rồi. An Ngọc tính nói, huynh tựa hột như không tin vào điều đó lắm, đúng không? Yến Phi thực thả đáp, lời đồn luôn nói quá, bất quá tam bội này quả thật là cực phẩm phi phạm, chỉ riêng sự cảm ứng lẫn nhau giữa chúng đã vượt quá lý giải của người thường. Căn bản là không có khả năng, không ngờ lại là sự thật. An Ngọc Tình đỏ mặt nói, ta cũng không biết tại sao mình lại nói cho huynh biết việc tam bội, có thể huynh là người hữu duyên trăng. Trước đây tam bội đã từng rơi vào tay một người, đó chính là sư phụ của cha ta nên ta phải gọi là tổ sư gia. Ngoài ra, ông ấy cũng chính là sư phụ của Giang Lăng Hư, Tôn Ân và bốn người khác nữa. Yến Phi đã sớm biết cha nàng ta là An Thế Thanh và Giang Lăng Hư có mối quan hệ sư huynh đệ, chỉ không ngờ tới Tôn Ân cũng là sư huynh đệ với hai người này. Xem ra ba huynh đệ bọn họ trở mặt với nhau cũng chỉ do tranh đoạt tam bội, cuối cùng mỗi người chiếm lấy một phần nên gây ra tình thế như hiện tại. Có nhiều khả năng vinh trí cũng là một trong các sư huynh đệ của bọn họ, chỉ không biết tại sao Đan kiếp lại rơi vào tay hắn. Tiến Phi định hỏi An Ngọc Tình điều này nhưng lại ngại sinh thêm chuyện, cuối cùng chàng lại im lặng. An Ngọc Tình nói tiếp, Tổ sư gia đã từng cố gắng hợp nhất tam bội để khám phá bí mật về Thái Bình Động Cực Kinh, không biết tại sao lại không thể thành công được nên không có người nào biết được việc gì sẽ phát sinh. Trước khi ông tỏa hóa đã chia tam bội ra làm ba, giao cho cha ta, giang lăng hư và tôn ân mỗi người giữ một bội, sự tình lúc đó là như vậy. Yến Phi cuối cùng không nhịn nổi định hỏi nàng về việc có liên quan đến đăng kiếp, chàng vừa chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc đó Lưu Dụ trở về. Lưu Dụ nhìn thấy An Ngọc Tình thì rất kinh ngạc, gã đứng tại cửa vào với vẻ phân vân, không biết nên làm thế nào cho đúng. Yến Phi cười nói, Lưu huynh không cần khẩn trương, An Cô Nương đã rõ mọi việc cả rồi. Nàng ấy không trách bọn ta đâu. huynh hãy nhanh chóng trả vật lại nguyên chủ đi lưu dụ cười khổ bước tới bên hai người sau khi ngồi xuống gã chán nản lên tiếng ni huệ huy mang theo thiên địa bội truy tìm nên tâm bội phát sinh cảm ứng tống thúc sợ ả sẽ phá hoại việc của chúng ta đã mang tâm bội dẫn dụ chúng đuổi theo tống thúc còn nói là nếu ông không thể quay trở về thì chúng ta gặp lại nhau ở biên hoang tập yến phi và an ngọc tình nghe xong không biết nên quyết định thế nào cả hai chỉ biết đưa mắt nhìn nhau sau khi hỏi rõ mọi chuyện an ngọc tình đứng dậy nói Ta đuổi theo chợ giúp tống thúc, hy vọng các vị ở đây đều gặp mọi việc thuận lợi. Hẹn gặp lại nhau tại biên hoang tập. Nói xong, An Ngọc Tình lập tức nhanh chóng rời đi. Còn lại Lưu Dụ và Yến Phi đưa mắt nhìn nhau, tình huống này phát sinh làm nhất thời không ai biết phải nói gì. Chương 221, duy nhất sinh lộ. Đô Thành Kiến Khang. Hoàng hôn. Yến Phi, Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam gặp nhau tại một tiệm ăn phía tây chợ, chiếm một cái bàn sát đường, ở chéo bên kia đường là mục tiêu cửa hàng tạp hóa. Lưu Dụ hoài nghi xảo huyệt lưỡng hồ bang là nơi nhậm thanh thị tàng thân. Cửa hàng bán đồ tạng hóa, cách bố trí trước bán sau ở, mới nhìn qua hoàn toàn không có gì khác thường. Bất quá Hiến Phi lại phát giác ba người giúp việc đều là cùng gia đình. Lưu Dụ nói, ta có chút ý kiến thô thiện. Nhậm thanh thị từ cửa chính vào trong tiệm rồi sau đó đi thẳng vào bên trong, như thế sẽ khiến người ta để ý có lẽ thị cố ý như thế, bởi vì ở đó có bí đạo cho thị thoát thân. Nếu thị thật sự muốn giấu thân ở trong tiệm, nên từ cửa sau đi vào trong nhà chứ đô phụng tam đã biết chỗ ẩn thân thật sự của nhậm thanh thị nhưng lại hoàn toàn không làm được gì bởi vì tin tức đã sớm ý kế chuyển ra ngoài mọi chuyện đã thành định cục yến phi nói ngươi dựa vào đâu dám khẳng định cửa hàng là do lưỡng hồ băng mở lưu dụ nói ba tên giúp việc đều có ý đồ hiểm dấu khẩu âm địa phương của vùng lưỡng hồ ta nghe qua là bên ngay gã quen làm thám tử tinh thông các địa phương chỉ cần qua chút ít ấy liền phân tích đối phương từ nơi nào đến Muốn giấu cũng không giấu được gã Đồ phụng tam than Lúc này ta cũng có chút bối rối Nên dùng biện pháp nào cho tốt đây Nên hay không mạo hiểm xuất thủ Tiến Phi nói kế duy nhất là đợi lúc tư mã nguyên hiển xong việc ra về Hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thủ Nên sẽ sắp xếp theo dấu ý, ý Coi tình huống rồi ra tay bắt người Lại thở một hơi chán nản Chàng nói Nếu như chỉ là giết người Trái lại dễ dàng hơn nhiều Lưu dụ lên tiếng Cửa hàng đóng cửa hai người cũng nhìn thấy đối phương lấy ván đóng cửa hàng, đình chỉ mua bán. đồ phụng tam nói, thiếu đi tống thúc khiến thực lực chúng ta giảm sút. bất quá việc thành tại người, chúng ta còn một kế duy nhất có thể làm là tùy cơ ứng biến. coi, gã tử trong ngực áo lấy ra một vật, bàn tay mở ra, bất ngờ là một viên bi màu đỏ đỏ. vật hình tròn ấy chỉ to bằng nửa quả trứng gà, dường như lấy xứ đốt nóng mà thành. lưu dụ vui mừng nói, đồ huynh thật có biện pháp. có phải đây là mê yên đạn được lao trương hỏa khí ở phủ giang nam tinh chế ra không đô phụng tam ngạc nhiên vậy mà ngươi nhìn một cái biết ngay là kiệt tác của trương hỏa khí đây là bảo bối bằng hữu của ta giấu được tất cả có 6 viên ta và ngươi mỗi người một viên lúc cần thiết có thể dùng để cứu mạng còn lại 4 viên thuộc về Yến phi bởi vì trọng nhiệm của y là phụ trách sân sau ta và lưu huynh chỉ phụ trách bắt giữ tư mã nguyên hiển mang đi chuyển chở người đang đậu ở bến tàu sau khi phân phối xong mê yêu đạn Đồ Phụng Tam nói, giả như người đi ra không phải là tư mã nguyên hiển, chúng ta cũng có thể theo sau tên ấy, bởi vì chắc chắn bọn họ sẽ đến tư mã nguyên hiển báo cáo kết quả. Lưu Dụ nói, thời gian không còn nhiều nữa. Địch nhân tùy thời sẽ đến. Ôi! Đây không phải là tiểu tử Cao Ngạn sao? Một người nhẹ nhàng chạy qua cửa hàng, sau đó băng qua đường chạy lại về phía bọn y Y. Bọn y nhìn thấy Cao Ngạn, Cao Ngạn cũng nhìn thấy bọn y thần sắc hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Gã đi thẳng vào tiệm ăn. Người hầu bàn nhiệt tình chào đón khách nhân mới vào. Cao ngạn muốn một bát sủi cảo, ra hiệu với người hầu bàn rồi ngồi xuống vui vẻ nói, ta đang lo lắng một mình không làm được gì, đột nhiên phát hiện ba vị đại ca ngồi tại đây. Bàng Nghĩa và Phương Tổng lần này được cứu rồi. Đô Phụng Tam nói, có phải là ngươi phát giác cửa hàng đối diện có vấn đề không? Trên mặt Cao ngạn xuất hiện một loại thần sắc đặc biệt, giống như hơi có chút rượu, nói, có vấn đề không phải là cửa hàng ấy mà là ta. Tiểu tình nhân của ta hiện ở bên trong, đang không biết làm sao tìm nàng nói lời trong tim lại nhìn thấy các người. Tiến phi ngạc nhiên hỏi, Doan Thanh Nhã tới đây rồi. Cao ngạn nói, tuy nàng dịch dung cải trang biến thành hình dạng một đứa người ở nhưng làm sao giấu được cặp mắt của ta. Ta từ hoàng thành theo chân nàng đến đây, nhìn thấy nàng đi vào trong cửa hàng. Gã lại nói tiếp, các người thế nào cũng phải giúp ta đơn độc gặp mặt nàng, để cho chúng ta có cơ hội nói ra hết lời trong tim. Ba người nghe thấy đều không biết nên tức hay nên cười. Lưu Dụ nói, không phải là ngươi đang nghĩ cách cứu Bàng Nghĩa và Phương Tổng sao? Rút cuộc ngươi muốn làm việc gì trước đây? Cao ngạn cười cười, có ba vị Lao Ca ở đây, chuyện Lao Bàng và Phương Tổng chỉ là việc nhỏ thôi. Đô Phụng Tam nói, ngươi là thám tử rất có danh tiếng của biên hoang tập chúng ta, chắc biết huynh đệ bị hãm trong Lao Ngục chẳng phải chỉ hai người bọn họ. Cao ngạn thuận miệng đáp, tính đến trước thời điểm này, huynh đệ tỷ mội bị bắt giữ lên tới tổng số 375 người. Toàn bị giam tại nhà Lao Vệ Thủ Sở trong Đông Nam Nội Thành. ta sao lại không biết chứ? Yến Phi kỳ lạ nói, ngươi đúng là thần thông quảng đại. Cao ngạn cười nói, không phải là ta thần thông quảng đại, mà là trong túi ta có ngân lượng. Thần thông quảng đại, đấy lại kêu là tiền có thể khiến thần đương nhiên ngươi cũng phải biết ai có thể mua được, ai lại có thể cung cấp tin tình báo chính xác. đồ phụng tam đột nhiên hỏi, không phải ngươi nhìn thấy ám ký của ta để lại sao? Cao ngạn cười khổ nói, lúc sớm nay ta cùng Lão Bảng, phương tổng hai người qua sông, bị hai chiếc quan thuyền đổi bắt. May mắn ta có đủ cảnh giác, kịp thời nhảy xuống nước trốn, hai người bọn họ lại không có được vận tốt như vậy. Ta phải chăm đắng ngàn cây mới trốn được lên bờ, lại phải ăn cắp y phục, tìm hai mắt tốt nghe ngóng lao bảng, phương tổng hai người. Bận rộn đến vừa nãy lại chạm mặt tiểu bạch nhạn của ta ấy, ngươi nói ta có thời gian đi tìm ám ký lao ca ngươi không biết để lại chỗ nào không. Tiến phi nói, biết do kiến khang là hiểm địa, căn bản không nên đến. Cao ngạn hỏi lại, không đến làm sao kịp hội hợp cùng các ngươi. Làm sao phản công biên hoang tập? Không cần nói cũng biết đến kiến khang ở phương Nam tập hợp lại mà. Lưu dụ cho mày nói, hai mắt của ngươi có thể tin tưởng không? Cao ngạn hạ giọng nói, đương nhiên tin tưởng, y làm việc cho ta đã có 3-4 năm, quen biết rất nhiều ở kiến khang, đối với người trong quan phủ lại càng thân thiện, an nhậu thoải mái, xương huynh gọi đệ. Tiến phi hướng Lưu dụ hỏi, có phải là phát hiện được có vấn đề không? Lưu dụ gật đầu trả lời. Cao ngạn không phục nói, sao lại có vấn đề? Tin tức y từng đưa cho ta đều chuẩn xác, chưa có xuất hiện chuyện gì. Đô Phụng Tam nói, ta cũng nhận thấy có vấn đề, tư mã đạo tử hành sự chu mật, tuyệt sẽ không đem tất cả mọi người nốt cùng một chỗ, giống như tạo phương tiện tốt cho chúng ta đến cất ngục. Cao Ngạn nói, có thể là y đang dụ chúng ta đến cất ngục, một mẹ tóm hết. Lưu Dụ truy hỏi, có phải là thai mắt của ngươi hiệu suất rất cao, chỉ đi ra ngoài một vòng liền điều tra ra có bao nhiêu người bị bắt giữ. Cao Ngạn biến sắc nói, I, I đi chưa đến nửa canh giờ đã hoàn thành được nhiệm vụ. Đồ phụng tam than, người của ngươi đã bị mua chuộc rồi. Sắp trời chuyển tối, người hầu bàn đốt đèn dầu treo trên tường, bánh sủi cảo cao ngạn gọi được mang đến. Cao ngạn ăn thật khó nuốt, nói, có người theo ta không? Lưu Dụ nói, nếu như bọn ta không có đoán sai, thực quán này đã bị người ta bao vây trùng trùng. Địch nhân vẫn còn đang điều binh, đến lúc bọn họ thu lưới bao vây, chúng ta chắp cánh cũng khó bay. Tiễn Phi đưa tay lấy ngân lượng ra quảng lên trên bàn. Trang cơi mịn, chúng ta chỉ có một đường sống. Cao ngạn ra đầu đã phát ngứa lên, xin lỗi gì? Yến Phi nói, theo ta đi. Bốn người trước sau như đạn bán, lấy cửa chính đi ra. Yến Phi dẫn đầu lao ra, đột nhiên âm thanh sát phạt nổi lên từ phía. Kiến khang quân từ hai bên hùng dung xung đến, đến cũng không nổi, mỗi một ngõ của ngã tư đều có địch nhân tiến lại. Có người ở trên cao hét lớn, giết không tha. Bốn người nhìn lên trên tìm kiếm, chỉ thấy trên mái nhà của cửa hàng đối diện hiện ra hơn 10 người. Không cần nhìn cũng biết là cao thủ. Cao ngạn thầm nghĩ đâu là con đường sống, bất quá ngoài chuyện theo sau Yến Phi, còn có thể làm được chuyện gì chứ? Phi tiến từ hậu phương bắn lại. Bách chiến tập hợp. Chương 222, lưu định hậu động. Duy có lưu dụ không cần nhìn lên, chỉ dựa vào thanh âm phát mệnh lệnh gã cũng nhận ra chính là Tư Mã Nguyên Hiển. Mà đối phương hiển nhiên lại không nhận ra hoan ra, nếu không có thể đã đổi lại ra lệnh bắt sống, như vậy mới có cơ hội để hành hạ. Chính trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Chẳng những gã hiểu rõ biện pháp quyết tử đào sinh của Yến Phi mà còn nghĩ đến rượu kế truyền bại thành thắng, mục tiêu dĩ nhiên vẫn là tư mã nguyên hiển. Địch nhân tại đây khoảng trên 500 tên, lại có nhiều cao thủ của Lang nhạ vương phủ. Giữa lúc lực lượng địch ta không cân bằng, mặc dù có Yến Phi và Đổ phụng tam thuộc nhóm nhất đẳng cao thủ nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến, đang vây khốn trùng trùng, đương nhiên cơ hội có thể đào sinh rất là rất ít. Yến Phi đã chỉ rõ sinh lộ duy nhất là địa đạo trong xào huyệt bí mật của Lương Hồ Bang. Bất quá có thể khẳng định một điều, bí đạo ấy đang được che giấu cực kỳ cẩn thận. Bọn gã căn bản không có đủ thời gian để tìm kiếm các ngóc ngách, lại còn phải nghiên cứu phương pháp khai mở bí đạo. Hơn nữa địch nhân cũng không để cho bọn gã có cơ hội làm việc ấy. Chỉ có một khả năng có thể khiến cho bọn gã chẳng những ung dung bỏ đi mà còn có thể tiếp tục tiến hành đại kế bắt người. Nghĩ đến đây gã không cần do dự, quát khẽ, tiến phi đoàn hậu, phụng tam phụ trách bên trên, cao ngạn theo sau ta. Nói xong để khí lao đi, ta ta vượt qua đường. tiến tới mục tiêu là cửa chính được đóng lại bằng những tấm gỗ của cửa hàng trên ngã tư thanh âm của gã quát ra mạnh mẽ ý tứ kiên quyết và tự tin làm cho hiến phi và đổ phụng tam cảm giác được tốt nhất nên làm theo không nên trái lời Hiến phi lập tức chầm lại biến thành áp hậu đôi tay hóa thành ngàn vạn bóng trưởng hoặc vỗ hoặc phẩy hoặc quét hoặc bổ biến hóa như chớp chuyển thân nên đón mấy chục mũi tên do các cung thủ từ phía sau khu nhà ban đến Hiến phi tâm trí sắc xảo thông suốt tất cả cục thế hoàn toàn hiện trong tâm may mắn bọn họ phát giác được sớm do địch nhân vẫn chưa hoàn thành thế bao vây để cho họ có cơ hội xâm nhập vào cửa hàng tạp hóa của Lương hồ bang đặc biệt cửa hàng tạp hóa không phải là trọng điểm địch nhân chú ý không có cung thủ chỉ có năm sáu cao thủ hiện thân bố phòng sự việc thế này là như thế nào chẳng lẽ tin tức của đồ phụng tam chưa truyền đến thai địch nhân có thể chúc lôi âm và rượu âm hai người đã theo ni huệ huy bỏ đi tìm tâm bội minh nhật tự thiếu người chủ trì do không hiểu rõ ràng ý nghĩa của tin tức Như thế đối với bọn họ có ích lợi rất lớn, nếu như đối phương chiếm lĩnh cửa hàng tạp hóa trước một bước chắc sẽ bị ngăn trở sinh lộ duy nhất. Sau khi Lưu Dụ hạ lệnh, Đồ Phụng Tam lập tức minh bạch tất cả phương pháp Lưu Dụ nghĩ, trong lòng ý thầm kêu tuyệt diệu. Tung người bay lên, bảo kiếm trong tay y biến thành một vòng tròn sáng loáng, uy thế không gì cản được, hướng đến địch nhân ở trên mái ngói cửa hàng tạp hóa đuổi giết, thần thái cực kỳ hung hãn, kỳ thực chỉ là không để cho địch nhân lao xuống dưới ngăn chặn. Cao ngạn nổi ra gà chạy theo sau lưng Lưu Dụ, Vì cửa hàng tạp hóa nằm ở hơi lệch phía đối diện với tiệm ăn nên lộ tuyến bọn họ như cố tình lao thẳng vào địch nhân đang gặp tới, địch nhân hoàn toàn có đủ thời gian để ngăn cản bọn họ. Chỉ hận trong tình huống đã như vậy, còn có thể làm được chuyện gì? Kỳ tích xuất hiện rồi. Yến Phi chẳng những là biên hoang đệ nhất cao thủ mà còn là nửa thần tiên. Chàng không chỉ đón tiếp những mũi tên cứng mạnh, khiến cho mỗi một mũi tên đổi hướng bắn sang bên trái hạ sát địch nhân. Kết quả là làm cho địch nhân đông ngã tây lộn, bọn ở đằng sau dồn lại thành một đống. Giàn trận của địch nhân khí thế vốn như cầu vòng đống hỗn loạn, thanh thế giảm đi rất nhiều. Trong lúc đó đồ phụng Tam ở trên mái cửa hàng tạp hóa đang cùng địch nhân chính diện giao phong, ý đã bước được đối phương lùi về phía sau. Đối phương đương nhiên không biết được bên trong cửa hàng tạp hóa có mật đạo, chỉ cho là bọn ý muốn tránh chính diện giao phong với chủ lực ở trên mái nên mới lao qua bên ấy. Vì thế chẳng ai nguyện ý mà bồi tiếp vì bọn ý chiến đấu như thú giữ cùng đường. Tất cả đều trở nên thận trọng. Bùng! Lưu Dụ phá vỡ tấm ván che cửa tiến vào trong cửa hàng. Mặt gỗ bắn tung tóe. Sau khi vào cửa hàng, Gã bắt gặp trong đó bóng lưng một tên phục vụ thoáng qua, trong lòng liền kêu lên cảm ơn trời đất. Trong cửa hàng có ba tên lâu la đều là người của Lưỡng Hồ Bang, chúng chuyên phụ trách nghiệp vụ thường ngày, đương nhiên là biết rõ địa đạo. Bọn họ cũng giống Lưu Dụ và những người khác, mù tị không biết gì về việc Tư Mã Nguyên Hiển cầm đầu Kiến Khang quân đang cho vây kín khu vực này và không ngừng thu hẹp vòng vây, chuẩn bị công kích mục tiêu bên trong quán ăn đối diện. đến lúc phát giác tình thế thay đổi lại thấy lưu dụ cùng mọi người đang tiến tới bọn chúng lập tức hiểu được có chuyện không hay để tránh thai bay vạ gió thì biện pháp tốt nhất đương nhiên là theo bí đạo trốn đi lưu dụ trong một sát na đã băng qua gần năm trượng rồi xuyên qua cửa sau ra ngoài một tấm đá hình vông đã bị nhấc lên một tên lâu la cuối cùng đã chui được nửa người vào bên trong vừa thấy lưu dụ đến nơi ý hành động đã bất tiện hơn nữa trên tay lại không có vũ khí muốn đỡ cũng không được đang tự nghĩ chắc chết thì hậu bối đao của lưu dụ loang lên Yếu Huyệt bị hậu bối đao điểm trúng liền ngã xuống hôn mê. Lưu Dụ nhảy xuống địa đạo, mặc kệ tên ấy vẫn nửa người nằm dưới địa đạo, nửa người trên phục bên cạnh miệng địa đạo. Gã quay lại hướng Cao Ngạn đang ở đằng sau nói: Nhất định bảo trì nguyên trạng, ngàn vạn lần không được để lối vào đóng lại. riêng ta vào thu thập hai tên đó. Gã vừa nói xong nhanh chân đi mất không nhìn thấy nữa. Cao Ngạn vội chạy đến bên cạnh lối vào, ngó xuống thấy bảy, tám bậc thang bằng đá dẫn thẳng xuống. Hán tuy là khéo léo nhanh nhẹn hơn người. nhưng bởi vì không biết về kế hoạch bắt giữ người nghe lưu dụ nói mà chẳng hiểu gì nên tốt nhất cứ y mệnh mà làm đông ở đằng trước cửa hàng nghe thấy thanh âm truyền lại phịch phịch bình bình cực kỳ ẩm ĩ và hỗn loạn cao ngạn đầu góc căng thẳng trở lại hắn minh bạch tiến phi và đổ phụng tam hai người đã thành công triệt hạ truy binh còn thuận tay đẩy đổ những đồ vật trong hiệu tạm hóa gây trở ngại cho địch nhân âm thanh ẩm ĩ lại nổi lên ở mặt hậu viện hai tên địch nhân đánh từ phía sau qua cửa hậu tiến vào đột nhiên lại ngã lộn trở lại Hóa ra Yến Phi đã đến nhanh chóng phát ra hai cỗ trường kình, từ xa cách không tấn công địch nhân. Đồ Phụng Tam chạy theo đằng sau Yến Phi đến bên cạnh Cao Ngạn, không đợi Cao Ngạn nói ra lời lưu dụ phân phó, y hạ giọng nói, không cần phải động vào bất kỳ vật gì, chúng ta đi. Ba người vội vàng chui vào trong, địa đạo hướng thẳng đến khu bên sông, đi chưa đến 20 bước đã nhìn thấy một tên lâu la bị điểm huyệt nằm ở trên mặt đất. Yến Phi phỉ cười nói, đây đúng gọi là nhân họa đất phúc, nên ghi cao tiểu tử công đầu. Tuy cao ngạn tự mình không biết có công ở chỗ nào, nhưng cũng cảm thấy hưng phấn, bao lo hâu ấy này biến sạch. Đồ phụng tam cười đáp, cao tiểu tử là phúc tinh của chúng ta. Trước mắt ba người đã đi được gần một trăm bước, một đường cầu thang bằng đá xuất hiện trước mắt, tên lâu la cuối cùng nằm ở trên bậc đá, chắc là từ bên trên lăn xuống. Cửa thông ra ngoài mở toang. Thanh âm lưu dụ từ bên trên truyền xuống, mau lên đây, một nhà dân thông thường thôi. ho oh oh ho oh oh ho oh. ho ho. thuyền hai cột buồn của lưỡng hồ bang đậu tại cầu tàu bằng đá ở khu bến sông đại giang ngoại thành cách bờ 20 mươi trượng cùng với hơn trăm con thuyền khác không có chút phân biệt nào nhưng đồ phụng tam hiểu rất rõ lưỡng hồ bang lại có thể chỉ ra chiến thuyền siêu cấp được ngụy trang thành thuyền buôn bán phổ thông mang danh nhận lòng ấy chiến thuyền đó tính năng cực tốt tác chiến cường mãnh nhiệm vụ chuyên trách thâm nhập vùng địch dù cho có bị thuyền địch vây công tại trên sông nếu có một vị chỉ huy giống như hát trường hanh và một đội thủy thủ giỏi thì cũng không phải sợ sẽ có cơ hội đột vây đào tàu điều ấy đối với bọn yến phi là vô cùng quan trọng để vạch ra sách lược đại giang một màu đen thăm thảm thuyền lớn thuyền nhỏ đậu rải rác ở khu bên sông vượt quá 500 chiếc nhưng đều tắt hết đèn đóm không có người nào dưới tình thế khẩn trương như thế này nguyện ý chương đèn lồng sáng lên yến phi lưu dụ đồ phụng tam cùng cao ngạn ngồi tại một chiếc khoái thuyền hẹp và dài mũi nhọn đuôi cao bốn mái trèo được thu lên bốn người trốn tại chỗ bóng tối của hai chiếc thuyền lớn chở hàng hóa quan sát mọi tình huống của ẩn long tâm tình cao ngạn rất phức tạp đương nhiên bởi vì tiểu bạch nhạn của hắn ở trên thuyền đô phụng tam nói hy vọng người của tư mã nguyên hiển sẽ không ngu xuẩn đến thấy người là giết ngay ba tên lâu la lưỡng hổ bang đã bị lưu huynh điểm ngã cũng không bỏ qua như thế chúng ta không những mất một đêm mà sáng mai cũng không được ngủ phải đi cướp hình ngục ba tên lâu la lưỡng hổ bang ấy hiện tại đã biến thành toàn bộ mấu chốt của mọi hành động chỉ cần tư mã nguyên hiển từ trong miệng bọn họ hỏi ra mạn rượu đang ở trên ẩn long Tư Mã Nguyên Hiển nhất định theo lời khai toàn lực tấn công ẩn lòng, giết chết mạn diệu để diệt khẩu. Lưu Dụ nói, khi Tư Mã Nguyên Hiển phát hiện địa đạo đương nhiên biết phân biệt có ẩn tình, thế nào lại sơ suất lớn như vậy được? Bất quá y đã biết chiếc thuyền ấy là của lưỡng hồ bang, lại có hắc trưởng hành tọa trận, tuyệt không dám kinh tâm. Có lẽ phải định lưu mới hành động, cho nên phải cần chút thời gian. Đỗ Phụng Tam nói tiếp, lát nữa do ta và Yến huynh, Lưu huynh phụ trách động thủ bắt người, tiểu ngạn tiếp ứng. sau khi thành công y kế hành sự, tuyệt không để xảy ra sai sót. cao ngạn lo lắng, nếu như tư mã nguyên hiển ngay lúc ra tay đánh chìm chiếc thuyền ấy, lại lấy loạn tiện bắn giết những người rơi xuống nước thì thanh nhã. a, Đồ phụng tam nghe vậy liền nói, nếu như hát trường hành dễ dàng bị giết như thế thì đã sớm táng mạng trong tay đổ phụng tam ta rồi. chiếc thuyền ấy chẳng những cực kỳ kiên cố, trong gỗ còn ngầm bọc đồng, đầu thuyền và đuôi thuyền đều là đúc bằng thép, lại khắp nơi bôi chất phòng lửa, buồn thuyền lấy ra châu điều chế. không sợ đụng chạm hòa tiêu, Người phải lo lắng chính là tư mã nguyên hiển, không phải là tiểu yêu mỹ lệ ấy đấu. minh bạch chưa cao thiếu ra. tiến phi nói, tư mã nguyên hiển chắc chắn sẽ tự thân chỉ huy trận thủy chiến này, nếu như hắc trường hành toàn lực hướng thượng du chạy trốn, tư mã nguyên hiển lại cùng truy đuổi đằng sau, hay là chúng ta thay đổi sách lược, đợi hắc trường hành đột phá phong tỏa thượng du mới ra tay bắt người. đồ phụng tam lắc đầu, nếu như hắc trường hành ngược dòng liệu mạng chạy trốn chính là rơi vào trong tính toán của tư mã nguyên hiển. Chắc chắn ý sẽ chịu thiệt lớn. Hắc. Giả thiết lúc này là do ta thay thế từ mã nguyên hiển chỉ huy tác chiến, khẳng định Lao Hắc phải chịu không còn mũ mà chạy, tuyệt không may mắn tránh khỏi. Lưu dụ thầm nghĩ quan hệ hoàn huyền cùng Đồ Phụng Tam tan vỡ là một tổn thất của hoàn huyền. Bởi vì không có người nào thấu hiểu lưỡng Hồ Bang như Đồ Phụng Tam. Nam phương hai đại bang hội đã thành cục diện lưỡng Hồ Bang độc bá. Hiện tại đại giang bang chỉ là lúc kéo dài thêm hơi tàn. trừ phi có kỳ tích xuất hiện ví như mình thành đầu lĩnh bắc phủ binh chẳng hạn không có đại giang bang không có áp chế của hoàn huyền thế lực lưỡng hồ bang mỗi ngày càng tăng lại thêm nhiếp thiên hoàn hùng tài đảm lượng, hát trường hanh thiện dùng âm như quỷ kế ngoại giao thủ đoạn bất luận chính quyền cùng thế lực sụp đổ cũng khó làm lay động căn cơ bọn họ ngược lại phương nam càng loạn càng tốt bọn họ càng có thể nước đục thả câu thứ lưỡng hồ bang rất muốn có được chính là biên hoang tập vô pháp vô thiên đả thông khí mạch và liên hệ nam bắc Qua mỗi một ngày, lưỡng hồ bang lại khó đối phó hơn một chút. Nếu như có một người có thể hủy diệt lưỡng hồ bang, con người ấy chính là đồ phụng tam đã cùng bọn chúng trường kỳ kháng chiến. Giả sử có một ngày lưu dụ có thể ngồi lên vị trí đại thống lĩnh bắc phủ bình, cũng khó lòng giúp giang văn thanh triệt để đánh sụp lưỡng hồ bang. Nhưng nếu như có đồ phụng tam giúp giang văn thanh thì việc không có khả năng lại biến thành có thể. Cao ngạn quan tâm hỏi, hát trường hành có diệu kế gì để thoát thân? Đồ phụng tam lạnh lùng trả lời, bắt giặc trước tiên phải bắt người cầm đầu. thuận thắng được dòng hát trường hành sẽ áp dụng chiến lược du đấu chỉ lợi dụng khu bến sông nhiều thuyền địa thế có lợi phát huy tính năng cao của ẩn lòng chạy vào giữa đống thuyền khiến cho tư mã nguyên hiển không dám bắn đá hoặc phóng hỏa tiễn trong lúc tư mã nguyên hiển hoang mang hỗn loạn đợi cơ hội đánh đắm xoáy thuyền của tư mã nguyên hiển làm cho địch nhân rơi vào cuồng loạn sau đó mới thuận dòng chạy đi Yến phi nói như thế chúng ta chẳng những có cơ hội xuống nước sinh cầm tư mã nguyên hiển mà lại còn có cơ hội theo nước để ly khai sao đô phụng tam nói Đó là diệu pháp duy nhất để hát trường thanh thoát thân, ta hiểu thấu tác phong hành sự của con người ý, ý sẽ không sai lầm. Cao ngạn nói, sợ nhất là vội vàng không kịp đề phòng, bị tư mã nguyên hiển đánh cho ra tay không kịp. Đô phụng tam than, bởi thế nói người càng vô tình càng khó đối phó. Giống như chúng ta là người ít nhiều cũng đa tình, sau này có thể bị hại ở chỗ đa tình. Bất luận bạch đạo hát đạo, đều có một bộ phận chỉ để phòng giám sát thủ đoạn địch nhân tập kích, cho dù ngươi theo nước bí mật đi đến. Bọn họ cũng có thính ngư khí để dòng nó, nghe ngóng tình huống dưới nước. Tuy chỉ là một cái ống đồng đầu trên nhỏ, đầu dưới loe nhưng thanh âm dưới nước lân cận lại không qua được hai người phụ trách. Trong thời gian cấp bách này, át hẳn hát trường hành để cao 12 phần tinh thần, sẽ không chịu để cho địch nhân tập kích thành công. tiến Phi hỏi, hát trường hành đã có một đội chiến thuyền ẩn long tính năng siêu Việt, sao không đột phá sự phong tỏa của địch nhân sớm trở về Kinh Châu? Đô Phụng Tam Đáp, y ở lại đây đợi tin tư mã diệu băng hà đó là thời gian tốt nhất để dùng bồ câu đưa tin đem tin tức đến kinh châu điều đó cũng chứng minh rằng tỷ bội mạn rượu không phải là nói linh tinh hoan huyên lại là một người như thế muốn nhất thiết tất cả đều nằm chắc trong lòng bàn tay cần chủ động khống chế lưu dụ nói ngày mai hát trưởng hành sau khi giải đáp xong sẽ lập tức dương buồn rời xa nhưng nhậm thanh thị tuyệt sẽ không cùng đào tẩu trừ phi thị chịu hồi tâm lại thành công việc giết chết ta đô phụng tam Điểm đạm nói ngươi chuẩn bị đối phó với thị thế nào lưu dụ nói như không có chuyện gì Thị bất nhân ta bất nghĩa còn có gì tốt để nói chứ đồ phụng tam đương nhiên gật đầu đồng ý tự nhiên yến phi lại nhớ đến lúc ấy ở trong hầm rượu của biên hoang tập đệ nhất lâu lưu dụ và thác bạn khuê đối với nhậm thanh thị đồng ý sát tử bị mình ngăn trở bất luận là lưu dụ thác bạn khuê hay đồ phụng tam đối với địch nhân đều sẽ dùng thủ đoạn độc ác tuyệt không theo cảm tính bởi vậy bọn họ đều là người có tư cách cùng địch nhân tranh hùng đấu thắng thành đại sự trong thời loạn thế con trang và cao ngạn lại là một loại người khác Nói trắng gia nhậm thanh thị từng có ý đồ sát mình, nhưng chàng rất khó mà hạ độc thủ với thị. Cao ngạn khá càng cực đoan, lại còn yêu thương địch nhân. Trực giác khiến chàng cảm thấy lưu dụ và đồ phụng tam đang cùng đi trên một con đường, chỗ liên hệ giữa hai người lúc đầu chính là biên hoang tập. Mà mình chẳng phải là người biên hoang tập để cùng hai người có mục tiêu phân đấu sao. Chính như chắc cùng sinh đã nói, biên hoang tập chính là vùng đất nhỏ bé, lại có thể ảnh hưởng tới tình thế phát triển tất cả thiên hạ. Lưu dụ trầm giọng hỏi. Sau khi hát trưởng hành ly khai kiến khang, sẽ không trực tiếp đi đến biên hoang tập chứ? Đồ Phụng Tam đáp lại, chúng ta cần phải có chút thời gian, Vương quốc bảo nếu như bị triệu hồi từ biên hoang tập về kiến khang cũng không thể nói đi là đi. Điều động quan binh trí ít thời gian phải 10 ngày nửa tháng, hát trưởng hành đương nhiên đợi cho Vương quốc bảo triệt quân rồi mới thừa cơ tiến vào. Cao ngạn lại hỏi, chúng ta sao không trong lúc Vương quốc bảo triệt thối tập kích binh lính, giao hấn cho ý chứ? Đồ Phụng Tam nói, Lưu Hinh có cao kiến thế nào? Tiến phi trong lòng thầm nghĩ Đổ Phụng Tam lại muốn kiểm tra tài trí của Lưu Dụ, chứng minh trong lòng Đồ Phụng Tam đã sớm có ý kiến để so sánh với ý tưởng của Lưu Dụ. Thần sắc Lưu Dụ hiện ra vẻ điềm đạm, trước hết liếc nhìn Đồ Phụng Tam rồi ung dung nói: Đây là việc làm không mang lại lợi lộc gì, bởi vì Vương quốc bảo thế nào cũng sẽ đề phòng chúng ta ra tay. Tiếp theo là Tư Mã Đạo Tử càng suy nhược hơn, Hoàn Huyền dễ dàng đắc ý thượng sách của chúng ta là để cho Hoàn Huyền cùng Tư Mã Đạo Tử tranh nhau vỡ đầu mẹ chán, chúng ta sẽ thừa cơ quang phục biên hoang tập. Đồ Huynh thấy thế nào? Đô Phụng Tam gật đầu, ta cùng Lưu Huynh không nghĩ mưu mà hợp, tư mã Diệu tử vong sẽ đem đến đại loạn trước mặt. Đêm nay chúng ta sẽ đếm trải đêm bình yên cuối cùng của Nam Vương. ngày mai sự phổn vinh do công sức tạ an một tay gây dựng nên sẽ tan thành mây khói. Lưu Dụ nói, hiện tại địch nhân lớn nhất của chúng ta là Lưỡng Hồ Bang, chỉ cần có thể ngăn trở bọn họ đến biên hoang tập là đại kế thu phục biên hoang tập của chúng ta đã thành công quá nửa rồi. Đồ Phụng Tam nói, xin Lưu Soái hạ chỉ. lưu dụ giật mình nhìn trộm Vi dì hai người ánh mắt giao nhau tiếp theo hiện ra nụ cười hiểu ý yến phi nói xin lưu soái phát lệnh thân phận chủ soái biên hoang tập của lưu dụ là do các thành viên trong chung lâu hội nghị tại biên hoang tập giơ tay tán đồng hiện tại chiến tranh chưa kết thúc nên ý vẫn có địa vị hợp pháp là chủ soái lưu dụ nhìn yến phi và cao ngạ hít một hơi thật sâu rồi nói nếu ta thỉnh đồ huynh ngầm trở lại kinh châu liệu có làm khó cho đồ huynh không Đồ phụng tăng cười có thể làm khó thế nào sự thật ta cũng có ý như thế để khỏi phải chịu hoàn huyền cưỡng ép chắc ta phải trở lại kinh châu triệu tập bộ hạ cũ an bài cho những người thân rút đến biên hoang tập đồng thời kiến lập một mạng lưới tình báo giám sát hoàn huyền và lưỡng hồ bang lúc minh đệ ở kiến khang an toàn đến được biên hoang sẽ là thời khắc ta động thân đến kinh châu bản thân lưu xoáy có tính toán gì lưu dụ đáp ta sẽ đến gặp đại tiểu thư tìm hiểu tình hình của nàng sau đó đến quảng lăng an bài chu đáo việc lương thảo vật tư phản công biên hoang tập Tiện thể sẽ đưa đội thuyền đại giang bang còn sót lại theo dĩnh thủy ngược bắc lên biên hoàn tập. Đại nghiệp phản công của chúng ta thông báo bắt đầu." Yến Phi nói, "Huynh đệ từ Kiến Khang rút đi sẽ là đệ nhất đội hộ tống Lương Thảo, chi độn đại sư cũng đáp ứng đem một nửa số lương thực tồn trữ trong kho Kiến Khang Phật môn chuyển tặng chúng ta. Chỗ ấy cũng đủ dùng và duy trì cho một đội binh lính khoảng 5000 người trong vài tháng, vấn đề còn lại chính là cung tiễn." Cao Ngạn hỏi, "Việc ta cùng Tiểu Thanh nhã thế nào cho tốt đây?" Ba người nghe được đưa mắt nhìn nhau. không biết nên trả lời thế nào. Tiên phi đưa ánh mắt nhìn ẩn long, trầm giọng nói, "Đến kìa." Ba người túi đầu nhìn theo, chỉ thấy hàng trăm quái đỉnh, mỗi thuyền hơn 10 người lập thành một vòng vây lớn, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tiến lại nhằm hướng ẩn long lao tới. Chương 223, Đại Giang Phong Vân. Phản ứng của chiến thuyền ẩn long rất linh hoạt và mẫn tiệp, làm bọn yến phi dù đã chuẩn bị tâm lý cũng phải kinh khiếp. Chỉ trong nháy mắt hai cánh buồm đã được kéo lên cao. Sau đó ở hai mạn thuyền chú cách mặt nước tầm 3 xích mỗi bên xuất ra 12 mái chèo dài hơn trượng. Cứ 6 mái chèo hợp thành một tổ, mỗi tổ cách nhau một trượng tạo thành hai tổ ở trái phải phía đuôi thuyền và hai tổ ở giữa thuyền. Tiếng trống vang lên, đầu tiên là 4 tiếng liên tiếp, sau đó cứ từng tiếng từng tiếng vang lên đều đều. 6 mái chèo ở mạn đuôi bên trái thuyền hạ xuống nước, số còn lại vẫn án binh bất động. Ẩn Long dùng mình, đầu thuyền chuối nhẹ xuống, cùng lúc đó cánh buồm đã được căng lên. Tiếp đó một cơn gió dài thổi tới, chiến thuyền nhanh nhẹn lướt ngược dòng ra giữa lòng sông như có quỷ thần trợ rút. Ẩn Long khi nằm phục trên sông thì nhàn nhã trầm tĩnh, khi chuyển động thì uy mãnh linh hoạt. Quả giống hệt như lời ca tụng tĩnh như sử nữ, động như thỏ chạy. Cùng lúc ấy tấm ván che tên hai bên thuyền được kéo lên cao nhằm chống lại hỏa tiễn bắn ra từ các khoái thuyền của địch nhân. Ẩn Long bất ngờ tăng tốc. Nhịp trống rồn dập đã thay thế nhịp trống thong thả lúc trước. Bốn tổ tổng cộng 24 chiếc mái chèo tùy theo tiết tấu của chống thúc mà đều đạn hạ xuống nước làm tốc độ thuyền vụ tăng, lao thẳng vào hơn 10 chiếc khoái thuyền từ bờ bên kia đang công tới, làm chúng không thể tụ lại phối hợp với nhau được. Ngoài ra còn làm cho bốn năm chiếc tránh không kịp lập tức bị úp. Đồ Phụng Tam chăm chú nhìn vào chiếc buồm rồi trầm chỗ nói: Thuyền quay đầu rồi. Quả như y dự tính. Ẩn Long đống nhiên nghiêng về bên trái, nhanh chóng quay đầu trên dòng sung rộng, tạo lên một cơn sóng lớn làm nghiêng ngã ba chiếc khoái thuyền đang từ thượng lưu lao xuống. Đừng nói tới việc có thể phóng hỏa tiễn, chỉ giữ cho thuyền không trọng trành đã khó nhọc phi thường, lại có thêm hai chiếc khoái thuyền bị con sóng đó là út. Ẩn Long lượn một vòng rộng, quay đầu xong thì hướng về phía thuyền lỗ nhố đầy bên bờ nam. Cánh buồm thay đổi góc đón gió làm cho con thuyền mượn gió tăng tốc nhanh hơn, trực tiếp xông vào nơi khoái thuyền dày đặc của Kiến Khang quân. Ỷ vào thân thuyền cứng rắn và tốc độ cao, nó đâm thẳng vào các khoái thuyền đang đổ vây, giống hệt như một mánh hổ lập uy tiến vào làm thịt bầy dê. Hỏa tiễn từ Ẩn Long bắn ra như mưa. Mục tiêu không phải là các khoái thuyền không còn cách hoàn thủ kia mà là các thuyền dân lớn nhỏ vô can đang đỗ ở cạnh bờ. 6. bảy chiếc thuyền trúng hỏa tiễn lập tức bốc cháy làm cho thuyền bẻ trên sông rơi vào tình trạng hỗn loạn. Những người coi thuyền bị tiếng la thét làm cho thức giấc, tức thì mãi miết cứu hỏa, hoặc là vội vã dương buồng chạy trốn lánh đi. Tình huống hỗn loạn đến cực điểm. Bọn yến phi nhìn thấy vậy tặc lưới liên hồi, chẳng những minh bạch phán đoán của Đỗ phụng tam với ẩn long và Hắc trường hành. mà chàng còn cảm nhận được tại sao lưỡng hồ bang lại duy trì được uy phong của mình trên hai hồ động đỉnh và bà Dương lâu dài như vậy. Trên thượng Du và dưới hạ Du cùng lúc xuất hiện hơn 10 chiến thuyền của Thủy Sư Kiến Khang, thanh thế cực lớn thừa sức nghiền nát một chiếc thuyền ẩn long đơn độc. Tuy nhiên do tình thế chuyển động hỗn loạn của hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ hai bên bờ sông, khiến người ta có cảm giác hữu tâm vô lực. Lưu Du hỏi, ở trên thuyền nào? Đồ Phụng Tam ngưng thần quan sát, hừng lạnh đáp, tiểu quỷ chết nhát. là ở trên đại chiến thuyền sau cùng ở hạ du ấy tiểu quỷ chết nhát mà đồ phụng tam nói là chỉ tư mã nguyên hiển y cười chuyện hắn không dám tự mình dẫn đầu tướng sĩ lại cũng không dám chặn ở thượng du là hướng chạy về kinh châu mà hát trưởng hanh khả năng lớn sẽ đi lưu du cười là công tử thân thể cao quý mà lại các huynh đệ chúng mũ vào thôi trên các thuyền hàng ở hai bên bờ truyền lại tiếng kêu khóc thảm thiết nơi nào ẩn long đi qua là nơi đó có thuyền bốc cháy sự hoảng loạn giống như bệnh ôn dịch bị truyền bá người người đang trong giấc ngộng hoặc đang nghỉ ngơi bị đánh thức dậy cứ nghĩ là đại quân của hoàn huyền hoặc tôn ân đã tới chém giết trên sông dày đặc thuyền bè chạy trốn che lấp hết thuyền bè của thủy sư kiến khang không một ai có thể khống chế nổi cục diện này tiến phi nhìn chòng chọc vào ẩn long đang linh hoạt như cá xuyên trái né phải trong đám thuyền bè hỗn loạn hai mắt sát cơ thoáng hiện chàng trầm giọng nói hắc trường hanh hại người vô can không tuân theo quy củ giang hồ rõ ràng lộ rõ thiên tính trời sinh chỉ vì bản thân mình nói xong chàng trùm chiếc mũ đen mà đồ Phụng Tam vừa đưa cho che kín hết mặt chỉ để lộ ra mắt, hai, mũi và mồm, mái chèo hai bên hạ xuống nước, khoái thuyền bọn họ lướt về phía hạ du, thuận dòng thắng ngược dòng là yếu quyết của thủy chiến, hát trường hành quả như đồ Phụng Tam tính toán, không ngược dòng đột vây mà ngược lại lại thuận dòng công đến chỗ mười thủy sư chiến thuyền do đích thân Tư Mã Nguyên Hiển chỉ huy, lợi dụng tình huống hỗn loạn trên sông lúc đó để phát huy linh hoạt sự lấy ít được nhiều, ở Long nhanh chóng lướt tới giữa dòng sông. một hơi hút đổ hai thuyền dân vô can các khoái thuyền của thủy sư kiến khang không tụ lại phối hợp với nhau được nên chẳng tạo nên sự uy hiếp gì đến ẩn long hơn 10 chiếc chiến thuyền trên thượng du bị cản trở bởi những thuyền do ẩn long làm lật út và các thuyền dân đang bỏ chạy tán loạn không cách nào khác đành phải giảm bớt tốc độ không thể đến kịp hạ du để hợp với chiến thuyền ở đó tạo nên thế tiền hậu giáp công đối với ẩn long thuyền đội của tư mã nguyên hiển lập tức tản ra thành hình rẻ quạt bao vây lấy ẩn long ở cách hơn trăm triệu kia chiến thuật áp dụng rất chính xác Có điều ẩn long có lợi thế thuận dòng, tính năng lại hơn hẳn so với các chiến thuyền vây công, lại thêm trên sông đầy dây thuyền dân chạy loạn nên tư mã nguyên hiển không cách nào phát huy được ưu thế hơn về số lượng của mình. Đám người yến phi trầm trầm tăng tốc, ở phía sau đuổi theo ẩn long. Nếu như đồ phụng tam tính toàn đúng, thời khắc hát trường hành công kích xoáy thuyền của tư mã nguyên hiển cũng là thời khắc cơ hội của bọn họ đến. Cao ngạn nói, hát trường hành sao lại chọn lấy việc khó thế nhỉ? Mục đích của hắn chỉ là đột vây thôi mà. Soái thuyền của tư mã nguyên hiển đương nhiên là chiến thuyền kiên cố nhất, do chiến sĩ và thủy quân tối tinh nhuệ của kiến khang quân điều khiển, cho nên can ngạn mới nói vậy. Nói cho cùng hắn vẫn lo lắng cho sự an toàn của tiểu bạch nhạn trên ẩn long. Đô Phụng Tam cười lạnh, nếu như chỉ huy xoái thuyền là tư mã đạo tử chứ không phải con trai lão, Hắc Trường Hanh khẳng định sẽ không dám mạo hiểm. Hoặc nếu cục diện giữa Đại Giang Bang và Lưỡng Hồ Bang vẫn như trước kia, Hắc Trường Hanh cũng sẽ không dám làm vậy. Nhưng bây giờ đã khác ngày xưa. Lưỡng Hồ Bang là kẻ đang muốn khuyết trương lập uy, nên tất nhiên phải hiển thị thủ đoạn rồi mới ung dung bỏ đi, chứ không việc gì phải vội vã chạy trốn như chó hoang. Ta quá hiểu cái tên Hát Trường Hanh này. Tiến Phi nhữ mày hỏi, Hát Trường Hanh sao lại biết chỉ huy xoáy thuyền là tư mã nguyên hiển chứ không phải tư mã đạo tử? Đồ Phụng Tam trước tiên quát khẽ tăng tốc. khoái thuyền vượt qua tránh khỏi một chiếc thương thuyền đang từ bên trái lao tới, sau đó mới trả lời, Hát Trường Hanh từ bé đã đi theo nhiếp thiên hoàng trên mặt nước. Chỉ cần căn cứ vào chiến thuật của đối phương và cờ xí là đủ đoán ra chỉ huy không phải tư mã đạo tử. Nếu không phải là tư mã đạo tử, hắn còn phải sợ gì nữa? Lưu dụ gật đầu, tối nay nếu quả thật tư mã đạo tử đến đây, lão khẳng định sẽ không sử dụng chiến lược ngu xuẩn như thế này. Chỉ cần nhìn ẩn long không bị tổn hại gì là biết tư mã nguyên hiển đang ở thế hạ phòng, hoàn toàn bị hắt trường hành dắt mũi kéo đi. Việc phong tỏa trên thượng du và dưới hạ du của thủy sư kiến khang toàn bộ bị tê liệt với các thuyền dân chạy tán loạn ra thượng và hạ du, bọn họ cản cũng không cản được mà đánh cũng không đánh được. Cao ngạn tiêu to, ẩn long chuyển hướng rồi. Ẩn long xuyên qua hai chiếc thuyền dân, hai mươi tư mái chèo cùng vạch xuống nước thay đổi hướng bồm, lấy thêm gió lại thuận ở dòng, với một tốc độ kinh người đâm sang chiếc chiến thuyền gần nhất của đối phương đang di chuyển bên phía bờ nam. Hàng chục mũi hỏa tiễn trước tiên từ ẩn long phá không bay lên bắn vào địch nhân. Các chiến thuyền khác muốn cứu cũng không kịp, chỉ dương mắt nhìn chiến thuyền đó gặp phải kết nạn. Đô Phụng Tam cười, Hắc Trường Hành sắp dở tuyệt kỹ ra rồi. Các huynh đệ, chuẩn bị xem kìa. Ẩm, đôi thuyền gỗ của chiến thuyền thủy sư kiến khang bị đâm mạnh, chiếc thuyền lắc mạnh trên sông làm vô số người bị ngã xuống nước, đồng thời cũng bốc cháy. Đô Phụng Tam nói tuyệt kỹ của Hắc Trường Hành không phải là nói đến chuyện đó, mà là nói tới lúc sau khi Ẩn Long làm trọng thương chiếc thủy sư chiến thuyền, bèn mượn lực va chạm đột nhiên đổi hướng, chẳng những chuyển đầu quay ngược lại mà còn tăng tốc một cách kỳ lạ, nhằm thẳng tới một chiếc chiến thuyền khác của địch nhân. cách dụng kinh xảo diệu góc độ đâm chuẩn xác khiến cho người khác phải thán phục chiến thuyền của thủy sư kiến khang phát xạ cung tên nếu không bắn trượt thì cũng bắn vào hai tấm ván cản tên của ẩn long không gây ra một chút uy hiếp gì lúc này chỉ cần mắt không bị mù là biết phần đầu của ẩn long được bọc sát rồi được ngụy trang bọc gô ở bên ngoài khoảng cách 10 trượng nháy mắt đã bị ẩn long vượt qua chiếc chiến thuyền bị nó chọn đánh tuy đã vội đổi hướng tránh đi nhưng khó thoát khỏi kiếp nạn đằng sau chiến thuyền này tầm 50 mươi trượng chính là xoáy thuyền nấp ở hậu phương do tư mã nguyên hiển chỉ huy lúc này các chiến thuyền của hắn tuy ở bốn phía nhưng trong tình thế tiến ngược dòng nên không kịp kéo đến để bảo vệ chủ xoáy hơn 30 hỏa tiễn tử ẩn long bán ra nhằm vào mục tiêu trông giống như là phủ chú loại mạng chiếc thuyền nhỏ của mấy người yến phi dưới sự chỉ huy của đồ phụng tam tăng tốc vượt lên trong khung cảnh hỗn loạn giống như ưu linh di chuyển trong bóng tối giữa lúc mọi người không để ý nó lượn một vòng hướng tới xoáy thuyền của tư mã nguyên hiển vượt qua những con sóng lớn do các chiến thuyền tạo nên an nhiên bình ổn vững vàng lướt trên sóng nước đúng thật là bọ ngựa bắt ve sầu nào hay chim sẻ đằng sau ẩm ẩm chiếc chiến thuyền bị đâm mạnh vào mạn đầu bên trái tức thì bị vỡ ra một mảng lớn xoay nửa vòng rồi đổ nghiêng ra chẳng những bắt lửa nhiều chỗ mà một chiếc buồng còn bị đốt cháy gây gục xuống tình cảnh so với chiếc chiến thuyền bị đâm lúc trước còn tồi tệ hơn ẩn long cũng có ba chỗ bắt lượt nhưng nhanh chóng được dập tắt thân thuyền tuy chúng hai tảng đá lớn do thuyền địch bắn ra tổn hại không đáng kể không ảnh hưởng đến tính cơ động cùng sức mạnh của nó cao ngạn nhìn thấy vậy hít vào một hơi lạnh trầm trồ lợi hại thật lưu dụ ở bên lớp mái trèo như bay nói tư mã nguyên huyền không còn lựa chọn nữa rồi ẩn long lại mượn lực va chạm để đổi hướng biến thành trực tiếp hướng tới đối đầu với xoáy thuyền của tư mã nguyên hiển xoáy thuyền của tư mã nguyên hiển trở thành chốt chặn cuối cùng không thể né tránh chỉ còn cách nỗ lực hết sức chính diện nên kích địch nhân xoáy thuyền của tư mã nguyên hiển là loại hỗn hợp giữa khai lãng thuyền và quảng thuyền cải biến thành có uy thế tối cao trong đội hình chiến thuyền của thủy sư kiến khang thuyền có tên điệu tạo là một loại hải thuyền đáy nhọn cỡ lớn đóng bằng gỗ bọc sắt và gỗ long não đầu và đuôi thuyền được trang bị thiết trùy hai bên mạn thuyền được che bằng màn trúc trên có lô bắn tên và chỗ ngắm dùng để bắn tên và phóng lửa rất tiện dụng cho việc phá vây không ngại chuyện bị va chạm hai bên mạn thuyền có giá treo mái chèo loại lớn để tăng thêm tốc độ và sự linh hoạt Luân thể tích và trọng lượng nó gấp dưới hần long. Nếu như hai thuyền trực tiếp đâm vào nhau, dù hần long có lợi thế thuận dòng nhưng hiệu chết vào tay ai cũng không thể biết trước được. Hai thuyền nhanh chóng tiếp cận nhau, từ hơn 50 trượng còn 30 trượng. Cung tên và máy bắn đá trên xoáy thuyền toàn bộ đã sẵn sàng chờ lệnh. Đồ Phụng Tam nắm chặt tay lại nói, thành hay bại tối nay phụ thuộc vào đòn đánh này. Dưới sự lãnh đạo của Y Y, khoái thuyền cấp tốc quay lại vòng tới xoáy thuyền. do xoáy thuyền của tư mã nguyên hiển và ẩn long toàn tốc tiến lên theo lộ tuyến trước mắt khoai thuyền sẽ vòng đến phía sau của xoáy thuyền tiến phi ngạc nhiên hỏi bọn ta sao lại không lợi dụng cơ hội lúc hai thuyền đâm thẳng vào nhau đồ phụng tam liếc ẩn long một cái tự tin nói nhìn xem mọi người vội vã nhìn đông trận chừng cả mắt cánh buồn của ẩn long đang chuyển động nó chẳng những tốc độ chậm lại mà còn vòng sang phía bờ nam lúc này ẩn long đã rời khỏi phạm vi bắn hỏa tiễn của xoáy thuyền tư mã nguyên hiển hòa tiễn phát ra vì vậy hầu hết đều bắn trượt chỉ có ba mũi tên bắn vào tấm da trâu sống trên ván chống tên của ẩn long đương nhiên không làm được gì cao ngạn buồn miệng hát trường hành chạy trốn rồi đô phụng tam cải chính không phải hắn đang chạy trốn mà là đang triển khai chính diện loan tràng pháp do đích thân nhiếp thiên hoàn truyền thụ trong nháy mắt sẽ thấy thôi lúc này tất cả mọi người trên soái thuyền đều toàn lực chú ý vào ẩn long khoái thuyền bọn họ lướt đến phía sau vấp phải sóng lớn soái thuyền tạo ra làm khoái thuyền bị nghiêng sang bên trái nước bắn tóe lên làm ướt hết mọi người trên thuyền. Sau đó khoái thuyền hướng đến mạn bên phải soái thuyền đang ở cách 10 trượng, toàn tốc lao vào. Ẩn Long Quả giống như đồ phụng tam dự đoán, vòng từ ngoài vòng lại, hơn nữa tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Hai thuyền không còn là chính diện đâm nhau nữa mà biến thành mũi thuyền bọc sắt của Ẩn Long từ từ hướng đến xoái thuyền đang đi ngược dòng kia mà đâm tới. Theo lộ tuyến trước mắt, nếu tốc độ và phương hướng cả hai không thay đổi, soái thuyền sẽ bị Ẩn Long đâm vào mạn sườn. Cự ly hai thuyền chưa đến 20 trượng. không đủ thời gian cho Tư Mã Nguyên Hiển ứng phó, máy bắn đá trên xoáy thuyền cũng không kịp đổi hướng, toàn bộ không sử dụng được, chỉ còn hỏa tiễn do cung thủ phát ra cấp tốc bắn về phía ẩn long. Hỏa tiễn của ẩn long cũng bắn tới như mưa, hàng chục mũi hỏa tiễn bắn vào đầu xoáy thuyền, thoáng chốc khoảng không trên hai thuyền tràn ngập các đạo hỏa tiễn vô cùng đẹp mắt, ánh lửa cháy kịch liệt, cả hai thuyền đồng thời bắt lửa, cánh buồm cũng không thoát. Bất quá nếu như xoáy thuyền bị đâm vào mạng sườn như vậy sẽ mất đi năng lực chiến đấu. còn hát trường hành lại có thể bỏ đi sau đó sẽ dập lửa sau khoái thuyền đã tiến đến mạn phải của xoáy thuyền con ẩn long đang toàn tốc đâm vào mạn trái thời điểm tính toán thật không chút sai chật điều đó thể hiện rõ nhãn quang và thủ đoạn thủy chiến của đồ phụng tam tiến phi và lưu dụ thầm kêu may mắn nếu như không có đồ phụng tam hiểu sâu biết rộng về hát trường hành chủ trì hành động bắt người có cơ hội tốt thế này bọn họ cũng đành phải dương mắt nhìn nó tuấn mất đồ phụng tam nói lớn ngạn thiếu ra toàn bộ giao lại cho ngươi Ngàn vạn lần không được để thuyền bị đắm. Cao ngạn hét lớn đáp lời. Ba người yến phi thu lại mái trèo, đồng thời nhảy vọt người lên trên xoáy thuyền. Ẩm. Xoáy thuyền nghiêng chúi xuống bên trái, bị đâm mạnh quá nên dịch sang ngang hơn trượng hướng về phía khoái thuyền nhỏ ở bên mạn bên kia. Cao ngạn vừa may lái được thuyền lãnh ra. Chỉ sai một ly thôi là đã bị xoáy thuyền đang như kẻ uống rượu say cước bộ loạn choạng kia đụng chìm, nguy hiểm không sao tà xiết. Khi xoáy thuyền bị ẩn long đâm phải. ba người yến phi đã nhảy lên tấm ván trúc ở bên mạn xoáy thuyền chứng kiến đầu thuyền bọc sắt của ẩn long phá vỡ một mảng lớn bên mạn trái xoáy thuyền phát ra âm thanh gô gây sắc nhọn đẩy xoáy thuyền lắc lư giạt sang phía bờ bắc cho người ta thấy rõ được uy lực vô tình và đáng sợ của cú đông bên xoáy thuyền có hơn 10 bóng nhân ảnh nhảy lên bay sang ẩn long mạo hiểm công tới người làm cho bọn yến phi chú ý nhất là một nữ lang áo vàng trường kiếm trong tay nàng ta vọt ra so với mọi người cùng nhảy sang ẩn long thì nhanh hơn một bước Thân pháp và kiếm thế này đã đạt đến cảnh giới cao thủ đệ nhất lưu. Ba người yến phi không ngờ bên tư mã nguyên hiển lại có một nhân vật cao minh như vậy, trong lòng đều thầm kêu may mắn. Nếu nàng ta ở đây kế hoạch bắt sống tư mã nguyên hiển của bọn họ nói không chừng sẽ thất bại. Lưu dụ hô, sở vô hạ. Tiến phi và đồ phụng tam trong lòng cùng đồng ý chỉ có sở vô hạ mới lợi hại như thế này. Soái thuyền lửa cháy khắp nơi, trên thuyền chiến sĩ ngã la lộn người trên đài chỉ huy đứng cũng không vững. Tư mã nguyên hiển với hơn 10 tướng sĩ si vây quanh vốn rất uy phong lắm liệt, lúc này cũng hỗn loạn, túm tụm dựa vào nhau thành một đống, không ai để ý đến bọn Yến Phi ở bên cạnh. Trên đài chỉ huy của ẩn long, đứng ở hai bên tả hữu của hát trường hành chính là nhậm thanh thị và Mạn Diệu, vây quanh là hơn 10 cao thủ của lưỡng hồ bang, nhắc thấy địch nhân nhảy tới thuyền mình liền lập tức nên chiến. Yến Phi thấy cơ hội đến không thể để mất, hét lớn, động thủ. Ba người cứ như đã thỏa thuận trước. trên tay lập tức xuất hiện yên vụ đạn hướng về phía tư mã nguyên hiện trên đài chỉ huy nem tới bụp bụp bụp yên vụ đạn nổ tung lên hóa thành từng đám khói màu tím nhanh chóng khuyết tán bao bọc lấy toàn bộ đài chỉ huy lúc này ẩn long đã rút khỏi xoáy thuyền rồi chỉnh đuôi di chuyển về phía hạ lưu hai thuyền phân khai xoáy thuyền dần dần lấy lại thăng bằng bất quá tình huống hôn loạn chỉ có tăng mà không giảm trong âm thanh la hét kinh hoàng ba người yến phi từ mạn thuyền nhảy vào đài chỉ huy mù mịt khói âm thanh kêu thảm liên tiếp vang lên ba người toàn lực công kích chốc lát hiến phi đã phát ra âm thanh rút lui tay chàng ôm chặt lấy tư mã nguyên hiển đã bị điểm huyệt ngất xỉu từ trong đám khói bay ngút trời nhảy ra nói vọng lại ta là hiến phi tư mã đạo tử nếu muốn con lão quay về thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta phân phó nói rồi hiến phi như một con chim lớn lướt tới ván trúc bên mạn xoáy thuyền khi mũi chân chàng điểm vào ván trúc cũng là lúc lưu dụ và đồ phụng tam đồng thời đến nơi Ba người mượn lực từ ván trúc lại bay vút lên cao hướng về chiếc khoái thuyền do cao ngạn đang lái vòng lại. Ẩn Long lúc này đã đi xa. Tuy nhiên cuộc hỗn chiến trên Ẩn Long vẫn đang diễn ra kịch liệt, muốn ngừng cũng không được. Hết chương 223. Chương 224, nhất nôn vi định. Hai người phủ phục trên mái ngói, nhìn vào một căn trong khu nhà gần đó. Tiến phi hỏi, gã du thủ du thực đó tên là gì vậy? Cuộc sống của hắn có vẻ khá tốt, nhà của hắn to lớn và đẹp nhất ở khu này. Hai người mượn bóng tối yểm hộ, thi triển khinh công từ Tần Hoài Hà qua nhà, vượt cửa tiếp cận đến khu nhà dân trong nội thành này tìm kiếm kẻ bán đứng Cao Ngạn, nhằm lợi dụng hắn để thi hành kế hoạch. Cao Ngạn đáp, tiểu tử đó tên là Tưởng Phong, có ngoại hiệu hơi đáng sợ là môn thần kiếm ăn rất khá ở Kiến Khang. Hắn chuyên bán tin tức cho ta để duy trì lối sinh hoạt đàn ca múa hát hàng đêm. Võ công thì bình thường, lao ca ngươi chỉ dùng nửa đốt ngón tay cũng đủ để chế phục. Yến Phi nói, bốn phía tựa hồ rất tiến tĩnh. Cao ngạn hoảng sợ hỏi, vậy sao? Có mai phục trăng? Tiến phi cười nhẹ đáp, ngươi nói thử xem tư mã đạo tử nghe được tin con trai bị bọn ta bắt sống sẽ có phản ứng thế nào? Cao ngạn chẳng nghĩ ngợi gì đáp luôn, đương nhiên là Lao vô cùng tức giận, trước tiên đem thủ hạ ra chửi mắng đánh đập một hồi, sau đó sẽ dùng toàn bộ người ngựa trong tay lật tung mọi ngóc ngách trong thành kiên khang, bằng mọi cách cứu người đem về. Rồi lại ngạc nhiên nói, ta hiểu tại sao ngươi vừa rồi lại nói như vậy. Hiện tại kiến khang quả là rất yên tĩnh một cách bất hợp lý. Tiến Phi đáp, phán đoán vừa rồi của ngươi rất hợp lý, tuy nhiên tối nay lại không áp dụng được trong tình huống như thế này. Tư mã đạo tử hiện tại đang có việc gấp cần làm là dùng uy quyền áp phục vương tộc đại thần trong triệu để giúp vị vua tượng gỗ đăng cơ được thuận lợi, sau đó mới ứng phó với các đại thần có thực lực binh quyền ở xa. Vì vậy chuyện con trai lão bị bắt cóc đi cần phải giấu kín, không thể tiết lộ ra bên ngoài. Trang dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thật ra nếu Lão không phải một kẻ ngu xuẩn là có thể biết được trong tình thế lúc nãy bọn ta sẽ dễ dàng mang con trai bảo bối của Lão rời khỏi kiến khang, giấu ở nơi mà thế lực của Lão không vươn tới được. Vì vậy nếu lao tiến hành tra xét trong kiến khang chỉ làm phiền đến người dân, tự thể hiện mình thuộc loại vô năng, trong tình huống hiện tại chỉ có hại mà không có lợi. Cao ngạn gật đầu, đúng vậy. Kể cả bọn ta giấu ở trong thành thì đã sao? Kiến khang lớn thế này, tìm 10 ngày 10 đêm cũng chưa hết. Kiến Khang chẳng những chia thành nội thành và ngoại thành, mà ngoại thành còn là nơi dân cư mở tiệm làm ăn buôn bán. Chỉ trong bảy dặm từ hai con đường lớn giữa cửa thành và chu tức môn nhân số đã hàng chục vạn người, nói gì đến các phố lớn ở xung quanh. Mục quang Yến Phi nhìn vào ngọn đèn đang tỏa sáng trong trại viện, trầm giọng nói, có thể thấy tư mã đạo tử lòng đang nóng như lửa đốt, không còn cách nào khác phải sử dụng đến mọi dấu vết và đầu mối để tìm kiếm, tưởng phong thật khéo lại là một đầu mối quan trọng. Vĩ như phải làm rõ xem hắn có phản lại tư mã đạo tử, ngầm thông chi cho ngạn thiếu gia ngươi làm bại lộ hành tung tư mã nguyên hiển hay không. Nếu như ta đoán không sai tưởng phong vẫn chưa đi ngủ, lại còn đang đón tiếp khách đặc biệt, chính là đến tra hỏi về chuyện ngạn thiếu gia ngươi. Cao ngạn nói, cái đầu ngươi quả nhiên lợi hại. Đem phân tích mọi chuyện cho ta xem, làm ta cũng hiểu ra chuyện tất phải như vậy. Ai? Hy vọng bọn chúng đừng tức giận quá mà giết luôn tưởng phong, nếu không bọn ta mất đi một kẻ truyền tin tốt nhất. phải dùng đến phương pháp nguyên thủy là bắn tên vào lang nhà vương phủ. Yến Phi cười, tưởng phong không hẳn là người truyền tin tốt nhất, người truyền tin tốt nhất là kẻ đàng cha hỏi hắn kia kìa. Người đợi ở đây, ta vào trong đó. Cao ngạn hoảng sợ nắm tay chàng kéo lại, đến tìm tưởng phong cha hỏi đương nhiên là cận thần đại tướng gần gũi của tư mã đạo tử, chắc chắn có cả cao thủ đi theo. ngươi đi xuống đó là muốn chết hay sao? Yến Phi gắt khẽ, người hành xử giống như là cha ta vậy. Yên tâm đi. Kể cả là tư mã đạo tử thân hành tới nơi, Tiến phi ta cũng có thể tùy ý bỏ đi. Ai có thể chặn được ta chứ? Cao Ngạn buông tay chẳng ra. Tiến phi vụ vú vào bả vai hắn rồi nhảy xuống góc tối bên dưới lướt về nơi có ánh đèn sáng. Lưu dụ một mình treo thuyền, ngược dòng tần hoài hà đi nhanh về hướng bến đỏ nơi tòa nhà lớn của tạ gia. Phong quang trên tần hoài hà vẫn như trước kia, đèn đuốc trong các thanh lâu hai bên bờ rực rỡ huy hoàng. Tiếng ca nhạc và lời cười đùa phảng phất chuyến ra, thuyền bè tấp nập không ngớt trên lòng sông. trên cao sao sáng lấp lánh mỗi lần tiến nhập vào chỗ vô nhân vô pháp biên hoang gã khó có thể tưởng tượng ở phía nam của biên hoang cũng lại có một chỗ phồn hoa náo nhiệt rực rỡ giống như tần hoài hà dù vậy khi gã ở biên hoang tập thật ra luôn luôn nhớ đến tần hoài hà dạ hoa tử của biên hoang tập giống như mang cả tần hoài hà di chuyển đến đó hơn nữa lại còn phóng túng không kiên kỵ gì nếu tần hoài hà là chỗ của cao môn thế tộc kiến khang và danh sĩ quân quý thì dạ hoa tử là thiên đường của giang hồ hảo hán và bá tánh bình dân lần trước tần hoài hà đã may mắn thoát được đại họa phù kiên xuống phía nam ở lần đại biến thay đổi hoàng triều tư mã này tần hoài hà có còn giữ được may mắn đó nữa không biên hoang tập lần thứ hai bị mất vốn vĩnh viễn không còn cơ hội đứng lên nhưng nhờ thần tích giết chết trúc pháp khánh của Yến phi làm cho thế bại của hoang nhân đã xoay vần đảo ngược tối nay lại bắt sống được tư mã nguyên hiển nhờ có cơ duyên xảo hợp và sự tính toán như thần của đồ phụng tam biến việc không có chút khả năng nào thành ra sự thật hiện tại bọn gã bình ổn chiếm ở thế thượng phong giành lại quyền không chế chủ động vào trong tay. Bến đỏ của Tạ gia ở hẻm Oi Y đã ở trước mặt. Lưu dụ trong lòng thầm cảm ơn Yến Phi. Nếu không có chàng giúp đỡ, gã tự mình sẽ không thể ở trong tình thế hiện tại, nỗ lực giải khai tâm bệnh do chuyện nữ nhi tư tình mà ra. Bất quá gã cũng hiểu rõ bản thân mình, Lưu dụ tuyệt không bao giờ cho phép Vương Đạm chân lọt vào tay của Hoàn Huyền. Hoàn Huyền luôn luôn là tử địch của Tạ Huyền. Bản thân gã là người kế thừa được đích thân Tạ Huyền chỉ định, theo đó với Hoàn Huyền biến thành thế bất lưỡng lập. sẽ có một ngày gã tiễn trừ hoàn huyền hoàn thành di nguyện của tạ huyền lúc còn sống chiếc thuyền nhỏ cập vào bến đỏ lương định đô ngạc nhiên hỏi tống ra đâu lưu dụ vươn tay ra đặt vào vai hắn đáp tống ra có việc gấp phải lì khai kiến khang ta cần phải gặp trung tú tiểu thư gấp sắc mặt lương định đô hiện lên vẻ khó xử đã muộn quá rồi lưu dụ đáp không sao ta đợi ngươi ở đây ngươi mang lời ta chuyển lại gặp hay không gặp cứ để tiểu thư tự quyết định lương định đô cười khổ Ta không phải là không muốn giúp ngươi, nhưng bọn ta cuối cùng cũng chỉ là thân phận hạ nhân rất khó tự quyết. Đại tiểu thư vẫn chưa đi ngủ, hay để ta đưa ngươi đến gặp rồi ngươi trước mặt nàng hỏi chuyện đó xem nhé. Lưu Dụ đương nhiên không muốn kinh động đến tạ đạo ẩn, cũng không muốn nói thật ra với bà, nhưng thấy khó mà giấu được con người hiểu biết này, không còn cách nào đành phải đáp, cũng được. Trong lòng gã thầm nghĩ nếu có tống bi phong ở đây thì quá tốt. Yến Phi đảo qua nắm vương hết tính thế xung quanh rồi mới quay lại nội viện nhà Tưởng phong. Nên ngang bước đến trước cửa nội đường Thủ ở cửa nội đường là bốn hảo thủ mặc thường phục Tự nhiên thấy trước mặt có người bước đến tức Thì ngây ngốc chừng mắt nhìn Yến Phi hai tay rủ xuống biểu hiện Không có hứng thú để động thủ Vui vẻ cười hỏi Ta là Yến Phi Ai đang ở trong nói chuyện với tưởng ra vậy Hai chữ Yến Phi vừa thốt Lập tức tiếng động rầm rập nổi lên Trước tiên là bốn kẻ đó vội vã rút binh khí lao về phía tràng Sau đó là tiếng bước chân chạy loạn trong nội đường Cửa nội đường đang đóng lập tức được mở ra. Tiến Phi cười lạnh một tiếng, lắc người sang trái rồi sang phải tránh khỏi hai thanh đao trực tiếp công đến, sau đó nhanh như điện lướt vào chỗ giữa bốn người, hai tay trái phải vươn ra phất vào mặt, bốn người đó đông nhiên gục xuống đất, rõ ràng huyệt đạo đã bị kích chúng, thân mềm rũ nằm trên mặt đất. Ngừng tay, nam, sáu đại hán mặc thường phục bước ra rồi chạy tản sang hai bên cửa bảo vệ cho một trung niên mặc nho phục với bước ra cửa. Người này thân hình cao gầy, mặt dài như mặt ngựa, bộ dạng giống người trong quan phủ, hai mắt đảo liên tục Hiển thị là loại thư sinh túc trí rào hoạt. Yến Phi bình thản hỏi, báo danh cho ta nghe xem có đủ cân lượng để truyền tin không. Người đó ngưng thần nhìn Yến Phi đáp, tại hạ là cô Thiên Thu, là tham tướng trong lang Nha vương phủ. Không hiểu trong mắt Tiến Huynh có đủ phân lượng để truyền tin không. Yến Phi lạnh lùng đáp, cũng không thiếu mấy. Cô đại nhân tốt nhất hãy bảo thủ hạ đừng có chạy đi báo tin, nếu không nói không chừng ta tức giận lên sẽ mang cô Huynh ra tế cờ đó. Sắc mặt cô Thiên Thu khẽ biến đổi, quát lớn. Tất cả mọi người tập trung lại cạnh ta, người trong nội đường toàn bộ đi đến Đại Môn, kể cả 6 người ở ngoài tổng cộng là 12 người. Bất quá với đối thủ là Yến Phi danh chấn thiên hạ kia, người gấp nhiều lần nữa cũng không thể chặn được ý hề, nếu Yến Phi muốn bỏ đi, một chút cũng không ai cản được. Cô Thiên Thu hỏi, Yến Huynh có lời nào muốn nói? Yến Phu nhàn nhã hỏi lại, Tư Mã Diệu chết rồi phải không? Cổ Thiên Thu giật nảy mình thốt, ngươi! Yến Phi biết bằng đòn cân não vừa rồi đã nhiễu loạn tâm thần của cô Thiên Thu. Cho hắn hiểu hắn không được nói rằng vì chàng nắm được không ít tin tức. Trang lạnh lùng nói, cô huynh không cần phải trả lời ta, bởi vì thái độ ngươi đã là đáp án rồi. Cô Thiên Thu vội vã hít vào một hơi rồi hỏi, nguyên hiển công tử còn sống hay đã chết? Yến Phi cười dài, tất nhiên là còn sống rồi, nếu không làm sao đổi được toàn bộ huynh đệ tỷ muội hoang nhân bọn ta ở trong tay các ngươi. Vấn đề là bọn ta tuyệt không tín nhiệm lang nha vương, sợ lao chỉ giao ra một phần trong số người lao hiện đang nắm giữ thôi. cô huynh là người quyền cao chức trọng trong lang nha vương phủ không biết có đề nghị gì không cô thiên thu bình tĩnh lại trầm ngâm một lát rồi đáp mời yến huynh quá bộ vào trong rồi nói tiếp ta đảm bảo thủ hạ ở đây không có ai di chuyển một ly nói xong hướng sang thủ hạ nói lớn các ngươi đã nghe rõ chưa rồi lại quay sang yến phi nói ngày nào công tử còn ở trong tay yến huynh bọn ta sẽ vẫn hợp tác với yến huynh chuyện lấy người đổi người về nguyên tắc hoàn toàn không có vấn đề gì chỉ cần thỏa thuận chi tiết cho rõ ràng Với bản lĩnh đủ sức giết chết trúc pháp khánh của Yến huynh, ai dám dùng thủ đoạn trong tình huống này chứ? Yến Phi trong lòng thầm khen, chỉ qua vài câu cô Thiên Thu đã kéo ngược tình thế lại về quân bình, biến bên mình thành đối thủ đàm phán với tư cách bình đẳng, lại biểu hiện bản thân có đủ tư cách đại diện phát ngôn cho Tư Mã đạo tử. Quả là cao minh. Sự thật chàng cũng chẳng hề sợ nếu hắn có dở thủ đoạn, bèn cười nhẹ, "Chúng ta vào phòng rồi nói." Rồi chàng đi ngang qua mặt đám vệ sĩ, đến cạnh cô Thiên Thu rồi cùng bước vào trong nội đường. Môn Thần Tưởng Phong đang quỳ ở giữa phòng, tóc thai rũ rượi, túi đầu hít thở nặng nhọc, không dám ngẩng mặt nhìn chàng đang bước đến. Có thể thấy hắn đã phải chịu khổ rất nhiều. Tiến phi trong lòng thương hại bèn nói, "Ta dùng danh dự của mình bảo đảm rằng kẻ này không hề bán rẻ các người, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nghe theo lời." Nét mặt cô Thiên Thu thoáng hiện thần sắc cổ quái, trầm giọng quát, "Tối nay Tưởng Phong ngươi coi như là may mắn, cút vào phòng trong đi ngủ cho ta." Những lời ngươi vừa nghe được nếu tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu, sau này không cần sống ở kiến Khang nữa tưởng phong như được hoàng ân đại xá cảm kích liếc nhìn Yến Phi lấy ân báo toán kia một cái rồi túi đầu vội vã ly khai Yến Phi thấy cô Thiên Thu nể mặt mình như vậy trong lòng có thêm cảm tình với ý nghĩa, chàng tự mình đi đến góc xa nhất cửa ngồi xuống cô Thiên Thu theo chàng ngồi vào một trong những chiếc ghế đặt ở cửa sau, than thở nếu bỏ qua lập trường đối địch cô Thiên Thu ta thật lòng bội phục Kiến Huynh hành động bắt sống công tử của Yến Huynh lần này không bút mực nào tạ nổi. làm bọn ta căn bản không có tư cách gì tự đặt điều kiện. Ta thú nhận chuyện đó, hy vọng Yến huynh nhận lấy thành ý này mà không làm khó cho Lang nha vương. Yến phi đáp, nhất thiết cứ ý theo quy củ giang hồ mà hành sự. Bọn ta chỉ cần các huynh đệ hoang nhân đang ở trong tay các người, năm chiếc chiến thuyền cùng với lương thực đủ dùng trong 3 tháng, hy vọng Lang nha vương không coi thế là nhiều. Công tử nhà sẽ không chút tổn hại gì trở về bên cạnh cha già. Cô Thiên Thu nói, nhìn chung là không có vấn đề gì. Nhưng chuyện trao đổi này phải hoàn thành trong tối nay và nhất thiết phải giữ bí mật. Yến Huynh thấy có được không? Yến Phi nhữ mày hỏi, không hiểu cô Huynh giải quyết mối nghi ngờ ta vừa nói lúc trước thế nào. Cô Thiên Thu đáp, chuyện đó vô cùng đơn giản, do chính ta bảo đảm. Sau khi trao đổi công tử xong, ta tạm thời thế vào, đến khi Yến Huynh khẳng định chúng ta không lừa dối thì sẽ phong thích ta sau. Việc tìm và bắt hoang nhân ở kiến khang do ta chủ trì nên không ai biết rõ hơn ta. Hiện tại bị giam trong ngục tổng cộng là 528 hoang nhân, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Để bảo toàn tính mạng, ta không dạy gì lừa dối để sau này phải chịu sự báo thủ của Yến Huynh. Vậy có ổn không? Yến Phi thẩm tính đó quả là một giải pháp chu toàn, hơn cả giải pháp dùng vương thản chi làm trung gian. Cô Thiên Thu là loại người chỉ vì mình, đương nhiên không chịu hy sinh tính mạng vì ai cả. Trang Ben khẽ giọng nói, cô Huynh quả là có thành ý. Cô Thiên Thu thở dài, không giấu Yến Huynh. Ta vốn là người của tiêu giao giáo, Mạn Diệu cũng là do ta đưa đến kiến khang. Ai ngờ sự tình biến hóa vượt ra ngoài sự tính toán của ta, Mạn Diệu chẳng những phản lại Lang Nha Vương mà còn làm sự tín nhiệm của Lang Nha Vương với ta đại giảm. Hiện tại Tư Mã Diệu đã chết, địch nhân lớn nhất của Lang Nha Vương tuyệt không phải là hoang nhân, thật không muốn phải đấu tranh với các vị. Nguyện vọng lớn nhất của Lang Nha Vương bây giờ là công tử Bình An vô dạng trở về và không để ai biết được chuyện này. Tiến Phi đã hiểu ra. Trong tình thế trước mắt Trước tiên Tư Mã đạo tử phải ổn định chính cục ở Kiến Khang để người kế vị đăng cơ cho thuận lợi, sau đó là đối phó với các thế lực ngoại vi kéo đến trách móc thảo phạt. Trong tình huống vi diệu đó, nếu để người khác biết được với thực lực của mình mà con trai của Tư Mã đạo tử vẫn bị hoang nhân bắt cóc, uy tín của Tư Mã đạo tử khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề. Tất nhiên giấy không thể gói được lửa, chuyện này cũng đã lan đi rồi. Bất quá chỉ cần sáng mai Tư Mã Nguyên Hiển khỏe mạnh hoạt bát ở cạnh phụ thân xuất hiện trên cung đình, Cha con bọn họ tùy tiện có thể phủ nhận chuyện đó, ai còn dám phao tin tư mã nguyên hiển bị bắt cóc nữa. Vì vậy cô Thiên Thu với các yêu cầu của Yến Phi đều sảng khoái đáp ứng, lại còn khăng khăng muốn hoàn thành nội trong tối nay. Có thể thấy nếu cô Thiên Thu lập được công này cho tư mã đạo tử thì sẽ lấy lại được sự sủng tín của tư mã đạo tử, nên hắn không ngại chuyện đưa bản thân ra làm con tin. Cô Thiên Thu nói, hà hướng tối nay bọn ta cũng có thua có được. Dựa vào hai kẻ thủ hạ của lưỡng hồ bang Yến Huynh cố ý lưu lại. bọn ta qua đó thành công giết chết mạn diệu nếu không tình huống sẽ không thể tưởng tượng nếu để mạn diệu về được kinh châu hậu quả sẽ rất nghiêm trọng so với việc công tử bị bắt cóc còn lớn hơn rất nhiều tiến phi trong lòng giật mình nhớ lại thân ảnh nhanh như quỷ mị của sở vô hạ trang hỏi có phải là bị sở vô hạ giết chết không cô thiên thu gật đầu sở vô hạ được chân truyền của trúc pháp khánh và ni huệ huy võ công còn hơn cả trúc bất quy tất cả đều phải nhờ đến cô ta mới trừ được mối họa lớn trong lòng của lang nha vương Tiến phi thầm nghĩ trong tình huống bất lợi như vậy mà sở vô hạ vẫn có khả năng giết chết mạng rượu thì cần phải đánh giá lại khả năng của thị. Trang lại thầm kêu may mắn, nếu như lúc đó cao thủ như sở vô hạ ở cạnh tư mã nguyên hiển thì làm sao bắt được người đây? Ben hỏi tiếp, cô huynh hiện giờ không còn là người của tiêu giao giáo nữa, đúng không? Cô thiên thu bực tức đáp, tiêu giao giáo đã sớm theo cái chết của nhậm giao mà thất tán rồi. Ta không thể hiểu nổi tại sao nhậm thanh thị không hết lòng hết sức vì người nắm hết kiến khang trong tay như lang Nha vương. mà lại chạy đến với hoàn huyền. Rồi có một ngày nàng ta sẽ hối hận vì không chịu nghe theo trung ngôn của ta. Hắn lại nói tiếp, sự thật ta đã tận lực khuyên lang nha vương không nên tiến đánh biên hoang tập, ai cũng biết hoang nhân chẳng quan tâm gì đến những chuyện bên ngoài biên hoang. Nếu cứ khăng khăng cậy sức kéo đến biên hoang tập sẽ không có một kết quả tốt đẹp nào. Ta vì cái duyên bằng hưu với hiến huynh đây, không sợ mà nói với huynh một tin tức rất hữu dụng. Lang nha vương đã quyết định rút quân khỏi biên hoang tập. bởi vì bọn ta căn bản không có cách gì đồng thời ứng phó với chuyện vương cung hoàn huyền và biên hoang tập tiến phi thầm nói nếu quả ta coi ngươi là bằng hữu khẳng định sau này không có kết quả gì tốt nhưng cũng hiểu tại sao cô thiên thu lại nói như vậy vì chúng mong bọn chàng nhanh chóng trở về biên hoang tập không ở lại kiến khang làm loạn ảnh hưởng đến đại kế của tư mã đạo tử trang gật đầu đáp nếu mọi việc thuận lợi bọn ta sẽ dương buồm quay lại biên hoang tập hy vọng không gặp phải thủy sư kiến khang đang quay trở lại cô thiên thu thấy mục đích đã đạt được có thể trở về báo cáo với tư mã đạo tử, ý vui vẻ nói, Tiến Huynh đừng lo. Bọn ta vì ngại lưỡng hồ bang phục kích trên đường thủy nên dùng đường bộ quay về. Đừng chút lại nói tiếp, giao dịch sẽ được tiến hành tại Hoành Phong Độ, phía tây thạch đầu thành 10 dặm trên thượng Du Đại Giang. Chúng ta sẽ mang 6 thuyền đến, trước tiên để Yến Huynh kiểm tra chu toàn rồi mới tiến hành đổi người, ta có thể thay mặt lang nha vương đảm bảo sẽ không sai lời. Trao đổi vào lúc giữa giờ dần và giờ máu có được không? Tiến Phi bỗng nhiên nhớ tới câu nhậm thanh thị cuối cùng có một ngày sẽ phải hối hận hắn vừa nói. Với tài trí vừa thể hiện của cô Thiên Thu, lời hắn nói khẳng định không phải là nói xuông, vì sao cô Thiên Thu tin chắc rằng tư mã đạo tử sẽ thắng hoàn huyền đây. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ nhiều, chàng gật đầu đáp, được rồi. Nhất ngôn vi định. mươi 225, Tử vong hương vẫn. Lương định đô tử Phượng Minh các ở Nam Viện đi ra, y nhìn Lưu Dụ nói, đại tiểu thư mời Lưu huynh vào trong nói chuyện. Thật kỳ quái. Đại tiểu thư tựa hồ vô cùng cao hứng vì Lưu Huynh đến gặp cô ấy, ta sẽ đợi Huynh ở đây. Bọn ta làm ít kinh động đến người khác càng tốt, nếu để người khác nói đến thai Diễm Thiếu Gia thì có thể Thiếu Gia sẽ không vui đâu. Ai? Ở tạ phủ không ai là không sợ Thiếu Gia. Lưu dụ vô vô vai Lương Định Đô, ta hiểu rồi. Ta sẽ xin Đại Tiểu Thư bí mật cho người đi mời Trung Tú Tiểu Thư tới, gặp nàng rồi ta sẽ lập tức ly khai. Diễm Thiếu Gia từ Hoàng Cung đã về tới chưa? Lương Định Đô chán nản nói. Thiếu gia vẫn chưa về. Ai? Nhưng nếu sau này thiếu gia mà biết thì bọn ta không có gì tốt đâu. Hiện tại thiếu gia quản giáo tôn tiểu thư rất nghiêm khắc, không giống như khi An công còn sống, khi đó cô ấy rất thoải mái an nhàn. Vì thế ta không dám trực tiếp truyền tin cho Huynh vì thực sự ta không đảm đương nổi. Trong phủ hiện nay chỉ có đại tiểu thư là không cần nhìn sắc mặt thiếu gia mà thôi. Trong lòng lưu dụ cảm thấy vô cùng khó chịu, tạ an, tạ huyền. Tạ Thạch ba người trước sau đã ra từ thế giới này mà đi làm Tạ Gia mất đi người chủ tế có thể ảnh hưởng tới sự hưng suy của phương nam. Theo đó là những ngày tháng phong lưu với thơ, rượu của Tạ Gia ở hẻm ô y cũng chấm dứt mà không quay lại. Những ngày sắp tới cũng không khá hơn được. Gã có thể làm gì cho Tạ Gia đây? Gã tiến vào tiền đường của Phượng Minh Cấp với tâm tình trầm trọng. Một ả tiểu tì sinh sắn đang đợi ở cửa liền dẫn gã vào thẳng nội đường. Tạ Đạo ẩn ngồi trên một chiếc chiếu ở giữa nhà, dưới ánh đèn sáng. Phong thái bà vẫn ung dung, nhẹ giọng nói, tiểu dụ tới đây, để ta xem ngươi dạo này thế nào. Trong lòng lưu dụ vô cùng cảm động, gã thầm nghĩ nếu như tạ ra không có tạ đạo ẩn làm chủ thì không biết sẽ biến thành thế nào nữa. Gã vội vàng cung kính thi lễ thỉnh an rồi đến ngồi bên cạnh bà. Tiểu tì thắp một tuần hương rồi lui ra ngoài. Tạ đạo ẩn đưa ánh mắt đầy vẻ quan tâm ngắm nhìn gã, vui mừng nói, khí độ tiểu dụ đã tăng tiến rất nhiều. Ta cũng hiểu những ngày qua không hề dễ dàng đối với ngươi. Nhưng thân Nam Nhi cần phải trải qua ma luyện, có vậy mới qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Lưu Dụ cảm động đến muốn khóc, túi đầu nói, Hoàng thượng tối qua đã băng hà rồi. Tạ Đạo ẩn thất thanh hỏi, cái gì? Lưu Dụ vốn nghĩ Tống Bi Phong đã sớm báo cáo với bà, đến bây giờ bà mới biết, về chuyện này Tống Bi Phong thủ khẩu như bình. Gã nói, vì thế nên Tư Mã Đạo Tử mới triệu diễm thiếu gia vào cung thương nghị. Tạ Đạo ẩn hồi phục vẻ bình tĩnh, điềm đạm hỏi, Tư Mã Đạo Tử có định sẽ ngồi lên đế vị không? Lưu Dụ lắc đầu nói, cái chết của hoàng thượng hoàn toàn không quan hệ trực tiếp tới Tư Mã Đạo Tử, nội tình phức tạp dị thường. Tạ Đạo ẩn khẽ thở dài, mục quăng nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài xóm cửa, bà nhẹ nhàng hỏi, lúc này bến cảng phía tây thành lửa cháy rực trời, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì vậy? Lưu Dụ đáp, là do Tư Mã Nguyên Hiển xuất lĩnh thủy sư, tiêu trừ chiến thuyền ngụy trang của Lưỡng Hồ bang tiềm nhập vào kiến khang nhưng không thành công, bị địch nhân đột vây chạy thoát. Tạ Đạo ẩn quay lại nhìn gã, cười nhẹ. Tiểu dụ quả thật thần thông quảng đại làm người ta kinh dị. Trong cung, ngoài thành kiến khang phát sinh bất cứ sự tình gì đều không thể giấu được ngươi. có thể thấy nhị đệ đã không chọn nhầm người. Tống thúc đi đâu rồi? Sao chỉ có mình ngươi tới đây? Lưu dụ sợ bà lo lắng quá nên không dám nói hết sự thực, chỉ đáp, tống thúc có việc gấp đã ly khai kiến khang rồi. Tạ đạo ẩn không hề truy vấn ngọn ngành, người giỏi tâm lý người khác như bà đương nhiên hiểu rõ gã còn giấu những chuyện khó nói, bèn hư một tiếng hỏi, tiến phi tại sao không cùng ngươi tới đây? Ta đang muốn cảm ơn hắn. Lưu Dụ thành thật nói, hắn đang vô cùng bận rộn để tìm cách cứu những hoang nhân bị giam trong lao ngục của Kiến Khang. Ánh mắt tạ đạo ẩn hơi sẫm lại, không cần bà nói ra Lưu Dụ cũng hiểu tâm sự của bà. Nếu như An Công hoặc tạ huyền còn sống thì sẽ không có tình hình như thế này xảy ra. Lưu Dụ vội nói, xin đại tiểu thư yên tâm. Tư mã nguyên hiển hiện tại đã rơi vào tay bọn ta, không có lý do gì mà tư mã đạo tử lại không thả người. Tạ đạo ẩn khẽ dùng mình. đôi mắt xạ xuất thần sắc khó tin ngẩn người nhìn lưu dụ lưu dụ cung kính nói tiếp bọn ta lợi dụng lúc tư mã nguyên hiển tiêu trừ tặc thuyền của lưỡng hồ bang nhân khi hắn không phòng bị đã đột kích xoáy thuyền hiến phi xuất thủ bắt sống tư mã nguyên hiển lúc này hiến phi đang tìm người truyền tin cho tư mã đạo tử sẽ sớm có kết quả thôi tạ đạo thuần hỏi ngươi làm vậy không sợ tư mã nguyên hiển coi là khâm phạm sao lưu dụ thản nhiên đáp lại tất cả đều do hiến phi ra mặt xử lý tại hạ và những người khác chỉ hành động ngấm ngầm tư mã đạo tử lúc này lo cho mình còn chưa xong không có thời gian nói chuyện lằng nhằng với hoang nhân đâu Tại đạo ẩn than an công nói rất đúng khinh thị hoang nhân đều sẽ không có kết quả tốt biên hoang tập sản sinh được một tiến phi bắc phủ binh xuất hiện một lưu dụ đều là những việc mà không ai có thể dự đoán được lưu dụ sợ hay nói tại hạ ở bắc phủ binh vẫn chưa là gì cả tạ đạo ẩn trầm ngâm một lát nói ngươi có biết tư mã đạo tử đã từng nhiều lần đến đây thuyết phục tiểu diễm mời nó đứng ra làm thống lĩnh của bắc phủ binh không Lưu dụ biến sắc, giỏi cho tên thập vật này. Tạ đạo ẩn gật đầu nói, tiểu dụ quả là tài trí hơn người, lập tức nghĩ ra đó là tư mã đạo tử có lòng gây họa y đổ phân hóa Bắc phủ binh. Tiểu diễm lại không nghĩ vậy, ngược lại còn cho rằng đó là cơ hội duy nhất để hắn trùng trấn ra huy, nếu như không có ta phân trần lợi hại hắn đã sớm đáp ứng rồi. ai nhận một việc mà sức mình không thể kham nổi làm sao mà có kết quả tốt được. chỉ hận là ta không thể nói ra cái câu nịch nhị trung luôn có thể đả kích nặng nề lòng tự tôn của hắn đó theo như ta thấy thì hắn sớm muộn cũng sẽ đáp ứng thôi trong lòng lưu dụ tâm tình nổi lên cuồn cuộn như sóng dồn một chiêu đó của tư mã đạo tử quả thực lợi hại phi thường đánh chúng vào chỗ yếu hại của bắc phủ binh nên biết bắc phủ binh do một tay tạ gia lập nên tướng lĩnh trong quân toàn bộ do tạ huyền đệ bạn. nếu bây giờ tạ gia phái một người ra giữ chức thống lĩnh đốc quân là việc thuận lý thành chương. trong bắc phủ bình còn ai dám nói nửa câu? vấn đề ở chỗ tạ diễm bất luận nhân phẩm, uy vọng và bản lĩnh cơ bản không đáp ứng được chức vụ đó, lưu lao chi và hà khiêm đang tranh đoạt chức đó sẽ không tâm phục. như vậy tư mã đạo tử sẽ đạt được mục đích phân hóa bắc phủ bình, lại làm hai người lưu hà hiểu vinh nhục của bọn họ thực chất nằm trong tay tư mã đạo tử. việc này sẽ mang đến hậu quả gì? tư mã đạo tử định sẽ lợi dụng việc này để uy hiếp lưu lao chi và hà khiêm. hiện tại đang là trong thời gian cực kỳ khó khăn. Biên hoang tập rơi vào tay quân địch, toàn bộ Bắc phủ binh phải dựa vào sự duy trì của kiến khang quân vệ quân phí. Lương Thảo, tình hình này rõ ràng làm người ta không thể lạc quan. Thông qua Tạ Diễm, Tư Mã Đạo Tử có thể làm được việc mà bản thân lao không có cách gì làm được. Tạ Đạo ẩn cười khổ nói: Bây giờ Hoàng thượng đã băng hà, ta sợ rằng sẽ không có cách gì cản trở Tiểu Diễm đi nhận chức Đại thống lĩnh Bắc phủ binh. Lưu Dụ trong lòng thầm than, đây là hậu quả không tưởng nổi khi mạn diệu hại chết Tư Mã Diệu. Không cần nói cũng biết. Nếu như bây giờ mà Tạ Đạo Huyền vẫn, vẫn cố gắng cản trở Tạ Diễm tiếp nhận chức vụ quan trọng nặng nề quá sức đó, chỉ sợ sẽ làm Tạ Diễm không thể không rơi vào vòng đấu tranh giữa Tư Mã Diệu và Tư Mã Đạo Tử. Tư Mã Đạo Tử đến thuyết phục Tạ Diễm vì nếu không trực tiếp tự mình lo liệu nhiệm vụ đó, chỉ sợ một khi Tạ Diễm từ chối thì Tư Mã Diệu sẽ thuận gió đẩy thuyền thu hồi mệnh lệnh. Mặt khác, với thân phận và địa vị của Tạ Diễm và với đại công lao lập được trong trận chiến phí thủy, chỉ cần có người đề xuất là Tư Mã Diệu không thể cự tuyệt. những đại thần khác cũng không ai dám phản đối tình thế trước mắt đương nhiên đã khắc hẳn tư mã đạo tử chỉ cần thông qua tư cách người kế vị ban ra lệnh vua mọi chuyện sẽ trở thành định cục lưu dụ trầm giọng nói tư mã đạo tử là muốn bức lưu lao chi mưu phản làm lão không thể không đứng về phía vương cung và ân trọng kham nhưng vương cung và ân trọng kham lại không còn lựa chọn nào khác chỉ còn cách liên kết với hoàn huyền để thảo phạt tư mã đạo tử đó là phương pháp giữ mạng duy nhất của họ song mục tại đạo ẩn lộ thân xác thất vọng không biết làm sao khe nói tôn ân sẽ lợi dụng cơ hội này tạo phản lưu dụ hiểu bà lo lắng cho phu quân vương ngưng chi đang bị phái đi tiền lăng ở phía nam để chống thiên sư quân Gã chỉ còn cách an ủi tôn ân là người hiểu rõ thời cuộc trừ khi kinh châu quân và bắc phủ binh chính diện xung đột kiến khang rơi vào tình thế nguy hiểm không có viện trợ còn không lão sẽ không dám mạo hiểm xuất quân đến công đả kiến khang đâu tạ đạo ẩn lại không nhịn được than các thuốc bá huynh đệ trong nhà đều là người quen phong lưu tiêu sái bây giờ sống trong tình cảnh không vừa ý lại có những nhân vật như vương lang nữa ai ta sợ nhất là chàng khi đối diện với đại địch lại chỉ làm thơ viết chữ vẽ tranh mà bỏ bê quân vụ vì thế ta quyết định nếu tiểu diễm đáp ứng nhậm chức đại thống lĩnh bắc phủ binh thì ta sẽ tới hội kê để gặp chàng lưu dụ kinh hai nói ngàn vạn lần xin đừng tới hội kê lợi hại của tôn ân đến giờ hắn vẫn còn cảm giác sợ hãi hiển nhiên tạ đạo ẩn không hề tiếp thụ khuyến cáo của gã bà bình tĩnh nói việc này ta tự biết lo liệu Lại nói, tiểu dụ nên biết nhi tử của ta cũng cùng cha nó theo quân đến đó, đồng hành còn có hai người con cháu tạ gia nữa. Lưu dụ phát sinh cảm giác tạ gia đang phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ, nhưng lại không có biện pháp nào cứu vắn được. Nếu như tạ đạo ẩn đi hội kê, tạ gia dưới sự lãnh đạo của tạ diễm thì sẽ trở thành công cụ khống chế bắc phủ bình của tư mã đạo tử. Lúc này, gã không thể không bội phục thiên kiến sáng suốt của tạ huyền. Đó là gã tuyệt không thể lo liệu công việc của tạ gia. trừ khi gã đã trở thành thống soái tối cao của bắc phủ binh gã bàng hoàng không nói nên lời tạ đạo vẩn khe ngâm nga chiêu nhạc lam nhật khiếu ca khâu lâm Tính ngoạn vọng thư nhập thất minh cẩm ngũ huyền thanh kích nam phong phi khâm thuần giao tối lự vi ngôn tẩy tâm ta đã đặt nhiều hy vọng vào quá khứ nào hay có thể vĩnh viễn kế tục không lưu dụ túi gầm đầu chỉ muốn khóc lớn một trận để phát tiết nỗi phẫn hận và bất lực trong lòng không ta lưu dụ sẽ không bao giờ khuất phục cuối cùng sẽ có một ngày ta hoàn thành mộng tưởng của tạ huyền đồng thời trong lòng nỗi nhớ vương đạm chân dâng lên mãnh liệt nếu như mình không can thiệp việc vương đạm chân trở thành thiếp của hoàn huyền sẽ thành định cục gã cố gắng chấn khởi tinh thần nói đạm chân tiểu thư tạ đạo huần hỏi ngươi còn có thể làm gì đây lưu dụ kiên quyết nói hôm nay tại hạ đến đây ngoài việc để chào hỏi thỉnh an đại tiểu thư còn định sẽ gặp gỡ trung tú tiểu thư một lần tạ đạo huẩn lắc đầu trong tình thế hiện nay ngươi không nên gặp trung tú Ta đã ra lệnh cho định đô đợi ngươi ở bến thuyền là vì không muốn người khác biết ngươi tới đây. Lưu Dụ thất vọng, phản đối, đại tiểu thương. Ta đã ẩn lộ vẻ hiểu rõ tâm sự gã, trung tú biết rồi, ta cũng hiểu rõ. Đạm chân hiện đang ở dự châu, nam ngạn hoài thủy, tới đó chỉ mất 3 ngày đi thuyền. Lưu Dụ nói, nàng. Ta đã ẩn nói, trong lòng nàng vẫn chỉ có mình ngươi thôi, ngươi đã trở thành hy vọng cuối cùng của nàng. Nhưng dưới tình thế này, ngươi liệu có thể làm được gì? Ta dám nói trong việc này ta hoàn toàn đứng về phía tiểu dụ ngươi, lại hy vọng ngươi có biện pháp thay đổi vận mệnh thê thảm của nàng. Từ tận đáy lòng, lưu dụ cảm kích Tạ Đạo ẩn. gã trầm giọng nói, trong việc đạm chân tiểu thư, tiến phi sẽ toàn lực giúp tại hạ. Đại tiểu thư có biện pháp nào có thể thông chi trước cho đạm chân một tiếng để nàng an tâm không? Sau khi xong việc ở đây, tại hạ lập tức đến dự châu gặp nàng. Tạ Đạo ẩn gật đầu nói, không thành vấn đề, ta có phương pháp để chỉ một mình nàng hiểu được tâm ý đó của ngươi. lưu dụ sau khi hỏi rõ tình hình đạm chân ở dự châu cảm tạ tạ đạo hẩn rồi lập tức ly khai rất nhiều việc phải làm đang chờ gã lưu dụ phóng mình lên mái ngói đến bên yến phi gã nhìn chằm chằm xuống ngõ nhỏ bên đường đó chính là sao huyệt bí mật của nhậm thanh thị lưu dụ hỏi lưu ám ký lại chưa yến phi nói ngươi hãy thay ta lưu lại ám ký rồi ly khai không biết khi nào thị mới về đây nếu thị về sẽ nhìn thấy ám ký của ngươi có thể xuất hiện gặp bọn ta bất cứ lúc nào thời gian không còn nhiều nữa Hiện tại là giờ tí, đúng là giờ mà ám ký chỉ định lưu dụ đến gặp nhậm thanh thị. Lưu dụ lạnh lùng nói, ta rất muốn xem xem nàng ta sẽ giải thích thế nào về sự thật trên thuyền của hát trường hành đây. Yến Phi đáp lại, tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, khi bọn ta động thủ thuyền của hát trường hành và thuyền của tư mã nguyên hiển phân khai. Bọn họ lại phải ứng phó với công kích mạnh mẽ không ngừng, chỉ sợ hoàn toàn không biết bên phía bọn ta phát sinh chuyện gì. Cũng có thể họ không nghe thấy bọn ta nói gì vì khi đó ta chỉ tận lực đưa âm thanh hướng đến đài chỉ huy trên xoáy thuyền mà thôi. Lúc đó do rất lớn, bọn họ chưa chắc đã biết việc chúng ta động thủ bắt người. Lưu Dụ nói, như thế lại càng tinh tế. Xem xem vẻ mặt nàng khi ta khám phá chân tướng sẽ thế nào, thật làm người ta thông khoái. tiến Phi thoải mái nói, chút nữa thì quên không nói cho ngươi biết, mạn rượu đã bị sở vô hạ sát nhân diệt khẩu rồi. Lưu Dụ ngẩn người hỏi, lại có việc này sao? Tiến Phi giải thích một hồi, thuận miệng liền kể chàng đã cùng cô Thiên Thu thỏa thuận điều kiện. Cuối cùng nói, cao ngạn đã đi gặp Tri độ rồi, theo ta thấy tư mã đạo tử tuyệt không dám làm gì khác đâu. Mà dù Lao có muốn cũng chẳng biết làm gì cả. Lưu Dụ vẫn không dám tin, sở vô hạ lợi hại tới mức làm người ta lạnh buốt cả tâm can. Dưới thế yếu như vậy mà vẫn có thể giết chết một cao thủ như mạn Diệu ư. Lại nói, nếu hắn đã quy phục tư mã đạo tử, lúc trao đổi tù binh bọn ta cần phải cẩn thận với hắn. Yến Phi điểm đạm nói, thêm một việc không bằng bất một việc, tư mã đạo tử nghĩ vì đại cục tất sẽ không dở trò gì đâu. Đương nhiên cẩn thận bao giờ cũng tốt hơn. Tiếng ngôi báo canh từ phía đường cái truyền lại. Giờ tí đã điểm. Tiến Phi dặn dò, ta ở đây thủ trận cho ngươi. Cẩn thận đấy. Lưu Dụ nói, nàng ta đến rồi. Một đạo nhân ảnh từ phía xa dùng khinh công tuyệt đỉnh lướt trên nóc nhà chạy đến như điện chớp. Tiến Phi nói, nếu thị có đồng đảng đến cùng thì ngươi phải dùng ám hiệu thông báo cho ta biết Lưu Dụ cười, ta cho rằng nàng ta không đến nỗi ngu xuẩn như thế đâu. Lúc hai người nói chuyện, Nhậm Thanh Thị đã lọt vào trong phòng. Lưu Dụ tung mình phóng lên, chạy thẳng về phía hậu viện ngôi nhà đó. Tiếng Nhậm Thanh Thị từ trong phòng ngủ vọng ra, đầy vẻ vui mừng, oan ra đến thật đúng giờ. Lưu Dụ chuồn qua xong cửa vào phòng, Nhậm Thanh Thị thần sắc y nhiên ngồi trên mép giường, bề ngoài không hề lộ vẻ khác lạ. Lưu Dụ biết thị đúng như Yến Phi đã dự đoán, tuyệt không biết việc bọn gã đã bắt sống Tư Mã Nguyên Hiển Trong lòng vô cùng vui mừng, gã vừa cười hì hì vừa ngồi xuống một góc xòe tay ra nói, thiên địa bội vẫn nằm trong tay Ni Huệ Huy, thứ cho ta không thể làm gì được. Khi gã đề cập đến Ni Huệ Huy, đôi mày xinh đẹp của nhậm thanh thị thoáng qua thần sắc cựu hận. Tuy chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng cũng không qua được mắt lưu dụ. Nhậm thanh thị nhữ mày hỏi, ngươi xem liệu ta tin được không? Lưu dụ ung dung đáp, nàng ngoài tin ta ra thì chẳng còn cách nào. Hiến phi sao lại có thể lừa gạt ta? nhâm thanh thị ngưng thần nhìn gã muốn nói lại thôi cuối cùng hỏi tâm bội đâu lưu dụ biết thị hoài nghi gã đã từng theo dõi thị làm sao huyệt bí mật của lưỡng hồ bang là cửa hiệu tạm hóa bị đốt cháy dẫn dụ tư mã nguyên hiển xuất Linh thủy sư đến tiêu diệt thuyền của bọn thị ở đại giang nhưng nếu chất vấn gã như thế thì chẳng khác gì nàng tự tố cáo mình bí mật câu kết với lưỡng hồ bang vì thế thị mới có miệng mà không nói được cuối cùng đành im lặng lưu dụ ngấm ngầm khoan khoái gã từng nhất tâm hợp tác với thị luôn nghĩ sẽ vì thị mà giết tôn ân để báo huyết hải thâm cựu cho nhậm dao bây giờ mới biết nữ lang này độc như gian giết phản phúc vô thường thị lại còn định ám sát gã nữa gã đối với nhậm thanh thị thập phần thất vọng lưu dụ điềm đạm nói tâm bội thì đợi một thời gian nữa ta sẽ trả lại nàng vì nghi huệ huy dùng thiên địa bội truy đuổi thẳng đến kiến khang để dẫn dụ mụ ta một người của bọn ta đã cùng tâm bội chạy về biên hoang rồi mỗi lời ta nói đều là sự thật nếu như có câu nào dối nàng ta chết cũng không được yên ổn Nhâm thanh thị ngẩn người nhìn gã, mục quang lấp loáng nhưng không nói gì. Lưu dụ biết trong lòng thị đang do dự có nên giết gã ngay hay là đợi khi thu hồi tâm bội rồi mới hạ thủ. Cần phải xem hoàn huyền có vị trí thế nào, trong lòng thị mới quyết định. Gã lại xòe tay ra nói, bọn ta không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới phải làm thế. Nhâm thanh thị u hoán thở dài, thị nhẹ nhàng đứng dậy điềm đạm nói, ta còn biết nói gì nữa đây. Vừa nói vừa đi tới trước mặt gã, đến khi cặp đùi ngọc chạm vào đầu gối gã thì quỳ xuống. Yêu kiểu nói, ngươi là bạn tốt của ta mà, đương nhiên không gạt ta. Nghe khẩu khí của ngươi thì người mang tâm bội dẫn dụ Nhi Huệ Huy đi không phải là Yến Phi, rốt cuộc người đó là ai đây? Lưu dụ biết thị định dùng biện pháp nguy hiểm nhất là ôn nu, gã bèn giả vờ tỏ ra thâm tình vô hạn, lại nắm chặt hai bàn tay ngọc nhẹ giọng nói, ta căn bản không cần dối gạt nàng, đó chính là Tống Bi Phong. Tối nay ta không có thời gian bầu bạn với nàng vì ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhậm thanh thị giả vờ run rẩy dùng tay phải lấy chiếc lược xinh sắn ra cài lên tóc, đồng thời khẽ ngửa khuôn mặt xinh đẹp tươi cười như hoa hàm thiếu, hai mắt nhắm chặt nũng nịu nói, chàng muốn đi thì cứ đi đi, hôn người ta một cái có được không? Lần sau chàng phải dành thời gian nhiều hơn để bầu bạn với thanh thị nhé. Lưu dụ biết thị sẽ dùng chiếc lược xinh sắn đó để xuất phát độc châm đưa gã vào tử địa Yêu cầu hôn thị chính là để làm gã phân tán tâm thần. Gã ngấm ngầm cười lạnh, để tụ công lực sẵn sàng. đoạn túi xuống đưa môi tìm đến làn môi thơm của thị đúng vào lúc hai đôi môi nóng bỏng tiếp xúc mũi độc châm từ hưu thủ nàng đã vô thanh vô tức đâm thẳng vào tâm tạng gã hết chương 225. trăm hai chú thích thơ dịch bởi tạm vạ tạm và hẹ dọc 13. sáng sớm vui ngày mới hát ca vang núi rừng tối thưởng hoa dỡ nguyệt. tiếng đàn dạo không trung năm giây đàn nhẹ gậy thanh âm thật mà trong như rượu trôi sầu hận như lời thẳng rửa lòng chương hai Hoàng Thiên hữu nhãn, tay phải Lưu Dụ nắm chặt lấy tay trái Thị, vận công tống mạnh ra. Nhậm Thanh Thị lập tức phát sinh lực kháng cự. Hai luồng kinh lực xung kích, hổ khẩu Lưu Dụ chấn động còn Nhậm Thanh Thị bị gã chấn văng ra ngồi bảy xuống cạnh giường. Độc châm thiếu chút nữa thì đã đâm trúng chỗ tâm tạng yếu hại của gã. Nhậm Thanh Thị vẫn nắm chặt Độc châm, khuôn mặt tươi cười lộ vẻ bất ngờ lại thoáng chút ngạc nhiên, rồi song mục lộ xuất dị quang âm trầm lạnh lẽo nhìn chừng chừng Lưu Dụ. Lưu Dụ thầm hông nguy hiểm. nếu thị thử kiềm chế kinh mạch yếu huyệt gã trước thì khẳng định gã không thể chế phục nổi tiêu giao ma công của thị nữ nhân này không biết có phải vì để trả thù cho nhậm giao mà nỗ lực dụng công hay không ma công tiến bộ rất nhanh lợi hại hơn trước rất nhiều lưu dụ biết thị sẽ tiếp tục xuất thủ vội tiên phát chế nhân nói nhậm giao quả thực quan trọng đến thế đối với nàng sao làm nàng bất chấp tất cả không lựa chọn thủ đoạn kể cả hy sinh hạnh phúc bản thân mình nhậm thanh thị thu tay vào trong tay háo độc châm được giấu đi không thấy đâu nữa lệnh lùng hỏi ngươi vừa nói gì lưu dụ toàn thân giới bị nếu không thật cần thiết gã cũng không muốn gọi yến phi vào vì gã cảm thấy đây là việc hai người giữa gã và nhậm thanh thị đặc biệt lúc này trên môi gã vẫn còn lưu lại hương thơm của nụ hôn với thị cảm xúc vô cùng sâu sắc gã trầm giọng nói nàng dồn bỏ ta mà lựa chọn hoàn huyền ta tuyệt không trách nàng vì nàng có quyền có quyết định thông minh nhất cho mình nhưng ta chỉ hy vọng nàng sau này không phải hối hận vì việc đó nếu như nàng muốn giết ta thì thực quá phụ tình bạc nghĩa làm người trách giận. Nhậm Thanh Thị làm như không có chuyện gì, hỏi lại, ngươi đã biết rồi à? Ngươi biết chuyện này từ lúc nào vậy? Lưu Dụ thản nhiên nói, từ lúc mới gặp mặt ta đã sớm minh bạch nàng nhất tâm hạ sát ta, chỉ vì tâm đội không có trên mình ta nên nàng mới tạm không hạ thủ thôi. Nhậm Thanh Thị đưa mắt qua cửa sổ ngước nhìn ánh trăng chiếu trong bầu trời đêm, từ từ hỏi, phải Trang Yến Phi đang ở bên ngoài? Lưu Dụ đáp lại, nàng nếu như vẫn muốn giết ta thì có thể lập tức động thủ, chỉ cần nàng không phát ra tiếng động. Yến Phi sẽ không đến chợ giúp ta đâu. Nhậm thanh thị lộ xuất thần sắc tâm trạng chán trường mệt mỏi than, ngươi phải chăng sẽ không trả lại tâm bội cho ta. Lưu Dụ cũng than, nàng lấy của người ta cái gì, người ta sẽ lấy của nàng cái đó. Thế gian này từ trước đến giờ đều là ngươi tranh ta đoạt như thế, nàng lấy lại được tâm bội rồi sao? Chỉ làm nàng trở thành mục tiêu của Ni Huệ Huy mà thôi. Nghe đến tên Ni Huệ Huy, song mục nhậm thanh thị lại thoáng qua một tia cựu hận mãnh liệt. Lưu Dụ nói, nếu như nàng không đầu nhập hoàn huyền, mạn rượu đêm nay đã không cần phải táng thân trong lòng đại giang. nhâm thanh thị tức giận quát, câm miệng. trong lòng lưu dụ nửa thương hại mỹ nữ đang bị kiều hận che lấp hoàn toàn lý trí trước mặt, nửa thì vô cùng tức giận. gã đã không tính toán gì với thị, mà thị vẫn giữ thái độ không hề hối hận, làm gã tức giận như thế. giận dữ nói, nàng hãy đi càng xa càng tốt, lưu dụ ta ai cũng không sợ. nàng nghĩ hoàn huyền có thể giúp nàng hoàn thành sở nguyện thì cứ đi mà làm chó săn và công cụ tiết dục cho hắn. Bọn ta sẽ đợi để xem. Xong mục Nhậm Thanh Thị xạ xuất thần sắc phức tạp bối rối, chừng chừng nhìn gã một lát, bất chợt không nhịn được nói, đồ không biết tự lượng sức. Bọn ta sẽ đợi xem các ngươi làm sao. Nói xong vọt qua xong cửa biến mất. Lưu Dụ ngầm thở dài, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng, gã đã một đao chặt đứt mối liên hệ với yêu nữ đó, đồng thời cảm thấy chút mất mát không nói ra được. Lưu Dụ về bên Yến Phi trên mái ngói, Nam lăn ra hỏi, ngươi nghe hết đối thoại của bọn ta rồi chứ? Yến Phi gật đầu, thật kỳ quái. Ta vốn ở cách xa hơn 30 trượng, lại có nhà cửa, tường viện cản trở, đáng nhẽ không có cách gì nghe được. Nhưng khi ta lưu thần giám thị động tĩnh xung quanh, giữ tâm trong sáng thì lại nghe được rõ ràng. Ta chưa từng nghĩ có thể nghe được thanh âm ở xa như vậy. Lưu dụ than, ta không dám nói chắc ngươi có là thiên hạ đệ nhất cao thủ không, nhưng có thể khẳng định ngươi là thám tử đáng sợ nhất thiên hạ. Ta bắt đầu cảm thấy việc cao tiểu tử nói đùa ngươi đã biến thành một nửa thần tiên rồi không phải là không có đạo lý. Yến Phi cười khổ phản đối, có lúc ta thực cũng hy vọng mình biến thành thần tiên, có thể dễ dàng cứu thiên thiên và tiểu thi từ tay mộ dung thủy về. Chỉ là ta vẫn là một phạm nhân có máu có thịt mà thôi. Lưu Dụ nói, lạc thú chính là ở chỗ đó. Đó chính là lạc thú của phạm nhân, từ chỗ thất vọng cực độ lại nhìn thấy hy vọng, biến việc không thể thành có thể. Điều đó làm con người cảm thấy trong khổ đau và lạc thú. Sinh mệnh mới biến thành có ý nghĩa. Yến Phi cười, phải chăng vì ngươi cùng với yêu nữ quyết liệt nên mới hồi phục tín tâm và đấu trí như thế? Lưu Dụ vui vẻ nói, tuy không đúng lắm, nhưng cũng không sai là mấy. Cảm giác của ta lúc này vô cùng tốt, chỉ còn hơi chút thương hại nàng ta thôi. Hắc. Tựa hồ từ lần thứ hai gặp nàng ở như âm vùng biên hoang, cùng nàng ta xảy ra quan hệ. Hiện tại, quan hệ không rõ ràng giữa ta và nàng đã kết thúc. Sau này sẽ trở thành cục diện ngươi sống ta chết. Yến Phi nói tiếp, đó gọi là uy lực của yêu nữ. Thị vẫn muốn hại chết ngươi, nhưng ngươi lại không thể hạ thủ đối với thị. Nếu đổi lại là lao đột thì đã không để cho thị sống mà thoát đi. Lưu Dụ vẫn tràn đầy cảm xúc, gã còn muốn nói thêm vài câu với bạn Tri Kỷ. Đồng nhiên Yến Phi đến bên gã nói, có người tới, mau theo ta đi thôi. Trong lòng Lưu Dụ cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ đó là nhậm thanh thị hồi tâm chuyển ý quay lại chứ. Nhưng gã không có thời gian nghĩ nhiều vì Yến Phi đã rời mái ngói hạ mình xuống đất. Gã vội lăn tròn như hồ lô mau chóng rời khỏi mái ngói Hai người vô thanh vô tức rời khỏi mái nhà chạy tới hậu viện nơi ở của gia nhân Rồi leo lên một cây cổ thụ cạnh tường viện che giấu thân ảnh Tới lúc này Lưu Dụ mới nghe thấy tiếng y phục xé gió từ xa tiến lại Trong lòng thầm hâu nguy hiểm, đồng thời lại càng tán thưởng sự linh dệ của Yến Phi Người kia vọt qua chỗ hai người ẩn mình Đang không phóng lên rồi hạ thân xuống xào huyệt bí mật của nhậm thanh thị Nhưng vẫn không chút chậm trễ tiếp tục chạy đi. hai người đều là lão giang hồ nên biết rõ đối phương chẳng phải là tấu xào đi ngang qua hắn lại sử dụng thủ đoạn để phòng người khác theo dõi sau khi đảo một vòng mới quay lại hai người trong bóng tối nhìn nhau đều cảm thấy kỳ quái khó nói người đó đến để gặp nhậm thanh thị chứ quả nhiên không tới nửa tuần trà người đó quay lại nhưng không dùng khinh công từ trên cao vào mà chạy vòng vèo dưới mặt đất từ ngõ nhỏ chỉ cách chỗ ẩn thân của hai người một bức tường vượt tường vào trong nhà lưu dụ thấp giọng hỏi có cần thay đổi chỗ nấc không Yến Phi hiểu rõ ý gã, sợ mình ngấp sau bức tường sẽ không nghe rõ đối phương như ở trên vị trí cao, bèn nói, xem có ai tới gặp hắn không rồi hãy tính. Cả hai đều cảm thấy việc này không tầm thường. Theo đạo lý thì chỗ tiếp giáp với dân cư, lại là xào huyệt bí mật của nhậm thanh thị lựa chọn, ở giữa kiến khang sẽ không dễ dàng để người khác khám phá. Thậm chí có thể là nơi để thị lẩn tránh lưỡng hồ bang hoặc người của hoàn huyền để bảo đảm an toàn. Nếu như có người biết nơi ở của nhậm thanh thị thì người đó phải có quan hệ mật thiết phi thường với thị. Nếu là như thế, người này đến vào lúc này để làm gì? Nếu như để kiếm nhậm thanh thị thì khi không gặp thị đã lập tức ly khai rồi. Tiến phi thấp giọng, lại có người tới. Người này đi dưới đường, tốc độ cực nhanh. Khẳng định là cao thủ nhất lưu. Lưu dụ lầm bầm, thật là cổ quái. Lúc này người kia vượt tường vào nhà, tiến phi chỉ chỉ lên cao. Hai người rời khỏi tầng cây. trèo lên mái nhà nằm phục xuống chỗ cũ yến phi nhắm mắt toàn lực thi triển nhật nguyệt lệ thiên đại pháp mà chàng mới sửa đổi những lời đối thoại của hai người trong phòng lập tức truyền vào thai không sót một lời cho dù đối phương cố ý hạ thấp giọng xuống nhưng cũng không thoát khỏi linh nhị có khả năng thông thiên của chàng lưu dụ không dám quấy nhiễu chàng lại hận không thể mượn đôi linh nhị đó sử dụng để cởi bỏ mối nghi ngờ trong lòng mình yến phi quay sang ra nói là từ đạo phúc và cô thiên thu thật là ông trời có mắt đoạn chàng lại nhắm mắt nghe ngóng Lưu dụ trong lòng như sóng trào, gã đã hiểu mọi chuyện Căn phòng dành cho thường dân này là xào huyệt của tiêu giao giáo ở kiến khang Nên giáo đồ tiêu giao giáo là cô Thiên Thu mới lợi dụng làm nơi bí mật gặp gỡ từ đạo phúc Có thể nào cô Thiên Thu không biết nhậm thanh thị vừa mới rời khỏi đây không Từ đạo phúc là môn nhân đắc ý của tôn ân, tự nhiên là từ địch của nhậm thanh thị Cô Thiên Thu câu kết với từ đạo phúc như thế, cũng trở thành địch nhân của nhậm thanh thị Theo đạo lý mà nói Cô Thiên Thu hiện tại phải vô cùng bận rộn vì an bài cho việc trao đổi người mà buôn ba lao lực. Hơn nữa, hắn còn phải chuẩn bị đầy đủ lương thực cho hơn 500 người dùng trong 3 tháng, không thể phân thân. Nhưng hắn lại đến đây để bí mật gặp gỡ với từ đạo phúc, tất phải là việc vô cùng khẩn cấp cần gặp ngay từ đạo phúc để thương lượng. Việc này có quan hệ đến việc trao đổi tù binh sáng mai nên Yến Phi mới nói ông trời có mắt là vì thế. Yến Phi vẫn ngưng thần nghe ngóng. Câu đầu tiên. Từ Đạo Phúc chất vấn đối phương tại sao lại thắp Thiên Sư đang gọi hắn lập tức đến gặp. Cô Thiên Thu liền đáp cơ hội đến rồi, đoạn trầm ngâm không nói. Từ Đạo Phúc hạ thấp thanh âm đến mức khó nghe, chỗ này tựa hồ có người vừa đến. Lần trước khi ta tới, cửa sổ kia vẫn đóng. Cô Thiên Thu nói, đó là Nhậm Thanh thị, nhưng nhị soái cứ yên tâm, nàng ta đã theo thuyền của hát trưởng hành đi xa rồi. Chưa diệt được nàng ta và Mạn Diệu thì không một ai có thể biết địa phương này nữa. Từ Đạo Phúc giọng lạnh lùng, Nhậm Thanh thị Rồi gã bật cười nói tiếp, nhưng bọn ta phải cảm kích nàng ta mới đúng. Nếu không có nàng ta giúp đỡ, làm sao trừ được con trùng hồ đồ vô đức vô năng tư mã rượu? Rốt cuộc là việc khẩn cấp gì? Chỉ cần theo cách xưng hô của cô Thiên Thu gọi từ đạo Phúc là nhị soái, là đủ biết cô Thiên Thu là người của Thiên Sư Đạo. Hơn nữa có thể hắn là nằm vùng của Thiên Sư Đạo trong tiêu giao giáo, con người tôn ân thật quá lợi hại. Cô Thiên Thu nói, tối nay tư mã nguyên hiển xuất lĩnh thủy sư vây đánh hắc trưởng hành. Tuy hắn mượn tay kiếm của sở vô hạ giết chết mạng rượu, nhưng lại bị Yến Phi thừa lúc hỗn loạn bắt sống. Yến Phi dùng nhi tử bảo bối này của tư mã đạo tử để trao đổi với những hoang nhân bị cầm tù và chiến thuyền, lương thực. Tư đạo phúc tinh thần đại chấn động, do đó thanh âm gia tăng, thất thanh hỏi, có việc này ư? Cô Thiên Thu trầm giọng nói, đó là cơ hội thái thượng lao tổ ân tứ cho bọn ta. Không những có thể làm kiến khang đại loạn, mà có thể đưa Yến Phi vào tử địa. Yến Phi chấn động. Ngầm khen may mắn làm sao ma xui quỷ khiến cho chàng nghe được đối thoại bí mật của hai tên này. Nếu không sẽ gặp kết cục bi thảm, lại hại chết tất cả bọn hoàng nhân nữa. Từ đạo Phúc nói, ta không hiểu. Cô Thiên Thu nói, tuyệt diệu nhất là Yến Phi muốn mượn người đàm phán với tư mã đạo tử tấu xảo lại gặp đúng ta, bị ta dùng lời nói bảo chứng làm hắn tin tưởng hoàn toàn không nghi ngờ ta. Mọi điều kiện đã đàm phán xong, sau khi trao đổi tù binh, ta sẽ lưu lại trong tay Yến Phi làm con tin để đảm bảo giao dịch thành thực. Từ đạo Phúc hỏi: Tư mã đạo tử phản ứng thế nào? Cô Thiên Thu cười lạnh, đó là lựa chọn của Lão, lại còn khen ta có lòng chung với chủ, con mẹ nó. Cái chết của Tư mã Diệu đã làm Lão chân tay rối loạn, các đại thần trong triều ai cũng nghi ngờ Lão hại chết huynh trường, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Yến Phi quả là cao minh phi thường, đánh chúng chỗ yếu hại làm Lão không thể không khuất phục, đến lúc này bọn ta vẫn không hiểu tại sao Yến Phi lại làm được chuyện đó. Cũng giống như không một ai hiểu rõ làm sao hắn lại có bản lĩnh chem chết Trúc Pháp Khánh. Từ đạo phúc giận nói, điều đó có thể hiện cho trúc pháp khánh hữu danh vô thực, yến phi thì có gì mà ghê gớm? Chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay thiên sư mà thôi. Trong lòng yến phi nghĩ ngươi càng khinh thị ta càng tốt, tối nay ta sẽ cho ngươi không còn chỗ mà chạy. Từ đạo phúc tiếp tục hỏi, thiên thu có rượu cái gì? Cô thiên thu cười âm hiểm hỏi lại, nếu như trong khi trao đổi tù binh, ta lén giết chết tư mã nguyên hiển thì nhị xoáy nói xem sẽ phát sinh sự tình gì? Yến phi cảm thấy sống lưng lạnh buốt, kế đó đúng là vô cùng ngon độc. giữa lúc quân lính hai bên không đề phòng cô thiên thu khẳng định có thể đắc thủ tình hình tiếp theo thật không dám tưởng tượng tư mã đạo tử đau đớn vì mất ái tử chắc chắn sẽ tức giận phát điên sẽ hạ lệnh đại khai sát giới giết hết hoang nhân để tiết hận tiến phi lại không có lựa chọn chỉ còn cách liều chết cứu người rơi vào thế cục chiến đến chết thảm đạm thu trường tư đạo phúc vui mừng hỏi kế đó tuyệt diệu ngươi cần bọn ta phối hợp thế nào cô thiên thu nói giao dịch tiến hành trên mặt sông sau khi ta giết người lập tức nhảy xuống nước Nhị xoái chỉ cần chuẩn bị cho ta một chiếc khoái thuyền ở bờ nam tiếp ứng là thành công rồi. Đoạn hắn lại nói thời gian và địa điểm cũng như cách thức giao dịch. Từ đạo Phúc hỏi, Thiên Thu an trí các thê thiếp ở kiến khang thế nào? Cô Thiên Thu nói, việc này xin nhị soái giúp cho, cần nhất là bảo đảm cho hai nhi tử của ta. Ngoài ra thì tùy nhị xoái xem tình hình rồi quyết định. Tiến phi thầm mắng. Một người ti bị ngoan độc như hắn thật làm người ta tức giận. Từ đạo Phúc nói tiếp, những việc nhỏ này cứ để ta lo. thiên thu lần này lập được đại công ta sẽ báo cáo hết sự thật với thiên sư và thỉnh lão nhân gia thu người làm truyền nhân cô thiên thu vui mừng đa tạ nhị soái giúp đỡ từ đạo phúc tăng lời người đáng được hưởng mà, thiên sư đã từng nói chỉ dưới hai tình huống như sau mới có thể tiến công kiến khang một là kiến khang đại loạn không đánh cũng vỡ hai là bắc phủ binh bị kiềm chế không cờ quậy được nếu không kiến khang với thành trì vững chắc lại có các thành trấn bốn bên duy trì nếu đánh mại không được Để bác phủ binh phái đại quân đến cứu viện thì khẳng định được không bằng mất. Đoàn gã lại hỏi, tư mã đạo tử có tự thân chủ trì giao dịch không? Cô Thiên Thu đáp lại, cái đó đương nhiên. Quan hệ tới sinh tử của nhi tử, Lão Tuyệt sẽ không giao cho người khác. Hà! Lao nghĩ ta sẽ là con chó săn vì Lao chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Chỉ có thiên sư đạo mới là thiên địa trình giáo. Chỉ có người của bọn ta mới có tư cách làm chủ phương nam. Bọn ta phải lấy lại những gì đã mất. Tư đạo Phúc nói. ngày nào tư mã đạo tử chưa chết kiến khang vẫn chưa chân chính đại loạn để lúc đó ta sẽ tự thân xuất lánh một đội hảo thủ tinh nhuệ lợi dụng cơ hội giết chết tư mã đạo tử như thế ngày mai chúng ta sẽ tiện bẩm cáo với thiên sư cô thiên thu bảo bây giờ ta lập tức phải trở về nhất thiết trông cậy vào nhị soái duy trì từ đạo phúc dặn dò cẩn thận đó nói xong đi mất lưu dụ nhìn theo hai đạo nhân ảnh theo nhau rời khỏi nói võ công cô thiên thu cũng tương đương không kém hiến phi nói Không chỉ võ công không tầm thường, tối lợi hại là bộ não của hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn gặp ta mà có thể nghĩ ra độc kế có thể điên đảo kiến khang, gã này phải sớm trừ diệt. Lưu Dụ ngơ ngác hỏi, hắn nghĩ ra được độc kế gì? Yến Phi thuật lại những điểm chính trong câu chuyện của từ đạo phúc và cô Thiên Thu rồi bảo, nếu như lão Thiên gia không có mắt, bọn ta khẳng định sống không qua được ngày mai. Lưu Dụ hít một hơi khí lạnh, đồng ý, giết được từ đạo phúc hay không không quan trọng, nhưng tên đó đích sắc không thể dung tha hắn tiếp tục hại người. Yến Phi trầm âm, vấn đề là làm sao ngăn cản hắn không xuất thủ giết tư mã nguyên hiển. Nếu như bọn ta chế ngự hắn vào lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, nhiều khả năng sẽ làm bên tư mã đạo tử hiểu nhầm. Lưu dụ hiểu rõ ý tứ Yến Phi, dưới tình hình đó hai bên đều căng thẳng như dây đàn. Bất kỳ hành động gì khác lạ sẽ làm tình hình khẩn trương, đột biến như lửa đổ dầu thêm. Một khi thai biến xảy ra, tình hình sẽ phát triển theo chiều hướng khác không thể thu thập được nữa. Chắc chắn cô Thiên Thu sẽ có những cao thủ xuất sắc nhất của tư mã đạo tử đi theo để tiếp nhận tư mã nguyên hiển. Nếu như bọn gã xuất thủ đối phó cô Thiên Thu, rất khó dự đoán phản ứng của các cao thủ tùy hành này. Giao dịch được tiến hành trên hai chiếc khói đỉnh. Dù cao minh như Yến Phi, Đồ Phụng Tâm và Lưu Dụ cũng không thể nắm chắc sẽ nhanh chóng khống chế được cục diện. Hơn nữa còn có tư đạo phúc và cao thủ thiên sư đạo như hổ phục dình Mồi bên cạnh. Với tài trí của Từ đạo phúc, Nếu hắn thấy tình hình không hay sẽ hạ lệnh cho thủ hạ tấn công bên Tư Mã đạo tử, lập tức gây ra đại loạn. Lưu Du hỏi, bọn ta liệu có thể làm cô Thiên Thu không có cơ hội tiếp xúc Tư Mã Nguyên Hiền không? Yến Phi lắc đầu, cách thức trao đổi người đã thương lượng xong. Nếu bọn ta đột ngột thay đổi chỉ làm Tư Mã đạo tử nghi ngờ, bất lợi cho bọn ta, Từ Đạo Phúc có thể dễ dàng phá vỡ giao dịch. Lưu Du than, biện pháp duy nhất là bí mật gặp Tư Mã đạo tử, nhưng việc này không thể làm được. Nếu bọn ta hẹn gặp Tư Mã đạo tử Hán tất sẽ gặp cô Thiên Thu thương lượng. Yến Phi nói, chỉ cần tư mã đạo tử không ở trong cung nội được phòng thủ xâm nghiêm là ta có biện pháp. Lưu Dụ đau đầu hỏi, chỉ hận bọn ta căn bản không biết tư mã đạo tử ở chỗ nào. Yến Phi nói, bọn ta trước tiên rời khỏi đây rồi mới nói. Lưu Dụ có cảm giác chàng đã nghĩ ra biện pháp đối phó liền vui vẻ đi theo. mươi 227, hoàn khán khí sổ. Tư mã nguyên hiển thần sắc dầu dĩ ngồi túi gầm mặt xuống bên rìa một khu rừng rậm. Thấy người đến là Yến Phi. Hắn oán hận chừng mắt nhìn gã một cái rồi lại cột mắt xuống. Tiến Phi đột nhiên phát sinh suy nghĩ kỳ dị. Nếu đổi lại mình là tư mã nguyên hiển thì sao? Cha là người có quyền thế nhất phương Nam, đến lúc trưởng thành chỉ chuyên nhìn vào gia thế thân phận, đặc biệt là ở đại đô thành Chỉ nói những chuyện hao huyền mà không một ai dám nghịch lại ý của mình. Trang tự nghĩ mình cũng có thể sẽ biến thành một tư mã nguyên hiển khác. Hắn hiện tại đang hận mình thấu xương. việc bị giam cầm là mối kỳ sĩ đại nhục đối với hắn nên khi nhìn thấy mình hắn có tâm tình ác liệt và nhãn thần đoán độc như thế là điều dễ hiểu nhưng tư mã nguyên hiển cũng biết rõ bọn chàng tuyệt không dám động tới nửa sợi lông của hắn tay chân tư mã nguyên hiển đều bị dây gân bò chói chặt không cần nói cũng biết huyệt đạo cũng đã bị chế trụ tiến phi dừng lại trước mặt hắn thân thiện hỏi công tử có biết có người muốn giết ngươi hay không tư mã nguyên hiển ngẩng đầu nhổ phì một cái một cục đờm bắn thẳng vào mặt chàng thần xác hắn phẫn hận tới cực điểm Tiến Phi nhẹ nhàng tránh qua, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói, muốn giết ngươi chính là cô Thiên Thu và Từ Đạo Phúc. Mục tiêu của bọn chúng còn có ngươi và cha ngươi nữa. Tư mã nguyên hiển giật bắn mình, hét lớn, đừng có hổ ngôn loạn ngữ nữa. Tiến Phi cười nhẹ, lúc này ta liệu còn có tâm tình hồ ngôn loạn ngữ làm lãng phí thời gian nữa ư. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như ngươi bị người sát hại trong lúc tiến hành trao đổi thì sẽ phát sinh tình huống gì. Bọn ta đương nhiên là chết chắc không sai. nhưng phía cha ngươi cũng sẽ trận cước đại loạn không còn cách nào làm tân hoàng thuận lợi đăng cơ nữa tư mã nguyên hiển cuối cùng cũng nhìn thẳng gã thần xác hòa hoãn lại trầm giọng hỏi tiến phi ngươi không nên gặp ta nếu không ngươi có ngày rơi vào tay ta ta sẽ cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đó ngươi có bằng chứng nào mà nói cô thiên thu muốn giết ta tiến phi nhẫn mại giải thích cô thiên thu nhiều khả năng là người nằm vùng của thiên sư đạo trong tiêu giao giáo chính hai ta đã nghe hắn và từ đạo phúc bí mật gặp gỡ nói chuyện hắn mở miệng ngậm miệng đều gọi từ đạo phúc là nhị soái từ đạo phúc lại nói nếu như cô thiên thu có thể giết ngươi là công hắn sẽ bẩm tôn ân để xin lão nhận cô thiên thu làm đồ đệ trang không ngần ngại giải thích tỉ mỉ rõ ràng để bày tỏ thành tâm hợp tác nhằm hóa giải nguy cơ trước mắt tư mã nguyên hiển lộ xuất thần tình suy nghĩ trầm ngâm một lát rồi hỏi làm sao ngươi biết đó là cô thiên thu ngươi gặp hắn ở đâu tiến phi nói rõ tường tận kể cả việc xảo hợp gặp cô thiên thu và từ đạo phúc bí mật gặp gỡ riêng chuyện Nhậm Thanh Thị thì giàu biến nói Nhậm Thanh Thị không ý ước đến gặp đương nhiên cũng không đề cập tới tâm bội hoặc lưu dụ Tư Mã Nguyên Hiển thở gấp mấy hơi hiển nhiên hắn đã bắt đầu tin câu chuyện của Yến Phi tao ngộ ly kỳ khúc chết như vậy tuyệt không thể tùy tiện nghĩ ra được nên hắn nói chỉ cần các ngươi giải khai trói buộc của ta giải hết huyệt đạo cho ta thì ta sẽ giả vờ như vẫn bị chế trụ kinh mạch, có thể phản kích cô tặc khi hắn hạ thủ Yến Phi như mày nói làm thế thì có hai vấn đề trước tiên là bọn ta tuyệt không tin tưởng ngươi sợ ngươi đến lúc đó lại dở trò quỷ ví dụ như nếu ngươi nhảy xuống sông thì bọn ta phiền phức rồi nói trắng ra thì trong tình hình đó để giết ngươi thì dễ nhưng để bắt sống ngươi lại thì không thể nào làm được song mục tư mã nguyên hiển thoáng chút nội hỏa nhưng hắn lại chấn áp phẫn nộ trong lòng xuống hỏi còn vấn đề nữa là gì yến phi nói vấn đề nữa là nếu từ đạo phúc thấy cục thế bất diệu sẽ lệnh cho thủ hạ công đả lệnh tôn lệnh tôn gặp phải mai phục thì tình hình cũng không khác nhau mà đúng không Tiếp đó lại nói, từ bây giờ đến lúc trao đổi người chỉ còn hơn hai thời thần. Nếu có thể liên lạc với lệnh tôn, bọn ta có thể tương kế tiểu kế làm giao dịch hoàn thành. Công tử lại có thể về bên lệnh tôn. Nói không chừng còn có thể tiêu diệt được từ đạo phúc và thủ hạ của hắn, thật là nhất cử lượng đắc. Công tử thấy thế nào? Tư mã nguyên hiển suy nghĩ dây lâu, gật đầu nói, phương pháp duy nhất là ta sẽ viết một phong thư, do ngươi mang đến cho cha ta. Ta có biện pháp làm cha ta hiểu thư đó là do ta tự nguyện viết ra. Yến Phi hỏi, làm sao để đưa phong thư đó đến tay cha ngươi đây? Tư mã nguyên hiển nói, ngươi có thể mang thư tới trao tận tay cho một vị thái giám tên là Trần Công Công trong vương phủ của bọn ta. Lão sẽ có cách tìm gặp cha ta. Yến Phi nhíu mày hỏi lại, nếu như lão lại đang bận rộn để chuẩn bị cho việc trao đổi người, không có trong phủ thì có phải ta mất công tòi không? Tư mã nguyên hiển lộ thần sắc do dự. như thể hắn không muốn nói ra những chuyện liên quan đến trần công công nhưng vì để tự cứu mình không còn cách nào khác đành nói tiến huynh có thể vì ta mà giữ bí mật những chuyện liên quan đến trần công công không tiến phi thản nhiên nói ta đối với sự giấu tranh của chính quyền nam bắc căn bản không hứng thú một chút nào biên hoang tập chính là nhà ta sự việc lần này kết thúc ta sẽ trở về biên hoang tập công tử xin cứ phóng tâm mà nói đi tư mã nguyên hiền nói ở kiến khang trần công công chỉ nghe lời một mình cha ta thôi. từ trước tới nay chưa từng rời phủ việc bảo đảm an toàn trong phủ là do lão phụ trách người mang thư chắc là yến phi ngươi khi ngươi kinh động lão lao có thể xuất thủ thử thách ngươi nếu vo công ngươi không giỏi lão sẽ động thủ bắt người rồi thiết pháp tìm cách hỏi ra chỗ ta hạ lạc ở đâu từ miệng ngươi đó yến phi ngạc nhiên hỏi trong vương phủ lại có thái dám lợi hại thế sao tại sao ngươi không giấu chuyện này đi nói không chừng có thể không cần trao đổi người mà ngươi vẫn có thể thoát hiểm về nhà được đó Tư mã nguyên hiển cười khổ, trước hết ta biết hoang nhân là những người bất khuất, không sợ sinh tử. Một việc gì không hay có thể sẽ hại ngược lại ta. Tiếp đó ta cũng muốn khám phá chân diện mục của cô Thiên Thu. Nếu như có thể bắt sống hắn thì từ hắn có thể phá bỏ được mạng lưới tình báo của Thiên Sư Đạo ở Kiến Khang, chặt đứt hai mắt của Tôn Ân. Như thế ta cũng gián tiếp lập công, sẽ được cha quý hơn. Quan trọng hơn cả là ta không muốn có một đại địch như là Yến Phi Ngươi. a ta tuy thụ nhục bị giam cầm. nhưng vẫn vô cùng bội phục bọn các ngươi thần thông quảng đại. Yến Phi bất chợt phải nhìn hắn bằng con mắt khác, thầm nghĩ quả thực hắn đã trưởng thành rất nhiều, không còn là một tên tiểu lưu manh vương tộc không biết tự lượng, muốn tranh phong cùng tạ an ngày xưa nữa. Trang Ben cười nhẹ hỏi, ngươi chẳng phải là hận hoang nhân bọn ta nhập cốt sao. Tư mã nguyên hiển nói, hận các ngươi là một chuyện, biết thực lực của các ngươi lại là một chuyện khác. Thật ra, chuyện tranh đấu này cho đến giờ ta vẫn chưa biết nên làm thế nào là tốt. Mặt khác, Ta bị sự thẳng thắn và thành ý của ngươi cảm động. Ta có thể lập lời thề độc, nếu các ngươi vào lúc trao đổi người mà trừ bỏ hết những cấm chế trói buộc tay chân thì ta sẽ hợp tác cẩn mật với các ngươi để bắt sống cô thiên thu, lại hoàn thành giao dịch trao đổi người. Nếu như trái lời thề, tư mã nguyên hiển ta sẽ đoàn thọ 30 năm. Yến Phi gật đầu, ta tin tưởng thành ý của ngươi, nhưng còn cần làm cho những người khác cũng đồng ý mạo hiểm này. Hy vọng ngươi hiểu cho. Gã lại nói tiếp, võ công trần công công so với ngươi thế nào. Tư mã nguyên Hiền nói, cái đó ta không biết. Võ công Trần Công Công chỉ có thể dùng từ thâm bất khả chắc để hình dung. Cha ta rất ít khi chân chính tôn kính một người nào, nhưng Trần Công Công lại là một ngoại lệ. Tiếp đó, hắn tả lại diện mạo Trần Công Công, lại cho biết phương pháp tìm lao ở làng nhà vương phủ. Cuối cùng, hắn nói, ta cần viết thư. Viết xong sẽ để cho các ngươi xem qua rồi do ta dùng phương pháp đặc biệt và biểu tượng gia đình nghiêm phong lại. Cha ta chỉ nhìn qua là biết những lời trong thư đều phát từ chân tâm của ta. Yến Phi nói, ta phải đi lo bút mực cho người. Tư mã Nguyên Hiển lần đầu tiên lộ vẻ tươi cười thân thiện, nói, chỉ cần Yến Huynh giải khai trói buộc hai tay là ta có thể tự lấy ra trong mình chỉ dụ ban phát quân lệnh, bút, giấy, mực và cả con dấu niêm phong nữa. Yến Phi trong lòng thầm than. Tư mã Nguyên Hiển là địch nhân, nhưng lại có thể đối với kẻ địch trong một tình huống vi diệu mà thiết lập giao tình giữa người với người. Vừa rồi, Tư mã Nguyên Hiển đối với gã chỉ là một tên vương tộc tử đệ quần ngạo tự đại, không có tình người. Nhưng chỉ tiếp xúc một lát đã thấy hắn có nhiều ưu điểm. Không kỳ lạ tại sao cha hắn lại toàn lực tài bồi cho hắn. C không nói gì, thò tay giải khai gân trâu trói hai tay hắn. Tiến Phi chạy ra bìa rừng, nói với Đồ Phụng Tam, ta có điểm bất nhận không muốn trói hai tay hắn lại nữa. Đồ Huynh có thể thay ta làm không? Đồ Phụng Tam cười nói, Tiến Huynh đúng là một đại hảo nhân. Nói xong, hắn lấy mũ trùm kín đầu che giấu diện mục rồi nhẹ nhàng tiến vào chỗ tư mã nguyên hiển trong rừng. Yến Phi cất mật hàm mà tất cả mọi người đã xem qua nhưng không thấy có vấn đề gì vào trong người. Cao ngạn hai tay dâng điệp luyến hoa lên nói, thần binh của lão nhân ra ngươi đã mang đến rồi, lại còn một bản bảo cấp bí lục nữa. À, khi ta đi lấy bảo vật này về cho ngươi thì bất ngờ gặp phải một đội tuần binh. Ta chỉ sợ điệp luyến hoa sẽ đột nhiên phát ra tiếng động cảnh báo thì thật không biết nên cảm ơn nó hay là oán hận nó nữa. Yến Phi vừa cười vừa tiếp lấy điệp luyến hoa đeo lên lưng. tay lại mở bọc vải dầu được cuốn rất kỹ lấy tham đồng khế ra bất chợt nghĩ tới tình cảnh lúc tạ an tặng tràng bảo thư này tưởng chừng như vừa xảy ra vậy trang ngôi xồm xuống, xuống hỏi tình hình trên sông thế nào đột nhiên trong lòng gã chấn động liền lấy yên vụ đạn còn thừa ra đưa cho lưu dụ lúc này đang lưu thần quan sát tình hình đường lớn bên ngoài bìa rừng dọc theo bờ sông gã đáp vẫn bình thường những thuyền bệ của người dân đã ly khai chỉ sợ phải đến ngày kia mới dám quay về thủ đoạn của hát trường hành quả thực độc Yến Phi biết gã nói tới việc hát trường hành dùng hỏa tiện đánh phá thuyền dân, không hiểu tại sao Yến Phi lại đột nhiên nhớ tới việc hát trường hành từng nói có biết an ngọc tỉnh. Chỉ không biết giữa hai người có quan hệ thế nào. Đô Phụng Tam trở lại, ngồi xuống bên cạnh Yến Phi, nhẹ giọng nói, Yến Huynh phải cẩn thận. Tư mã đạo tử thiên tính đích kỷ, lại vô cùng hào thắng, làm việc không lựa thủ đoạn, tỉnh không dễ dàng đối phó đâu. các ngạn mỉm cười hỏi, Tiểu Phi chỉ đi đưa thư mà thôi. Liệu có vấn đề gì nữa đây? Lưu Dụ nói. Cẩn thận bao giờ cũng tốt. Cứ mù quáng tin tưởng người khác thì vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt lần này chúng ta không thể thất bại được. Tiến phi gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, gã theo đường nhỏ ngoài bìa rừng mau chóng tiến về kiến khang. Lưu Dụ nhìn Cao Ngạn hỏi, chi đột đại sư phản ứng thế nào? Cao Ngạn vui vẻ nói, đại sư đã mang lương thực chuyển lên ba thuyền hàng rồi, lại nhân lúc hôn loạn đã đưa thuyền lên thượng du. Mọi việc đều do những bang hội có quan hệ mật thiết với Phật môn chủ trì, đảm bảo thân bất chi quỷ bất giác. Đương nhiên là ngoại trừ Đức Phật như lai ra rồi. Đô Phụng Tam tính toán, như vậy thì bọn ta tạm thời yên tâm về vấn đề lương thực. Chỉ cần bọn ta có thể ngăn cản không cho hát trường hành đến biên hoang thì việc thu phục biên hoang sẽ không còn bao lâu nữa. Cao ngạn đứng dậy nói, hai vị lao ca cứ nghiên cứu đại kế phản công biên hoang tập cho tốt nhé. Ta phải lập tức đến Tê Vân Tự để an bài cho các huynh đệ tỷ muội hoang nhân lập tức triệt thoái. Bọn họ sẽ ở nơi ước định chờ bọn ta. Sau khi Cao ngạn đi khỏi, Đô Phụng Tam khởi bỏ tâm tình Vui vẻ cười nói, trước đây, người ta bội phục nhất là hoàn Ôn. Hiện tại, ta bội phục nhất lại là Tạ An. Lưu Dụ hứng thú hỏi, Đồ Huynh tại sao lại có thay đổi như vậy? Đồ Phụng Tam không trả lời trực tiếp câu hỏi của gã mà hỏi lại, Lưu Huynh có tin vào khí số không? Lưu Dụ ngẩn người một lát, nói, cái này rất khó nói. Lúc thì tưởng chừng hư vô phiêu diêu, lúc lại vô cùng thực tế. Khi ta nghe Hồ Bân nói với ta việc Yến Phi đã chém chết Trúc Pháp Khánh, Ta lần đầu tiên nghĩ như vậy thì khí số của biên hoang tập vẫn chưa hết. Ngươi nói xem ta có tin là có khí số hay là không đây. Đô Phụng Tam cười nhẹ, không đơn giản là khí số của biên hoang tập vẫn chưa tận mà là khí số của lưu dụ ngươi vẫn chưa tận. Ngươi và Yến Phi khẳng định là một đôi bạn hữu trời sinh. Trước đây đã có trận chiến phì thủy đáng tự hào, tiếp đó lại dùng tâm bội trừ khử Bắc Phương đệ nhất nhân trúc phát Khánh. Lần này, nếu không có ngươi đi gặp nhậm thanh thị thì không thể phá vỡ âm mưu của cô Thiên Thu. Ta phải nói là không phải khí số biên hoang tập chưa tận, mà là khí số của Lưu Dụ ngươi chưa tận. Xin cho ta thu hồi lại lời khuyên ngươi trốn về biên hoang tập nhé. Mục Quang sắc bén của Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam nhìn nhau. Một lát sau, Lưu Dụ hạ giọng nói, Đồ Huynh bắt đầu có lòng tin đối với ta rồi. Đồ Phụng Tam nói, cảm giác của ngươi thế nào? Lưu Dụ trầm ngâm, khi ta nghe tin tức nói chúc Pháp Khánh bị Yến Phi chém chết, ta tưởng chừng đông nhiên đứng giữa ngã tư đường của sinh mệnh nên ta phải có quyết định. một khi đã hạ quyết tâm chỉ còn cách phân chấn đi lên theo con đường mình đã chọn bỏ hết sinh tử thành bại ra bên ngoài vĩnh viễn không thay đổi Đồ phụng tam hỏi ngươi đã lựa chọn con đường nào lưu dụ nói đồ huynh không nên cười ta si tâm vọng tưởng ta từ nhỏ coi tổ địch là đối tượng sùng bái tại phương nam chỉ cần có huyết tính nam nhi là có bổn phận bắc phạt trung nguyên thu phục hoàng hà con đường ta chọn là hoàn thành di nguyện của huyền soái hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ Đồ phụng tam điềm đạm nói Tổ địch tịnh không nói ngoa, vì thế mới nói tráng trí vị thủ thân tiên tử. Nhưng ông ta quả thật là một anh hùng hào kiệt. Lưu dụ lộ thần sắc nhớ lại chuyện xưa, từ từ nói, khi huyền Soái còn tại thế, bọn ta đối chọi với quân đại tần tại phi thủy. Ông ta từng nói với ta rằng nếu ngươi muốn làm thủ hạ tướng sĩ vì ngươi mà bán mạng, trước tiên cần phải trở thành anh hùng trong lòng và trước mắt họ. Ta luôn luôn lấy câu nói đó để tự khích lệ bản thân mình. Nhưng đôi lúc lại không thành công, ngay cả chính mình cũng nghĩ mình sẽ biến thành cầu hùng. Tài. Nhưng nghĩ lại thì ta quả thật có chút vật khí. Hồ Bân đã cho ta biết hiện tại trong Bắc Phủ Bình, các tướng lĩnh trẻ tuổi đều coi ta là một tạ huyền khác. Đồ Phụng Tam Than, ngươi đương nhiên là có vật khí, nếu không tại sao tạ huyền, chân truyền của tạ ăn, lại không chọn Lưu Lao Chi và Hà Khiêm là hai đại tướng đương quyền có chiến tích lớn lao mà lại phải tận lực tài bồi một tên tiểu tốt như ngươi để làm người kế thừa. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, không nói cho ta biết cũng được, nhưng tại sao ngươi lại bội phủ can công? Đồ Phụng Tam tràn đầy cảm xúc nói, trước trận chiến phì thủy, đối với thuật nhìn người danh chấn thiên hạ của Tạ An thì ta chỉ nghe nói thế, không coi ra gì. Nhưng trận chiến phì thủy đã làm thay đổi tất cả, làm ta thấy Tạ An không hề tị hiểm để bạt Tạ huyền làm chủ soái Bắc Phủ binh thực là hạ bút như thần. Nếu thay bằng bất cứ người nào khác đều không có khả năng thu được chiến quả huy hoàng như thế, làm người ta càng cảm thấy huyền diệu là ông ta cự tuyệt hoàn huyền xuất binh tương trợ, lại cấm chỉ vương quốc bảo tham gia vào. Việc nào cũng cho thấy ông ta có trí tuệ hơn người và có nhãn lực cao thâm không thể đo lường được. Tiếp đó, hắn chăm chú nhìn kỹ lưu dụ, từng chữ từng chữ nói, ta trước đây luôn nghi ngờ không hiểu. Từ sau khi biết ngươi, vẫn chưa tin vào tà thuật này, lại còn muốn tôn ân đến đối phó ngươi để phá tan thần thoại về an công. Kết quả thế nào thì chắc không ai rõ bằng ngươi. Ngươi chẳng những tránh được đại kiếp, lại còn là người bày bố cho tình hình tiến triển đến thế này. Chỗ vi diệu có nói ra thì người khác cũng khó mà hiểu rõ hết được. Ngươi nói xem ta có thể nào không bội phục tạ an được hay không. Lưu dụ than, nhưng cứ theo tình hình phát triển mà nói, kẻ thắng lợi cuối cùng không ngoài hoàn huyền hoặc tôn ân hai người. Ta căn bản không có năng lực vãn hồi cơn cuồng bạo này. Đồ Phụng Tam hỏi, trước tiên ngươi hãy cho ta biết, ngươi vì thế mà có thể thối chí sao. Song mục lưu dụ tinh quang lấp loáng, khẳng định, không. Tuyệt đối không thể. Ta sẽ phấn đấu hết sức mình. Không một ai có thể thay đổi quyết định của ta. Đồ Phụng Tam vô đuổi nói. Đúng thế. Ngươi căn bản không cần sợ tôn ân mà còn phải cảm ơn tôn ân đã tạo phản. Di Lặc giáo đã thành quá khứ, chỉ còn lại mối uy hiếp của tôn ân, nhưng ngươi lại được toàn thể Phật môn toàn lực chi trì vì họ coi ngươi là người kế thừa tạ an và tạ huyền. Ở phương Nam, thực lực của Phật môn như là một hồ sâu không đáy. Ai có thể trong thời gian ngắn như vậy mà chuẩn bị được ba thuyền lương thảo? Ngoài tư mã đạo tử thì chỉ có Phật môn là làm được. Bọn họ tuy không thể phái hòa thượng và ni cô ra chiến trường. nhưng có thể chi chỉ cho ngươi ở những phương diện khác. Đó chính là trụ cột của ngươi, là cái để ngươi làm lại. Lại nói tiếp, tới như hoàng huyền, ta thừa nhận trong tình hình trước mắt thì không ai có thể chế trụ hắn. Nhưng hắn giết huynh trưởng để tự lập là một sai lầm lớn. Hắn lại bỏ rơi đại giang bang và đồ phụng tam tam mà câu kết với lưỡng hồ bang là sai lầm lớn thứ hai, làm chấn kinh bang của bọn ta và đại giang bang đều theo về với lưu dụ ngươi. Lưu dụ vô cùng vui mừng nói, đồ huynh. Đồ Phụng Tam giơ bàn tay mà người người đều khiếp sợ ra, bình tĩnh nói, giờ này phút này, Đồ Phụng Tam ta nhìn trời phát thệ, không chỉ coi lưu dụ ngươi là huynh đệ, mà còn quyết định toàn lực giúp ngươi thành chủ nhân Nam Vương, rồi bác phạt Trung Nguyên, chinh phục thiên hạ. Lưu dụ giơ hai tay ra nắm chặt tay Đồ Phụng Tam, cảm động nói, Đồ Huynh coi trọng làm ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng, a, con đường để trở thành chủ nhân Phương Nam quá xa xôi, ta chỉ hy vọng có thể thống xoáy Bắc Phủ Bình. Đô Phụng Tam lại đặt nốt tay kia lên trên tay Lưu Dụ, ngắt lời gã nói, một là không làm, hai là đã làm thì phải làm cho xong. Tư mã Hoàng Triều gây họa cho nước cho dân. Ngươi nếu không có cái tâm cứng rắn thì sớm muộn gì cũng sẽ đi vào con đường diệt vong của tổ địch mà thôi. Ta không muốn thất bại, chỉ muốn có thắng lợi triệt đề. Lưu Dụ nghiến chặt răng, gật đầu nói, ta biết rồi. Ngay sau, bất kể ta thành vua hay là giặc cướp thì bọn ta vĩnh viễn vẫn là huynh đệ. Đô Phụng Tam cười khổ nói. cũng là một câu tương tự mà Hoàn Huyền từng nói với ta. Nhưng lúc đó ta không tin hắn vì ta hiểu rất rõ tâm thái của bọn con cháu thế gia đại tộc như hắn. Nhưng lúc này, Lưu Huynh nói ra, ta lại tin tưởng không nghi ngờ vì chúng ta đều xuất thân tương đồng, là người cùng một loại. Lưu Dụ kiên định nói, ta tuyệt sẽ không làm đổ Huynh thất vọng. Đồng thời gã hiểu rõ cuộc kết minh này không dễ có được, mà phải trải qua bao nhiêu mưa gió và khảo nghiệm rồi. Lưu Dụ hắn đang đánh bạc, đồ phụng tam đặt thêm vào một ván rất lớn. Coi lưu dụ sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng trước mắt thì vốn liếng đổ bác của bọn họ ít đến đáng thương. Địch nhân thì người nào cũng tiền nhiều thế mạnh. Thành bại phải xem xem khí số lưu dụ thế nào mới biết được. Hết chương 227. Chương 228, Mã Sa Mật Hội. Lang Nha Vương Phủ nằm ở khu vực phía Đông Thành, rất gần Hoàng Cung. Sống ở khu vực này toàn là người cao quý trong vương tộc. Trong đó, Lang Nha Vương Phủ có quy mô lớn nhất, đường Hoàng Trắng Lệ, tường cao. phòng xá Liên Miên, chủ tớ Phân Minh. Giữa những khu nhà có bố trí vườn hoa, rừng cây, non bộ và hoa cỏ, màu sắc phản chiếu làm đỉnh viện một màu xanh ngát, càng tăng thêm vẻ nung ốc thâm ú của vương phủ. Lúc này, phần lớn các nơi trong khu vực này vẫn sáng đèn. Ngược lại, khu vực hoa viên đỉnh viện của vương phủ lại tối tăm hắc ám làm người phát sinh cảm giác không tầm thường. Tiến phi đứng trên một ngọn cây cổ thụ gần đó quan sát cẩn thận toàn thể tình hình khu vực một lượt, đột nhiên trong lòng nổi lên suy nghĩ Tư Mã đạo tử hiện đang ở trong phủ. những lối đi giữa các tòa kiến trúc không ngừng có người qua lại càng làm suy đoán của chàng thêm chắc chắn nếu như có thể đối mặt với tư mã đạo tử để nói chuyện thì chẳng phải lại càng lý tưởng hơn ư nhưng chàng từ bỏ ý tưởng đó một là nhân tâm năn chắc hơn nữa chàng cũng nhớ lại cách nhìn của đồ phụng tam đối với tư mã đạo tử nhưng vì thời gian không nhiều bức thư tự tay tư mã nguyên hiển viết sẽ đủ làm tư mã đạo tử hiểu toàn bộ sự việc chàng không cần phải làm những việc thừa thãi mạo hiểm không cần thiết nhưng một suy nghĩ khác lại dấy lên Nếu như đúng là tư mã đạo tử đang ở trong phủ thì chỉ cần đưa thư vào trong phủ, cho người kiểm tra xong thì có thể lập tức chuyển tới được tay tư mã đạo tử, không cần đi tìm trần công công nữa, giảm bớt không ít công sức. Nhưng chẳng lại sợ lúc này cô Thiên Thu đang ở bên cạnh tư mã đạo tử, hoặc là đoán sai, tư mã đạo tử không có trong phủ thì tình hình sẽ khó mà dự liệu. Hơn nữa, việc này phải dựa trên tình thần không cho phép sai lầm. Yến Phi âm thầm thở ra một hơi, từ trên ngọn cây nhảy xuống đất, phóng thẳng đến phía hậu viện của vương phủ. Nếu như không được Tư Mã Nguyên hiển toàn tâm cho biết phải tìm Trần Công Công ở chỗ hoa viên rộng lớn đó thì chàng thật không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng vẫn còn có điểm lo lắng, sợ Trần Công Công đang ở nhà chính thị hầu Tư Mã đạo tử thì thật không biết phải làm thế nào. Trang vừa thở dài một hơi là có lý do. Vì hiện nay là một thời kỳ phi thường, Lang nhạ vương phủ chắc chắn đồn chú trọng binh tinh nhuệ. Có gì không tốt lập tức chàng sẽ lâm vào tình cảnh không khác gì hãm thân vào hành cung của Mộ Dung Thủy. cuối cùng tất nhiên sẽ đi tới kết cục lực chiến thân vong đến trước bức tường cao của hậu viện vương phủ tiến phi nhanh chóng hạ quyết định nguyên nhân làm chàng thay đổi vì trong nội viện chỗ nào cũng có bố trí cung thủ mà chủ yếu là chàng khẳng định lúc này trần công công không có mặt ở đây nếu tiến vào rồi lại phải chạy ra thì tự nhiên lãng phí rất nhiều thời gian quý báu có thể lại còn là một trường lưu huyết nữa chàng lại nghĩ quan trọng nhất là việc trao đổi tù binh và có thể tiện tay làm từ đạo phúc phải ôm hận những chuyện khác đều là thứ yếu Tình huống này xảy ra có thể sẽ làm cho họ phải nghi ngờ, rồi không nghĩ đến việc thương lượng gì nữa. Hơn nữa, cô Thiên Thu dĩ nhiên là người phụ trách việc trao đổi tù binh nên lúc này đang phải ở Đại Giang bận đến tối tăm mặt mũi, không thể nhàn nhã cùng với tư mã đạo tử trong phủ được. Theo suy đoán, tư mã đạo tử hiện đang tỏa trấn trong vương phủ, bận tiếp kiến những tướng lĩnh đại thần cao cấp nhất để làm yên lòng người. Tiến phi chuyển ra đường lớn, chiếc cổng hoành tráng của vương phủ hiện ra trước mắt. Một chiếc xe ngựa từ cửa lớn chạy ra. yến phi tăng tốc tiến lại bảy tám tên lính đang đóng cổng nhìn thấy yến phi liền lộ vẻ cảnh giới và hung dữ trừng trừng nhìn vị khách không mời mà đến đang tới gần bọn chúng hiển nhiên chưa từng gặp yến phi nếu không đã sớm bạt kiếm khỏi vỏ rồi yến phi xòe hai tay ra biểu thị không có ác ý cười nhẹ hỏi xin hỏi ai là tướng quân phụ trách đại môn bọn lính thủ vệ lộ thần sắt trào lộng không khách khí một tên trong bọn quát lớn tên tiểu tử ngươi có biết đây là chỗ nào không lập tức lượn đi cho ta Nếu không ta sẽ chặt đứt cặp chân chó của ngươi đó Hai tên khác tiến lại gần chàng Một tên hỏi Bây giờ là lúc nào rồi Yến Phi thầm nghĩ cứ xem việc này Thì biết tên nói đầu tiên có chút hào ý Cảnh cáo chàng phải lập tức chạy đi Còn hai tên đang đến gần chắc đã quyết định Sẽ xuất thủ giáo hơn chàng Như vậy đủ biết bọn binh vệ này Bình thường như chó cậy vai chủ hành hành bá đạo Bước hiếp lương dân đến mức nào Yến Phi đương nhiên không muốn động thủ Điềm đạm nói Ta phụ mệnh nguyên hiển công tử mà đến. Hai tên định động thủ khi đến cách chàng chừng năm, sáu bước nghe thế ngạc nhiên đứng lại, nhưng mắt lộ hung quang, hiển nhiên cho rằng Yến Phi lừa gạt bọn chúng. Những tên thủ vệ khác người nào cũng lộ vẻ chú ý nhưng không một hai giật mình kinh hãi, chỉ làm như đang nhìn một tên điên. Từ bên trong lại có bốn, năm tên thủ vệ chạy ra, thấy chỉ có một mình Yến Phi liền bất căng thẳng. Từ thân sắc bọn chúng, Yến Phi đoán địa vị của bọn chúng chỉ là thủ vệ thấp kém, tuyệt không biết việc tư mã nguyên hiển bị bọn chàng bắt giam rồi. Bọn chúng chỉ nghĩ chàng là một tên điên khùng hồ đồ. Đối với tư mã đạo tử mà nói, việc tư mã nguyên hiển bị bắt giam càng ít người biết càng tốt. Tiến Phi lấy mật hàm từ trong mình ra, dùng hai tay giơ cao lên, ung dung nói, đây là thủ bút của nguyên hiển công tử, phải lập tức trình lên cho vương gia xem. Sự việc quan trọng vô cùng, nếu có sai sót gì, vương gia trách tội thì mọi người sẽ rơi đầu xuống đất đó. Cả bọn mở to mắt trừng trừng nhìn mật hàm trong tay chàng, nhận ra đúng là thủ bút của tư mã nguyên hiển. Một tên liền quát, ngươi là ai? Yến Phi cười nhẹ nói, ta là Yến Phi. Xoẳng, xoẳng, xoẳng, xoẳng. Bọn thủ vệ người nào người nấy giật mình kinh hãi, tranh nhau bả xuất binh khí. Hai tên đứng gần chàng nhất vội vàng lùi lại mấy bước. Yến Phi vẫn bất động, đứng yên dơ cao phong thư. Chàng cố ý để cao thanh âm nhằm kinh động tướng lĩnh có địa vị cao hơn trong phủ. Quả nhiên một người có vẻ là tướng quân được hơn chục tên thủ vệ tùy tùng rời cổng tiến ra, đưa mắt nhìn yến Phi cuối cùng chàng nhìn sang mặt hàm gật đầu nói quả nhiên là yến huynh hắn lại quay sang bọn thủ hạ quát còn không thu hồi binh khí bọn lính thủ vệ như đi lạc vào trong sương mù chẳng hiểu gì nhưng không thể không tra đào kiếm về vỏ yến phi ngấm ngầm hít một hơi chân khí biết đã gặp người hiểu rõ tình hình trước khi tư mã nguyên hiển bị bắt người này là một trong những danh tướng đứng bên cạnh hắn hắn và yến phi đã trao đổi hài chiêu bị yến phi đánh giặt ra viên tướng rẽ đam thủ vệ binh đi tới khách khí nói Tại hạ là Vương Du, không biết tiến huynh đại giá Quang Lâm có gì chỉ dạy. Tiến Phi đã nghe qua tên tuổi Vương Du, hắn chính là đại tướng chứ danh trong quân đội kiến khang, được tư mã đạo tử ý trọng rất nhiều. Bản thân hắn là thế gia vọng tộc. Trang thấp giọng nói, ta mang tin của nguyên hiển công tử đến. Tin này quan hệ trọng đại, Vương ra xem rồi sẽ hiểu hết tình tiết. Nhưng thư này chỉ có thể để cho mình Vương ra xem mà thôi, lại không thể để lộ xuất bất kỳ phong thanh nào cho người khác biết. công tử vốn bảo ta đưa cho trần công công rồi do lao trình lên vương gia nhưng ta sợ tìm không ra trần công công nên mới đến cửa đưa thư này thỉnh vương huynh giúp cho vương du không lập tức nhận thư mục quang lấp loáng thăm giỏi nhìn chàng trầm giọng hỏi nguyên hiển công tử có khỏe không yến phi cười nhẹ tình hình hiện nay là bọn ta cùng công tử hợp tác rất khoan khoái vương gia xem thư xong là sẽ minh bạch vương du trầm ngâm một lát chừng như quyết định không động đao kiếm cuối cùng hắn dùng hai tay tiếp lấy mật hàm thấp giọng nói Yến huynh danh nhiếp thiên hạ đương nhiên sẽ không vẽ rắn thêm chân, dở trò thủ đoạn. Có thể đợi một lát, ta lập tức trình thư này lên vương ra rồi sẽ quay lại hồi đáp cho Yến huynh. Yến phi vui vẻ nói, vương huynh quả là hiểu biết. Thư này càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là cô thiên thu. Vương huynh sẽ minh bạch ý tứ của ta. Trang lại nói tiếp, xin vương huynh lệnh cho thủ hạ cứ đóng cổng lại. Ta sẽ lưu lại ở gần đây để đợi chỉ thị của vương huynh. Nói xong, chàng quay mình đi khỏi. Yến phi nấp trong một ngõ nhỏ bên đường đối diện bốn phía vô cùng yên tĩnh ánh trăng nêm dịu chiếu sáng con đường lớn thỉnh thoảng một vài cơn gió lạnh tràn qua làm người ta cảm thấy lạnh buốt chân tay cái chết của tư mã diệu làm kiến khang lập tức đối mặt với biến cấu nghiêng trời lệch đất nhưng lúc này đây tựa hồ đó chỉ là việc xa vời chẳng chút quan trọng trang đợi chừng cạn một tuần trà nhưng cổng lớn vương phủ vẫn không có động tĩnh gì nghĩ lại trang cũng thấy buồn cười vì không ngờ mình là người ra tay bắt người mà bây giờ lại biến thành bộ dạng thế này cổng lớn mở ra một cỗ xe ngựa lớn vô cùng hoa lệ chạy ra tốc độ rất chậm người đánh xe không ngờ lại là vương du yến phi lập tức hiểu rõ là việc gì liền từ ngõ nhỏ phóng ra chuồn vào trong xe qua hai cánh cửa xe vừa hé mở người mở cửa xe cho chàng là một lao thái giám tóc thai râu mày bạc trắng vẻ mặt hằn sâu những nếp nhăn lộ vẻ từng trải nhân tình thế thái vóc người lão cao lớn thần thái ung dung lãnh đạm làm người ta cảm thấy không thể đo dò nông sâu sau khi khép cửa lại Lão lui về cuối xe ngồi xuống bên cạnh Tư Mã đạo tử. Yến Phi ngồi xuống hàng ghế đối diện hai lão, cách một hàng ghế trống ở giữa. Không khí trầm trọng như dây cung đã căng hết cỡ. Sau mục Tư Mã đạo tử trừng trừng nhìn Yến Phi không chớp. Trần Công Công lại rủ mày khép mi như một lão tăng nhập định. Nhưng Yến Phi lại cảm giác rõ ràng khí thế của lão đang bao trùm bản thân mình. Chỉ cần mình có hành động khác lạ, Trần Công Công bằng khí cơ cảm ứng sẽ lập tức phản kích. Võ công lão thái giám này khẳng định vào loại tương đương với Tôn Ân. Trúc Pháp Khánh. Đây là lần thứ hai Yến phi gặp Tư Mã Đạo Tử. Lần trước là khi chàng tùy tùng Tạ Huyền đến Minh Nhật tự khiêu chiến trúc bất quy. Lúc đó Tạ Huyền với dư huy của trận chiến phi thủy, lại tiến chiếm thạch đầu thành, rồi bằng uy thế của cựu phẩm đệ nhất cao thủ áp chế phía Tư Mã Đạo Tử người nhiều thế mạnh. Giờ đây, Tạ Huyền đã mất, nhưng vẻ ưu tư giữa hai chân mày Tư Mã Đạo Tử vẫn không hề giảm bớt, Hiển nhiên là do cái chết của Tư Mã Diệu làm trận cước Đại loạn, lại vì lo lắng cho an nguy của ái tử. tư mã đạo tử lạnh lùng nói yến huynh dùng lễ đại khuyên tử bản vương vô cùng hân thưởng yến phi cười nhẹ nói bọn ta chỉ hy vọng những huynh đệ tỷ bội lưu lạc ở kiến khang có thể an toàn về nhà hoàn toàn không dụng tâm đối địch với vương gia xin vương gia minh xét tư mã đạo tử lại gục gật đầu chừng như không để tâm yến huynh thấy hoàn huyền là người như thế nào xe ngựa chầm chậm chạy vòng quanh vương phủ lúc này đêm khuya yên tĩnh chỉ còn tiếng vó ngựa lộp cộp tạo nên bầu không khí đặc biệt khó tả Đặc biệt là hai người đang đàm luận trong xe. Một người là kiếm thủ danh chấn thiên hạ của Biên hoang, một người là người có quyền thế cao nhất ở kiến khang hiện tại. Quan hệ giữa hai người lại càng phức tạp, có thể là địch mà cũng có thể là bạn. Yến Phi ngấm ngầm biết tư mã đạo tử đang thăm dò quan hệ giữa Biên hoang Tập và Hoàn Huyền. Đương nhiên lý do là vì đại tướng hàng đầu của Hoàn Huyền là đồ phụng tam chiếm một chiếu ở Biên hoang Tập. Trong lòng chàng giấy lên một hình ảnh không rõ nét. Chàng đáp, Biên hoang Tập không có lợi gì cho Hoàn Hán câu kết với nhiếp thiên hoàn càng làm nhân tâm ly tán. Xin vương gia thứ cho tại hạ nói không được rõ ràng, nhưng vương gia chỉ cần minh bạch là bọn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn cần thiết để cản trở hát trường hành tới biên hoang tập. Lần đầu tiên tư mã đạo tử lộ nụ cười, nói, Yến huynh nói rất rõ ràng minh bạch. Ta cũng hy vọng Yến huynh đạt được nguyện vọng. Vì thế đối với việc trao đổi tù binh sáng mai, bản vương sẽ nghiêm chỉnh thi hành, tuyệt không nuốt lời. Yến phi thầm nghĩ lao đúng là người có thể làm chuyện lớn. Biết trong tình hình hiện nay mà động can qua đối với hoang nhân bọn chẳng là một việc vô cùng ngu xuẩn. Chỉ cần hoang nhân có thể thu phục biên hoang tập, bảo trì tình trạng vô pháp vô thiên của biên hoang tập, không để ma chảo của hoàn huyền xâm nhập biên hoang tập cũng là lợi ích trước mắt của Lao. Hiến Phi vui mừng nói, đã tạo vương gia. Tư mã đạo tử bất chợt thở dài, thật ra Hiến Huynh đã giúp cho ta một việc lớn, khám phá thân phận chân chính của cô Thiên Thu. Ta có thể thông qua hắn mài nổ tận gốc dây mạng lưới tình báo của tôn Ân ở T khóa chặt thiên sứ quân. Để cảm ơn Yến huynh, từ đêm nay, ta sẽ không tính toán ân oán của Yến huynh với Di Lặc giáo nữa. Quốc bảo sẽ rút quân khỏi biên hoang tập. Bản vương sẽ tự ước thúc hắn. Yến Phi ngầm tán thưởng. Đó gọi là muốn bắt thì trước hết phải thả, hiểu rõ ai là địch nhân chân chính. Di Lặc giáo hiện nay đối với Tư Mã đạo tử đã mất hết giá trị lợi dụng. Nếu vẫn cùng nghĩ Huệ Huy nhùng nhằng không dứt thì chỉ làm tăng thêm phản cảm của Phật môn và thế gia vọng tộc ở Kiến Khang. Hiện nay đang là thời kỳ phi thường nên phạm là việc gì bất lợi cho sự ổn định đều không nên làm. Quyết định của tư mã đạo tử là một hành động thông minh thể hiện lão hiểu rõ thời thế.